Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng, hào quang chợt lóe lên, đem cái kia roi nắm trong tay, một tiếng gầm nhẹ, cút cho ta xuống tới, hung hăng kéo một cái, lập tức cái kia cẩm y Nhiên Nô buộc một tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp theo cái kia cự thú đầu phía trên lăn lông lốc xuống tới, tầng tầng trên mặt đất ngã cái ngã gục, cự thú phía trên hết thảy Nô buộc ánh mắt đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, mà hoa phục công tử thì vẫn tại mấy nữ tử chen trúc hạ uống rượu, thậm chí nhìn cũng không nhìn nơi này lướt mắt, mắt tam giác Nô buộc lập tức vẻ mặt đỏ bừng lên cảm giác tại tất cả mọi người trước mặt đều là rơi xuống mặt mũi. nhảy dựng lên liền hướng Diệp Tinh Hà đánh tới cắn răng giữ tự quát dám đụng đến ta ăn hùng tâm báo tử đảm lao tử phế bỏ ngươi một quyền hướng Diệp Tinh Hà đánh tới Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng đưa tay liền bắt quả đấm của hắn trở tay một chiết mắt Tam Giác nô buộc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết bưng bít lấy cánh tay té ngã trên đất một cánh tay đã bị Diệp Tinh Hà trực tiếp bẻ gãy tiếng kêu liên hồi trung quanh trong nháy mắt chính là vây quanh một vòng lớn người dồn dập xem náo nhiệt. Lúc này, cái kia hoa phục công tử hướng bên này nhìn sang, chỉ chỉ Diệp Tinh Hà, ung dung nói ra, xuống vài người, đem cái này nhiễu ta hảo hứng dân đen giết." Bên đường giết người, sao mà hung hăng càng quái. Đúng. Mấy tên nô buộc nghe lệnh, dồn dập nhảy xuống tới. Thành xếp theo hình tam giác, đem Diệp Tinh Hà vây vào giữa. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trà sắt năm đấm, chậm rãi bước tới. Vừa rồi, Diệp Tinh Hà chẳng qua là triển lộ ra thối thể cảnh thực lực. Này ba tên nô, một tên thối thể cảnh cự trọng, hai tên thối thể cảnh bắt trọng thực lực đều là không kém cái kia thối thể cảnh cựu trọng ác nô trên dưới dò xét diệp tinh hà lắc đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường tiểu tử vừa tới thương nô quận thành a có lẽ tại ngươi cái kia địa phương nhỏ xem như cái kiệt xuất nhân tài thế nhưng đáng tiếc tại đây thương nô quận thành ngươi chẳng phải là cái gì hàng năm tiến vào thương nô quận thành xen vào việc của người khác người chết không biết bao nhiêu ngươi chẳng qua là bên trong một cái kiếp sau nhớ kỹ đánh bóng mắt chớ chọc ngươi không chọc nổi người. Ba người cùng nhau bạo hống, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Dám đắc tội ta, ngươi này dân đen, ta nhường ngươi chết rất thảm. Cẩm Y Dĩ thanh niên một tiếng cười nhạo, quay đầu đi, nhìn về phía cái kia ba tên nữ tử. Để cho các ngươi nhìn một chút bản thiếu gia huy phong. Ba tên nữ tử cười khinh khách, rồn rập mở miệng khen tạo. Người chung quanh thấy cảnh này, tất cả đều nhẹ giọng thở dài. Thiếu niên này xong, đáng tiếc ra, như thế có hiệp nghĩa chi tâm thiếu niên, hôm nay phải chết ở chỗ này. Không có cách, ai bảo hắn đắc tội vị kia? Mọi người dương mắt nhìn về phía hoa phục thanh niên, tầm mắt é ngại. tại mọi người nhìn lại, cái này quần áo bình thường thiếu niên, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. này mấy tên đắc nô, tên làm nô tài, kỳ thực làng nô gia tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, chính mình bồi dưỡng ra được cường đại võ giả. chuyên môn cho nô gia tiểu thiếu gia làm tùy tùng, việc ác bất tận. trong ngáy mắt đã là giết tới trước mắt. Diệp Tinh Hà khỏe miệng mang theo một vệt cười nhạt. loại cấp bậc này, hắn một đầu ngón tay liền có thể đốn chết. lúc này cô bé kiêm mà đã lấy lại tinh thần. Nàng đỗng nhiên quay đầu, đôi mắt sáng sáng như tình, "Đại ca ca, cảm ơn ngươi cứu ta một mạng, nhưng ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Không muốn vì ta mất mạng, ngươi đi nhanh đi." Diệp Tinh Hà như mày. Tiểu nữ hài nhìn xem cũng là 10 tuổi khoảng chừng tuổi tác, không nghĩ tới vậy mà như thế. Hiểu chuyện nhường Diệp Tinh Hà có chút đau lòng. Diệp Tinh Hà không khỏi nhớ tới chính mình muội muội, khẽ khẽ thở dài, mỉm cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà, "Yên tâm, bực này tôm kép nhãi nhép, đại ca ca dễ dàng đối phó." Thối thể cảnh cự trong áp Năm đấm đập tới, Diệp Tinh Hà một cái tay ôm tiểu nữ hài, cùng hắn cạn cười nói, thậm chí căn bản không quay đầu nhìn lên mắt, tùy tiện một quyền đập xuống. Hai nắm đấm đụng vào nhau, thối thể cảnh cự trọng ác nô năm đấm, ca một tiếng, xương cốt vỡ vụn. Ngay tiếp theo bờ vai của hắn đều bị trực tiếp vỡ nát. Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng đánh vào tâm mạch của hắn phía trên, trực tiếp đưa hắn xương sườn không biết đoạn bao nhiêu. Thân thể bay ra ngoài mười mấy mét, té xuống đất. Hừ đều không hừ một tiếng, chính là trực tiếp bỏ mình. Mà hai gã khác Kano cầm trong tay thép tinh trường đao tàn nhẫn chạm mà xuống diệp tinh hà lắc đầu quá yếu đầu cũng không hồi trở lại chính là duỗi ra hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy cái kia thép tinh trường đao nhẹ nhàng một chiếc đem trường đao bẻ gãy ở tên này Ác Nô khiếp sợ trong ánh mắt hai ngón nô ra điểm tại hắn mi tâm phía trên Nô toàn thân kịch liệt run rẩy một cái một tiếng ngắn mũi kêu thảm tầng tầng té ngã trên đất thất khiếu chảy máu trực tiếp bỏ mình cuối cùng tên kia argno thấy diệp tinh hà cũng không quay đầu lại hơi hận liền đem hai tên thực lực mạnh tại đồng bạn của mình giết chết. Trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, quay người, hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Diệp Tinh Hà ung dung thở dài, "Ta không có nhường ngươi trốn, ngươi trốn được sao?" Chương 140, quỳ xuống. Nói xin lỗi. Góp chân mà trên mặt đất nhẹ nhàng một đập. Cái kia một nửa rơi xuống đầu đau, veo một cái, trực tiếp bay ra ngoài, mau lẹ vô cùng, hung hăng đâm vào hậu tâm của hắn. Tên này ác nô phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong miệng máu tươi tuôn ra. Lại chạy hai bước, tầng tầng thế ngã trên đất, co quắp mấy lần, liền bất động. ba tên ác nô trong nháy mắt liền bị Diệp Tinh Hà đều chém giết. đối với nghi muốn giết mình người, Diệp Tinh Hà xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. vậy xem mọi người, tất cả đều kinh hô. thiếu niên thực lực, vậy mà như thế mạnh, chẳng lẽ đúng là thần cương cảnh cao thủ? ánh mắt mọi người bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Hoa phục công tử thấy cảnh này, lập tức liền biết là gặp kẻ khó chơi. vô cùng ánh mắt âm lãnh nhìn chậm chằm Diệp Tinh Hà lướt mắt, tốt, rất tốt. Ta nhớ kỹ ngươi, yên tâm, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Dứt lời, quay người liền muốn đi. Diệp Tinh Hà gõ gõ ngón tay, thanh âm khoan thai, "Ta nhường ngươi đi rồi sao?" Cẩm Ý gì thanh niên ngạc nhiên quay người, "Ngươi muốn như nào?" Diệp Tinh Hà phong nhìn về phía Hoa Phục công tử, từ tốn nói, "Các ngươi đã quay rầy vị tiểu cô nương này, muốn hướng nàng nói xin lỗi. Để cho ta nói xin lỗi." Hoa Phục công tử sau khi nghe, lập tức phát ra một hồi cười vang thanh âm. Mấy tên khác còn sống tôi tớ nô buộc, cũng đều là phát ra một hồi khinh thường tiếng cười. Hoa phục công tử tiếng cười bỗng nhiên vừa thu lại, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giữ tận nói: "Ngươi để cho ta nói xin lỗi, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta mẹ nó là ai chăng?" Hắn lúc này vẫn như cũ hung hăng càn quấy vô cùng, rõ ràng cũng không cho rằng Diệp Tinh Hà có thể làm gì mình. Hắn có thể giết chính mình tôi tớ, nhưng tuyệt không dám giết chính mình. Hắn chỉ chỉ bên người tên kia mọc ra hai sợi sợi râu nô bộc, nói cho hắn biết ta là ai. Cái kia cần nô bộc đi ra phía trước, chỉ cao khí dương nói: "Công tử nhà ta gọi Phan Anh Hảo. Tựa hồ hắn nói ra mấy chữ này, Diệp Tinh Hà liền hẳn phải biết. Đám người chung quanh bên trong, lập tức nổi lên dối loạn tương bừng. Đúng là Phan Anh Hảo. Phan ra, chính là cấp cao nhất phú thương lớn cổ, tại toàn bộ thương lô ba quận, đều là vô cùng có tên đại thương nhân. Nghe nói, Phan ra ngoài thành trang viên, kéo dài trăm dặm, có gần phân nửa thương ngô quận thành lớn như vậy. Đúng vậy à, thành bên trong cấp cao nhất 30 tòa trong thành lâu, có một nửa đều là bọn hắn nhà. Không những như thế Phan ra trong tay, còn có rất nhiều buôn bán nô lệ sinh ý trong tay có một đầu nô lệ tạo thành sát thủ đội cực kỳ cứng hãn nghe nói cùng phủ thái thú một vị nào đó quên quý cũng có quan hệ đâu không ít người nghe nói trên mặt đều là lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi diệp tinh hà nghe chẳng qua là cười nhạt thương ngô phủ thái thú nữ nhi cùng hắn chính là bạn tri kỷ lý thuần dương là tác hạ học cung ẩn giấu đại nhân vật coi như là không có những người này coi như là diệp tinh hà một thân một mình hắn như thế nào lại nắm không quan trọng một cái ăn chơi thiếu gia để vào mắt Nghe thấy chung quanh người tiếng than thở, Phan Anh Hảo càng là đã ý. Đi ra phía trước, tay gần như sắp đâm trọt Diệp Tinh Hà trên mũi. "Nghe thấy được sao? Ta tại Phan Anh Hảo, ngươi lại còn để cho ta cho này tiểu biểu tử nói xin lỗi. Nàng xứng sao?" Diệp Tinh Hà phảng phất như không có nghe thấy hắn chế rêu thanh âm, vẫn như cũ lặp lại câu nói kia, "Ta nói, nhờ ngươi cho nàng nói xin lỗi." Hắn lại tăng thêm bốn chữ, "quỳ xuống nói xin lỗi." Phan Anh Hảo khinh thường cười lớn, "Ta như không xin lỗi, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" ngón tay lấy Diệp Tinh Hà, vô cùng hung hăng cắn quái. Diệp Tinh Hà duỗi tay nắm chặt tay của hắn chỉ, ca một tiếng vang dọn. ồn ào gọi thanh âm, trực tiếp biến thành hét thảm một tiếng. Tay hắn chỉ, bị Diệp Tinh Hà sinh sinh bẻ gãy. Cẩm Y gì thanh niên che ngón tay, đau đến sắc mặt giảm đạm. Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt, phá lệ sáng lạ, ta ghét nhất người khác chỉ vào người của ta mặt nói chuyện. Sau một khắc, hắn khẽ vươn tay, đem cái kia hoa phục công tử nhất trong tay. Bỗng một tiếng, một cái bạt thai mạnh chính là hung hăng phiến trên mặt của hắn, mỉm cười nói quỷ không quỷ, Bạn thai này trực tiếp phiến phàn anh hảo đầu tầng tầng nghiêng một cái, máu tươi hỏa với mấy cái răng bay ra. hắn chừng mắt Diệp Tinh Hà không dám tin quát, ngươi ngươi dám đánh cái kia ta chữ còn không có nói ra, liền bị một cái bạn thai xinh xinh cắt ngang, bột một tiếng giòn vang, lại là một cái bạn thai phiến trên mặt của hắn, đưa hắn cái kia nửa bên mặt cũng cho phiến cao cao xương phồng lên. Diệp Tinh Hà tiếp lấy mỉm cười nói, quỷ không quỷ. Phàn Anh Hảo cắn răng tàn nhẫn nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ba, lại là một bận hai. Quỷ không quỷ. Ba ba ba. Trong nháy mắt, 10 cái bạt thai chính là rơi trên mặt của hắn. Mỗi phiến một cái bạt thai, Diệp Tinh Hà chính là mỉm cười hỏi một câu, "Quỷ không quỷ?" Phan Anh Hào bị tát đến thất điên bát đảo, trong nháy mắt khuôn mặt bị đánh đến giống như đầu heo. Cuối cùng, hắn rốt cuộc không chịu nổi. Làm Diệp Tinh Hà lại một cái bạt thai muốn hạ xuống xong, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, lại không nửa phần trước đó hung hăng tàn quái, có chỉ có kinh khủng. Bởi vì, lúc này ý thức hắn đến, người trẻ tuổi này tuyệt đối không sợ chính mình thậm chí, theo thiếu niên này trong mắt thấy một vẻ sắt cơ. Hắn xe hàm sợ hãi, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kêu rên cầu xin tha thứ, "Ta quỷ, ta quỷ. Người đừng đánh nữa." "Cái gì?" Ta nghe không được. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Khẽ vương tay, ba ba ba, lại là mấy chục cái bạn thai đánh xong, mới vừa dừng lại. "Quỷ, vẫn là không quỷ." Phan Anh Hảo gật đầu như bám tỏi, trong ánh mắt kinh khủng tới cực điểm. "Còn chờ cái gì? Nhanh lên một chút." Phan Anh Hảo đi đến cô bé kia trước mặt, bình một tiếng quỳ xuống, Phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Thanh âm mơ hồ không do nói, "Là ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta." Cô bé kia lúc này lại là đã biến lạnh nhạt xuống tới. Trong ánh mắt mang theo vài phần thoải mái, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ẩn hàm cảm kích. Diệp Tinh Hà chán ghét một cước đem Phan Anh Hào đá bay, cút. Phan Anh Hào không núm, tranh thủ thời gian vun mình, leo đến cự thú phía trên. Không dám dừng lại, sám xịt xéo đi. Chẳng qua là, rời đi thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy bản độc. Mọi người chung quanh tất cả đều phát ra thở dài. Thiếu niên này chỉ sợ treo. Đúng, treo chọc phán ra, hắn có biết phản ra thế lực có cường đại cỡ nào. Chỉ sợ, chờ phán ra triệu tập trong gia tộc cao thủ, thiếu niên sẽ chết rất thê thảm. Ánh mắt mọi người bên trong có thở dài, có tiếc hận. Nhưng đều không ngoại lệ, đều cảm thấy Diệp Tinh Hà chỉ sợ muốn nguy hiểm. Hắn cùng phán anh hào đấu, căn bản không thể nào. Nơi này, liền là nhà ngươi. Nhìn xem trước mặt cái kia rách dưới sân nhỏ, cùng với sân nhỏ chung quanh cái kia danh nước bẩn. Diệp Tinh Hà khe khẽ thở dài. Cô bé gật gật đầu, nhìn một chút cái kia rách dưới hàng rào sân nhỏ, trong ánh mắt có chút thèn thùng. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đại ca ca, trong nhà liền cái ngồi địa phương đều không có, ngươi chớ có ghét bỏ. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, làm sao lại như vậy? Theo tiểu nữ hải, đi vào trong sân. Trước 141, các ngươi lăng vân tông đám này phế vật. Bên trong, chỉ có một cái đơn sơ túc đều. Lúc này một tên 40-50 tuổi người trung niên, đang ở, nằm ở nơi đó, trên người hắn. Quần áo tả tơi, vô cùng cũ nát, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Bất quá, lại phát ra một cỗ hôi thối. Diệp Tinh Hà xem xét, lông mày nhảy một cái. Nguyên Lai, like, hắn ngực bụng ở giữa, đúng là có một tòa một đường to lớn vết thương, cơ hồ đem cả người hắn bổ ra, cái kia vết thương đã chuyển biến xấu, tán phát ra trận trận mùi thối. Nếu là đổi người bình thường, đã sớm chết, này nhân sinh mệnh lực làm thật tương nặng. Nam tử trung niên nhắm mắt bất tỉnh. Tựa hồ nghe đến động tĩnh, hắn chợt vật mở to mắt, thấy Diệp Tinh Hà, lập tức trong ánh mắt lóe lên một vệt đề phòng. Cha, vị đại ca ca này hôm nay trên đường cứu mạng ta đâu? Nếu không phải hắn, chỉ sợ ta liền bị đạp chết rồi. Tiểu nữ hài đi ra phía trước, nhẹ nói ra. Nam tử trung niên tầm mắt trở nên ôn nhu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, thanh âm không lưu loát khẳng rộng. Tiểu huynh đệ, đa tạ. Chẳng qua là trong nhà rách nát, thực sự không thể chiêu đãi. Hắn cắn răng, nói khẽ, Tâm Nhi, ngươi đi nắm ta kiếm cầm lấy đi, đổi ít tiền mua chút rượu thịt. Tâm Nhi gật gật đầu, liền muốn đi lấy. Diệp Tinh Hà trong lòng chua xót. Hắn cũng là kiếm khách, một cái kiếm khách, chúng quân đến muốn đi bán kiếm đổi tiền, sao mà bị thương? Hắn lắc đầu, mỉm cười nói, không cần, ta vừa vặn còn có việc, ở đây ngốc không được bao lâu. Hai vị, bèo nước gặp nhau, bên này đừng qua. Dứt lời, lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đặt ở trước mặt hai người. Bên trong có bạch ngân một vạn lượng. Nam tử trung niên biến sắc, vị tiểu huynh đệ này, ngươi chớ có làm đục tại ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Thiền, không phải cho ngươi. Cầm lấy tiền, mau mau chữa thương chữa bệnh sớm đi tốt, cũng miễn cho nhường lệnh ái bên ngoài chịu ủy khuất. Diệp Tinh Hà biết, chỉ có như vậy nói, hắn có thể thu nạp. Quả nhiên, người đàn ông trung niên trong nháy mắt trầm mặt xuống, trong mắt lóe lên một vẻ đau đớn. Diệp Tinh Hà quay người rời đi. Đối với Diệp Tinh Hà tôi nói, này chút, không tính là gì, nhưng lại có thể để bọn hắn vượt qua giàu có sinh hoạt. Tiểu nữ hải cầm lấy nhẫn chữ vật, vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngồi xuống bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi cầm bạc, liền không nên ở chỗ này, nơi đây quá mức rêu rao, rời đi thương lô quận thành đi, đi nông thôn mua chút tòa nhà trang viên. Cô bé cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Diệp Tinh Hà quay người rời đi. Đúng rồi, Đại ca ca, ta gọi Mộ Cầm Tâm. Tiểu nữ Hải tại sau lưng hô. Ánh nắng vương xuống đến, bẩn thịu gương mặt, một đôi mắt lại là lấp lánh phát quang. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tốt, ta nhớ kỹ. Mộ Cầm Tâm. Tiểu nữ Hải quay lại tiến đến, đóng cửa lại. Mở ra sớm đã bị xóa đi ấn ký túi trữ vật. Vô số bạch ngân đổ xuống mà ra, lập loè hào quang số tiền này, đầy đủ bọn hắn tại nông thôn mua một miếng đất lớn, nửa đời sau, áo cơm không lo. nam tử trung niên che mặt thở dài, không nghĩ tới, ta nhất thế anh hùng, thế thảm phản bội, vô cùng gian nan, người người truy sát. kết quả, lại là vị này vốn không che mặt tiểu huynh đệ, giúp ta, giúp ta. đối đại ta thương thế tốt về sau, nhất định phải báo đáp thân tình của hắn. hắn nhìn về phía mộ cầm tâm, mặt mũi tràn đầy hãi nãy, tâm nhi, cha không có năng lực, làm hại ngươi bây giờ mỗi ngày chịu khổ bị liên lụy, hôm nay càng gặp nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, liền bị mộ cầm tâm che miệng lại. Nàng ra vẻ sinh khí, cha, ngươi bây giờ phải tính dưỡng, không có thể đọc khí. Cha ta, là cái cái thế đại anh hùng. Trung niên hán tử cười ha ha, tốt, tốt. Sau một canh giờ, Diệp Tinh Hà cũng đã là xa xa thấy được một mảnh liên miên dãy núi. Dãy núi phương viên nước có mấy trăm dặm cao thì có mấy ngàn mét. Trung quanh mây mù lợ lở, giống như tiên sơn. Phía trên dãy núi, vô số kiến trúc, cung điện, bày ra ra. Xa hoa mà trắng lệ này liền là tắc hạ học cung sao, thương nô quần thành, tường thành phạm vi bên trong, liền phương viên mấy trăm dặm, chính là một tòa thật lớn đại thành. bên trong có núi có nước, thậm chí còn có một số có chút hoang vu phế tích di tích. có thể nói không chỗ nào mà không bao lấy. mà tắc hạ học cung chỗ, ngay tại thành bắc, một mảnh hồ lớn trong vòng đây. hồ nước cực kỳ rộng lớn, mênh ngông bắn ác, càng có không nói ra được mạnh lớn khí tức khủng bố tại cất dấu trong đó. bên hồ một cái phương viên vài trăm mét quảng trường khổng lồ, quảng trường phân cối đứng thẳng lấy một tòa cao ngất đạt trăm mét to lớn cồng trào thượng thư bốn cái cổ lão đại diện tát hạ học cung lộ ra không có gì sánh kịp trang nghiêm khí tức cường hãn mà vừa thần bí trên quảng trường đã là người đến người đi hội tụ ít nhất số hơn trăm người này chút đều là hôm nay tham gia tát hạ học cung sát hạch người tát hạ học cung sát hạch từng nhóm tiến hành trước đó đã tiến hành bốn ngày hôm nay là cuối cùng một ngày diệp sư Minh. sau lưng chuyển đến một thanh em diệp tinh hà quay đầu Thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, lại là Sở Quân Hạo đám người, Lăng Vân Tông thập đại đệ tử. Rõ ràng, bọn hắn cũng là tới tham gia tác hạ học cung khảo hạch. Thực lực bọn hắn hơn phân nửa đều có chỗ tăng tiến, rõ ràng, làm sát hoạch đã làm nhiều lần chuẩn bị. Mọi người dồn dập tiến lên, mặt mũi tràn đầy lịnh nọ chi sắc. Bây giờ không có xung đột lợi ích, bọn hắn biết, có lẽ Diệp Tinh Hà mới là bọn hắn tại tác hạ học cung lớn nhất ỷ vào. Chỉ có Sở Quân Hạo, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt có mấy phần khó lường âm lanh chi ý. Tựa hồ Còn có mấy phần đã ý. Mấy người đang ở nơi này nói chuyện tiễm, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo mang theo vài phần trêu tức thanh âm. "Các ngươi, liền là Lăng Vân tông đám phế vật kia." Diệp Tinh Hà nghe, lông mày chậm rãi nhăn lại, quay người nhìn lại. Mấy người đang hướng bên này đi tới, người cầm đầu chính là một tên áo bào tím cao lớn thanh niên. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà đám người, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Sau đó, quay đầu hướng bên cạnh người nói ra, "Lăng Vân tông dùng nhiều năm như vậy khí lực" Kết quả là phái ra như thế mấy cái phế vật tới tham gia sát hoạch. Không ngại mất mặt sao. Bên cạnh người, tất cả đều anh cười ra tiếng. Một tên lăng vân tông đệ tử, trong mắt lóe lên một tia giận dữ, lớn tiếng nói, các người nói cái gì? Thanh niên áo bào tím, chỉ bọn hắn, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, ta Tần Anh Đồng, hôm nay, tại đây bên trong nói các người lăng vân tông ra tới. Đều là một đám phế vật. Làm sao? Có ý kiến gì không? Thanh niên áo bào tím, tên là Tần Anh Đồng. Không sai. Tần sư huynh nói các ngươi là một đám phế vật làm sao vậy? Bên cạnh gầy quòm máu lam thanh niên mang theo vài phần kinh thường, nhếch miệng nói, xem các ngươi chút thực lực ấy. Cảnh giới cao nhất, bất quá là nửa bước thần cương cảnh. Không quan trọng nửa bước thần cương cảnh thực lực, liền muốn tới tham gia ta tác hạ học cùng sát hạch. Mất thể diện. Tần Anh đồng cười ha ha một tiếng, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực. Phía sau hắn mấy người, dồn dập cười lớn, khí tức bay lên. Nguyên Lai, like, trong bọn họ, thực lực thấp nhất, cũng là đạt đến thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Càng nắm chắc hơn người, đã bước vào thần cương cảnh tầng thứ hai lâu. Nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta thực lực. Tân Anh đồng khinh miệt cười nói, không phục. Cho ta kìm nén. chương 142, ngươi, không ngại thử một chút. Lăng vân tông mọi người, trên mặt đều là lộ ra một vệt vẻ khuất đủ. Nhưng, lại nói không ra lời, lực không bằng người, vì đó làm sao? Phương Minh hút cắn răng, các ngươi lại là người nào? Chúng ta là người nào? Tân Anh đồng cười ha ha một tiếng, hướng bên cạnh nói ra, nói cho này chút dân đen. Chúng ta là ai?" Gây có máu lam thanh niên, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, "Chúng ta chính là Thương Lâu kiếm phái đệ tử." Thương Lâu kiếm phái. Nghe xong bốn chữ này, mọi người đám người tất cả giật mình, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Còn bên cạnh, những cái kia đến đây tham gia khảo hạch đệ tử, sau khi nghe thì dồn dập mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Thương Lâu kiếm phái, tắc hạ học cung tứ đại trực hệ môn phái một trong. Không sai, mà lại, Thương Lâu kiếm phái liền mở tại Thương Lâu quận thành, khoảng cách tất hạ học cung gần nhất bên trong đệ tử lấy được tài nguyên nhiều nhất, phổ biến thực lực rất mạnh. hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, mấy người kia thực lực đều như thế cường hãn. mọi người nghị luận phía dưới, Diệp Tinh Hà mới biết được. Lăng Vân Tông, này loại do tác hạ học cung xuất thân đệ tử ra ngoài sáng lập môn phái ở chung quanh chín cái quận, nhiều không kể xiết, có tới mấy trăm. này chút có thể trở thành chi thứ, mà tác hạ học cùng bản thân có tứ đại cấp dưới môn phái, này tứ đại cấp dưới môn phái phân bố tại thương nô quận cùng với lân cận mấy cái quận quận thành. Trên cơ bản, đệ tử đều là các quận lớn thành quyền quý phu thương con trai, lai lịch khá lớn. Nhất là Thương Lô kiếm phái, liền mở tại Thương Lô quận thành, trên cơ bản đều là Thương Lô quận thành con em quyền quý. Từng cái tài nguyên rất nhiều, thực lực mạnh mẽ. Trước đó, các hạ học cung đều không tại tứ đại cấp dưới môn phái bên ngoài địa phương chiêu thu đệ tử. Chẳng biết tại sao, năm nay lại là ngoài ý muốn. Diệp Tinh Hà đám người, tương đương với đoạt tần anh đồng tên của bọn hắn mạch. Bởi vậy, khinh thường sau khi, lại mang theo vài phần ý lại có mấy người đi tới. Một người trong đó cười to nói, "Tần Anh Đồng, ta ban đầu muốn tới đây lấy không nghĩ tới bị ngươi vượt lên trước." Ánh mắt của hắn quét qua Diệp Tinh Hà đám người, liền nên cho này chút địa phương nhỏ tới dân đen, một chút màu sắc nhìn một cái. "Để bọn hắn biết, này Tác Hạ Học cung là người đó định đoạt." Hai người chính là quen biết đã lâu. Đàm tiếu vài câu, trong lời nói đều là đối lăng Vân tông này loại tiểu môn phái khinh miệt. Lần này, đến đây tham gia khảo hạch trong hàng đệ tử, ước chừng sáu thành, chính là là tiểu môn phái xuất thân đối mặt tần anh đồng đám người chi khinh miệt đều trong lòng phẫn nộ lại giận mà không dám nói gì những người này không phải bọn hắn trọng đuổi tần anh đồng đám người cười to rời đi đông nhiên xoay người lại tựa hồ quên cái gì đúng rồi quên nói cho các người biết hắn hất cầm lên mặt mũi tràn đầy nhìn xuống chi sắc ta tần anh đồng chính là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu trên thân khí thế bước hơi mà lên thần cương cảnh đệ tam trọng lâu lực lượng khổng lồ phô thiên cái địa đè xuống trong nháy mắt lang vân tông mọi người cảm giác mình trước mặt như quật khởi một ngọn núi lớn trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ thần anh đồng càng là đắc ý cười to rời đi lúc này đột nhiên một thanh âm truyền đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu rất đáng gờm sao thần anh đồng lập tức nụ cười trên mặt hơi ngưng lại tiếp lấy tầm mắt liền rơi vào diệp tinh hà trên thân vừa rồi là ngươi tại nói chuyện là ngươi cái này nửa bước thần cương cảnh phế vật đang nói chuyện với ta diệp tinh hà mỉm cười không sai là ta ngươi nói ta thần cương cảnh đệ tam trọng lâu chẳng có gì ghê gớm. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, "Sắt thực chẳng có gì ghê gớm." Theo Diệp Tinh Hà, sắt thực chẳng có gì ghê gớm. Hắn liền thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, đều đã từng nhất kích miểu sát qua. Tần Anh đồng khí tức, hắn cảm giác được vô cùng rõ ràng, căn cơ bất ổn, vừa vừa bước vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Hắn có tư cách nói câu nói này? Tần Anh đồng phát ra một hồi cười to, một cái không quan trọng nữa bước thần cương cảnh dân đen, dám nói loại lời này. Hài hước. Mọi người khác đều là một hồi cười vang này dân đen điên rồi đi. người nào cho dũng khí của hắn. liên lăng vân tông mọi người đều là ngạc nhiên. bọn hắn thừa nhận diệp tinh hà rất mạnh nhưng làm sao có thể là tần anh đồng đối thủ. càng có người cảm thấy diệp tinh hà dạng này hết sức mất mặt. chỉ có sở quân hạo mặt mũi tràn đầy hưng phấn thấp giọng tự nói giết giết diệp tinh hà. một tên lăng vân tông đệ tử thấp giọng khuyên nhủ diệp sư minh bất tranh cãi đi ngươi không phải đối thủ của hắn. tần anh đồng chậm rãi áp sát tới khí thế đột nhiên rút lên hung hăng đè xuống ngươi. Nếu là không quỷ gối nơi này hướng ta nói xin lỗi, hôm nay ta liền cắt ngang tứ chi của ngươi, ném vào trong hồ cho ăn yêu thú." Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Ngươi, không ngại thử một chút." Cả hai hết sức căng thẳng. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền sẽ để bọn hắn biết, chính mình có hay không nói câu nói này tư cách. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến chín tiếng réo rắt tiếng trông. một tiếng so một tiếng hạo đại, trong ngay mắt vang vọng toàn bộ hồ lớn. Sau đó, mọi người thấy, trên mặt hồ, một chiếc thuyền lớn phục ba tới. Hình thể khổng lồ, chiến thuyền phía trước nhất, một cây cờ lớn nên gió bay phất phới. Phía trên hai cái chữ to có thể thấy rõ ràng, tác Hạ. Một tên áo gai thanh niên đứng ở thuyền trên đầu. Thuyền lớn cập bờ, ma bảo thanh niên thanh âm bỗng nhiên vang lên, ầm ầm như lôi đỉnh hạ xuống, làm cho tất cả mọi người đều là nghe đến vô cùng rõ ràng, biểu hiện ra cường hãn thực lực của hắn. "Ta, chính là là các ngươi tương lai sư minh, đồng thời cũng kiêm nhiệm hạ viện chấp sự, Tề Nguyên Khải." "Tề Nguyên Khải." Tất cả mọi người nhớ kỹ cái tên này. Ánh mắt của hắn quét qua, chính là rơi vào Diệp Tinh Hà cùng Tần Anh Đồng trên thân, tựa hồ lại cũng lười quản này việc vặt. Chẳng qua là thản nhiên nói, tiếng trung vang chín lần, hôm nay sát hoạch, lập tức đến ngay. Các đệ tử, hiện tại lên thuyền. Đúng. Rất nhiều đệ tử, rồn rập ôm quyền, nghiêm nghị nghe lệnh. Tần Anh Đồng ngón tay hung hăng gật một cái Diệp Tinh Hà, tiểu tử coi như số người gặp may, bằng không hôm nay liền muốn người để mặt, quay người ngạo mạn rời đi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt. kỳ thật là Tần Anh Đồng vận khí tốt nếu không phải Tề Nguyên Khải đến, Diệp Tinh Hà liền sẽ nhường Thần Anh Đồng mở mang kiến thức một chút thực lực của chính mình. đến lúc đó, Thần Anh Đồng không chết cũng bị thương. Diệp Tinh Hà đám người leo lên thuyền lớn, trên thuyền địa phương quát đại, dung nạp bọn hắn dư xài. đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có mấy đạo lộng lấy xe kéo ngừng lại. mấy đạo nhân ảnh theo bên trên bước nhanh hướng nơi đây chạy tới, trong miệng hô to, lại chờ một chút, chúng ta cũng là tham dự khảo hạch đệ tử. rõ ràng, mấy người kia đến muộn. Tề Nguyên Khải từ từ nói, nếu đã đến trễ, trở về đi. Những người kia lại hào không để ý tới, vẫn như cũ nhanh chân hướng về phía trước. Một người cầm đầu càng là hung hăng cản qua yếu lớn tiếng nói, đến chế một hồi thì thế nào? Người cũng đã biết ta là. Lời còn chưa dứt, Tề Nguyên Khải liền thản nhiên nói, lại không lui, ta muốn giết người. Mấy người khịt mũi coi thường, tất hạ học cung người liền dám tùy tiện giết người sao? Chúng ta cũng không phải loại kia không có lai lịch bối cảnh người. Tề Nguyên Khải mỉm cười, gõ gõ ngón tay. Chương 143, Hoàng kim cự dao. Một tiếng phá không kêu to bảy tám đạo sắc bén vô cùng kiếm khí trực tiếp bay ra ngoài tiếp theo chính là vài tiếng ngắn ngủi tiêu thảm những người kia thân hình cương ngay tại chỗ nửa ngày không động sau một lát rồn dập ngã sấp xuống máu tươi chảy ra mấy người trong ngay mắt bị Tề Nguyên Khải đều chém giết Tề Nguyên Khải như không có chuyện gì xảy ra khoát tay áo thản như nói đi lập tức thuyền lớn không do mà động hướng về đối diện dãy núi bớt đi vừa rồi một màn này cũng là nhường mọi người tất cả đều nghiêng nghị Tắc Hạ Học cung quả nhiên là lăng lệ hung ác không lưu tình chút nào. thuyền hành trên hồ, chẳng qua là chẳng biết tại sao, mọi người đi tới trên hồ về sau, nhưng đều là có một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, một cỗ to lớn áp lực từ cái kia trong hồ lớn chuyển tới, nhưng mỗi người đều có chút không thở nổi. Phản phất, này hồ lớn chỗ sâu, có một tòa quái vật khổng lồ đang nhìn chăm chú lấy mọi người. trên thuyền lớn cũng là an tĩnh lại, để nén dò người. Diệp Tinh Hà theo thuyền xuôi theo nhìn xuống dưới, nước hồ xanh lam tĩnh mịch, mà trong chớp nháy này, đột nhiên trong óc hắn một hồi hốt hoảng, trong nấy mắt có một cái bóng mở chợt lóe lên, một màn kia, nhường Diệp Tinh Hà tim đập loạn, Nguyên lai, like, hắn cảm giác ngay tại vừa rồi, hắn phản phất thấy được cái kia đáy hồ chỗ sâu có hai cái con mắt thật to, con mắt to lớn như một hòn đảo nhỏ một dạng, khó có thể tưởng tượng con mắt này chủ nhân lại phải khổng lồ đến trình độ nào, cặp mắt kia ban đầu đóng chặt, ngay tại Diệp Tinh Hà ánh mắt hạ xuống một cái chớp mắt lại bỗng nhiên mở ra, hai cái dựng đứng trong con mắt lộ ra hờ hững mà băng lánh ánh sáng. Đó là một loại đem tất cả mọi thứ đều cho rằng thức ăn, đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, đối đại hết thể giống loài hở hững. Các ngươi đều sâu kiến. Bất quá, là thức ăn của ta mà thôi. Trong náy mắt, Diệp Tinh Hà trong óc chính là dâng lên vô số tin tức. Hắn phía sau lưng lập tức ra một tầng mồ hôi lạnh, không khỏi rút lui hai bước, hô hấp đều trở nên ồ ồ. Vừa rồi cái kia một đạo huyết ảnh, nhường Diệp Tinh Hà trong lòng còn có sợ hãi. Mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, tại hồ nước này chỗ sâu nhất, hồ lớn vương viên cực lớn. Nước hồ cũng là cực sâu, đủ có mấy ngàn mét, giống như hải dương. Nhìn qua tầng tầng nước hồ, càng là có thể thấy đáy hồ chỗ sâu, đúng là có vô số di chỉ, phá toái tường đổ, cung điện thành trì các loại. Liên phán phất, nơi này đã từng là một tòa phồn hoa đại thành, bị cái kia viễn cổ thần ma đại chiến cho sinh sinh đánh thành một tòa đáy hồ thành trì. Phế tích bên trong, một tòa bảo tháp. Bảo tháp bên cạnh, đang có một tòa quái vật khổng lồ, thân thể chậm dài chập trùng, tựa hồ đang tại ngủ say lấy. Vậy mà chính là một đầu khổng lồ rao long. Thân thể khổng lồ, mặc dù là vắt ngang trên mặt đất, chỉ là đường kính cơ hồ liền cùng cái kia tháp cao không sai biệt lắm. Toàn thân sáng chói màu vàng kim, trên trán thì là sinh ra hai cái giống như sừng hiệu sừng dài. Toàn thân bích ngọc, nghiêng nghiêng phân nhánh, có ánh sáng long lanh. Trên thân thể, càng là răng đầy rất nhiều có tới to bằng vại nước to lớn lân tiến, lấp lánh chớp loé, dày nặng kiên cố, như là cường hãn nhất đúc bằng kim loại. Đầu này màu vàng kim cự dao, thậm chí tại hướng về cự long tiến hóa. Trên đầu sừng dài, đã hóa thành sừng rồng. Trên người có chút lân thiêng, cũng là hóa thành long lân. Ban đầu đang đang say ngủ hắn, lúc này bỗng nhiên mở to mắt. Vẻ mặt cự biến, đúng là lộ ra mấy phần bối rối. Sau khi hốt hoảng, thì là hóa thành mừng như điên cùng một vẻ không dám tin. Nhẹ giọng lỉ nó nói, "Lão chủ nhân, lão chủ nhân lại còn có truyền thừa tại thế. Lại còn có truyền thừa tại thế." Hắn xúc động đến cực hạn, toàn thân đều đang run rẩy, thân thể lập tức căng thẳng. Chẳng không thể nhảy nhót khiêu vũ, lại lại nghĩ tới cái gì tới một dạng, cưỡng ép ngăn chặn tâm tình của mình để cho mình bình tĩnh trở lại. Chẳng qua là cái tia trong mắt, nhưng lại có giọt lớn giọt lớn nóng ánh lăn xuống mà ra, vui đến phát khóc. Thật lâu, cô này rung động mới vừa ép xuống, hắn cũng là triệt để tỉnh táo lại. Tầm mắt trầm chầm, chầm, phản phất tại suy nghĩ lấy cái gì. Tiếp theo thì là có so đo. Thuyền lớn đi tới hồ trung tâm, đã là đi một nửa lộ trình. Đống nhiên, phịch một tiếng, to lớn bọt nước nổ tung. Một đầu có tới dài bảy, 8 mét to lớn màu xanh cá chép, đống nhiên bay ra. Vị thế đè xuống, cực kỳ khủng bố. Diệp Tinh Hà đoán chừng ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh thứ sáu đệ thất trọng lâu cảnh giới. Hắn trên lưng một đầu kim tuyến từ đầu sọ xuyên qua đến cuối. cái kia to lớn màu vàng kim cá chép nhìn về phía cả thuyền người, miệng nói tiếng người cười khẳng khắc quái gì. Lại tới một nhóm người mới, tốt, trước hết để cho ta nếm nếm thức ăn tươi. Dứt lời, đúng là trực tiếp hướng về kia thuyền lớn bay tới. Một đầu lươi giải bỗng nhiên bay ra, chính là hướng về trong đó một tên đệ tử bao phủ mà đi. Trên thuyền lớn, trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh hoàng. Mạnh mẽ như thế một con yêu thú, người nào chống đỡ được a?" Tề Nguyên khải mày nhăn lại, tự hồ liền hắn, đối phó đầu này lớn cá chép lớn yêu thú, đều là có chút khó khăn lực có thua. Nhưng, hắn cũng là rất có đảm đương người, thân hình lóe lên, chính là ngăn tại cái kia màu xanh cá chép trước mặt. Trường kiếm hung hăng chẳng ra, nghiêm nghị quát, "Ngươi yêu nghiệt này, lại tới gây sóng gió. Không sợ tông môn trưởng bối trừng phạt sao?" To lớn kim bối thanh lý, lặng lẽ cười nhẹ, ăn trước một cái qua qua miệng nghiện. "Mẹ nó" từ khi bị các ngươi bắt tới đây tới làm làm trông coi yêu thú, Lão tử đều 3 năm không ăn qua thì người, trong miệng phai nhạt ra khỏi cái chim tới, lưỡi dài bắn ra, đúng là trực tiếp đem Tề Nguyên Khải đánh lui. Mọi người xôn xao, liền Tề Nguyên Khải đều không phải là đối thủ của hắn. To lớn Kim Bối Thanh Lý đắc ý cười lớn, lưỡi dài lần nữa bắn ra, liền muốn tùy tiện cuốn lên một tên đệ tử thôn phệ. Nhưng lúc này, tại cái kia trong nước, chợt nhớ tới một cái hùng hậu thanh âm trầm thấp, mẹ ngươi chứ. Sau một khắc liền có một cái to lớn màu vàng kim cái bóng bỗng nhiên thoáng hiện, từ cái này hồ bên trong bay ra. To lớn kim bối thanh lý, tựa hồ đối với cái thanh âm này e ngại tới cực điểm. Dít lên một tiếng, quay đầu liền hướng trong nước phóng đi. Điên cuồng đào mệnh. Nhưng, lại như thế nào trốn được? Một tấm bùn máu miệng lớn kéo ra, ca một tiếng, liền đem này kim bối thanh lý toàn bộ nuốt vào. To lớn kim bối thanh lý phát ra một tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn kêu thảm, nhưng theo vài tiếng thanh thúy nhấm nuốt âm thanh, tiêu thảm hơi ngừng. Tất cả mọi người chôn váng. Đầu này tương đương với thần cương cảnh đệ thất trọng lâu cường đại yêu thú, vậy mà liền bị như thế một ngũ nuốt. Không có lực phản kháng chút nào. Dạng gì cường đại tồn tại mới có thể làm đến điểm này. Sau một khắc, một đường to lớn bóng người và nóng, từ trong hồ bay ra, vắt ngang trên bầu trời. Phản phất, đem cái kia thiên không toàn bộ đều cho lấp đầy. Thấy rõ cái này to lớn thân ảnh màu trắng về sau, mọi người càng là đều hét lên kinh ngạc tiếng. Lao thiên ra. Đây là cái gì dạng kinh khủng tồn tại? Thật lớn như thế. nay dài ít nhất 300 mét đi. Ngươi lai, vắt ngang tại trong hư không, thật sự là một tòa chiều dài có tới 300 to lớn hoàng kim giao long. Thân thể thô to, như là một gò núi nhỏ. Ở trên không bên trong dạo qua một vòng, huy nghiêm đầu, mặt hướng mọi người. Đống nhiên một tiếng hư nhẹ, liền có mạnh mẽ huy áp đè xuống. Không ít người đều là trong lòng hung hăng run lên. Trước 144, chí tôn long lân. Tạm bảo. Trắng trận cấp đoạn. Bọn hắn phát hiện, chính mình rốt cuộc tìm được cái kia cô áp lực thật lớn đầu nguồn liên la đầu này hoàng kim cự dao từ khi đi vào trong hồ về sau một mực bao phủ tại trong lòng mọi người uy áp liên la tới từ này hoàng kim cự dao thực lực mạnh mẽ một chí tại tư sức một mình chấn áp phạm vi ngàn dặm to lớn hồ nay toa hồ lớn tại thương nô quận thành bên trong, bất quá là một phần nhỏ mà thôi tuyệt đại bộ phận đều ở ngoài thành cùng dã núi tương liên thực lực của hắn đạt đến cảnh giới gì thần cương cảnh đỉnh phong vẫn là có người cười nhạo nói thần cương kính làm sao có thể chỉ sợ siêu việt thần cương cảnh không biết nhiều ít đại cảnh giới đệ tử gặp qua lão đại nhân thế nguyên khải chắp tay cười nói hắn mặt mũi tràn đầy cung kính rõ ràng đầu này to lớn hoàng kim cự giao địa vị xa ở trên hắn hoàng kim cự giao thanh âm nhàn nhạt, nhạt thực lực ngươi cũng là tiến triển không ít dũng khí cũng không yếu thế nguyên khải cho hắn khen ngợi thu sủng nhược kinh đại đạo nhiều tạ lao đại người tặng hắn dương thế nguyên khải nhìn về phía mọi người cười nói các ngươi hôm nay có thể xem đến lao đại người tam sinh hữu hạnh vị này chính là ta Tắc Hạ Học Cung hộ cung thần thú. Nguyên lai, like, nay hoàng kim cự dao, vậy mà chính là hộ cung thần thú, tại Tắc Hạ Học Cung địa vị cao thượng. Tắc Hạ Học Cung phía ngoài cả tòa ngàn dặm hồ lớn đều là địa bàn của hắn. Rất nhiều đệ tử trong lòng tràn ngập kính sợ, thậm chí rất nhiều người liền thở mạnh cũng không dám. Cái kia hoàng kim cự dao tầm mắt, ở trước mặt mọi người bên trên suy nghĩ, cuối cùng dừng lại tại trên người một người. Chính là Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà, từ khi hoàng kim cự dao xuất hiện về sau, nhìn xem hắn trong lòng liền dâng lên cực kỳ cảm giác khác thường, không phải kinh khủng, ngược lại có mấy phần không nói ra được quyến luyến cùng thân cận. Liên phang phất, này hoàng kim cự dao, hắn đã nhận biết nhiều năm. làm hoàng kim cự dao hai mắt nhìn chăm chú tại diệp tinh hà trên thân, diệp tinh hà cũng không có sợ hãi, ngược lại khẽ mỉm cười một cái. hoàng kim cự dao, tại thời khắc này tầm mắt cơ hồ ngưng kết, trong lòng dâng lên muôn vàn suy nghĩ, cơ hồ không cách nào khống chế cảm xúc, nhưng hắn vẫn là cương ép ép hạ cảm xúc, nhìn về phía diệp tinh hà, trầm thấp cười một tiếng, ngươi hoa nhi này. Có chút ý tứ, vậy mà không sợ ta. Thôi được, gặp lại cũng là có duyên. Ta đây liền đưa ngươi một vật. Dứt lời, một tiếng gầm nhẹ. Toàn thân trên dưới, bảy tám mảnh lân phiến phát sáng lên. Nay chút, đều là đã tiến hóa hoàn thành long lân. Mà tại hắn hai mắt ở giữa, mi tâm chỗ, lớn nhất khối kia hình lục giác lân phiến bay ra. Nay lân phiến, cao có 3m, chiều rộng 2m, to lớn như một mặt tường. Có ánh sáng long lanh, rồi lại lập lòe hào quang màu hoàng kim, dày nặng vô cùng. Xem xét liền biết, kiên cố tới cực điểm. Hoàng Kim Cự Giao một tiếng ngâm khẽ, Lân Thiến kịch liệt thu nhỏ, trong nháy mắt liền chỉ có to bằng bàn tay, xoay chuyển đập vào mà bay đến Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay. Tựa hồ đưa ra món bảo vật này đối Hoàng Kim Cự Giao cũng là tiêu hao khá lớn, hắn to to thở dốc một hơi, nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà lướt mắt, tiểu tử, khối này Long Lân đưa cho ngươi, nói không chừng thời khắc mấu chốt, có thể cứu ngươi một mạng. Lân Thiến tới tay, đâu chỉ vạn cân chi trọng, cơ hồ ép tới Diệp Tinh Hà một cái lảo đảo, đứng không vững, lớn chừng bàn tay mi tâm trên vảy rồng có tầng tầng lớp lớp phức tạp long chi mây văn lớp lánh chấp lẽ. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên món bảo vật này không cần gia công khảm nạm tại mở tăng thêm liền là phòng ngự trí bảo càng nhưng làm cực kỳ chân quý tài liệu lụa đàn. Diệp Tinh Hà cười một tiếng chắp tay nói đa tạ tiền bối biếu tặng Hoàng Kim Cự giao một tiếng ngựa mặt lên trời long ngâm sau đó thân hình nặng nề mà nhập vào trong hồ nước chấn động tới trăm trượng sóng cả kém chút đem thuyền lớn ném đi mọi người xôn xao nhìn về phía Diệp Tinh Hà trên mặt đều là lộ ra không nói ra được ghen ghét vẻ hâm mộ diệp tinh hà vận khí thật tốt lại bị hộ cung thần thú đưa tặng một viên mi tâm trí tôn long lân thật sự là đại vận cất chó cái này thấp hèn phế vật dựa vào cái gì liên tế nguyên khải trên mặt đều là lộ ra khó mà lời nói vẻ hâm mộ hoàng kim cự giao, hộ cung thần thú thực lực mạnh mẽ thơm bất khả chác nghe nói liền tắc hạ học cung đỉnh cấp tường giả đều không phải là đối thủ của hắn hắn khắp người đều là bảo vật vật tùy tiện xuất ra một điểm đến cái kia chính là trí bảo Hôm nay vậy mà đem Mi Tâm của mình Chí Tôn Long Lân đưa cho Diệp Tinh Hà, đây là bao lớn ân tình. Trong đám người, trong mắt mọi người âm lánh hào quang chợt lóe lên. Thách ra đám người, đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, lại là một tên khôi ngô đại hán, nhìn xuống Diệp Tinh Hà, trà sát nắm đấm, trầm thấp cười một tiếng, "Tiểu tử, nắm Mi Tâm Long Lân giao ra." Nói xong, trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Thần Cương Cảnh đệ tam trọng lâu, lại là một tên Thần Cương Cảnh đệ tam trọng lâu. Mọi người kinh hô, dồn dập lùi lại, tránh ra một vùng không gian cái này người tên là dương tiêu, không biết là tại sao đường, không nghĩ tới thực lực vậy mà như thế khủng bố. có trò hay để nhìn, diệp tinh hà vừa được bảo vật liền bị người đoạt, phế vật liền là phế vật. có người cười trên nỗi đau của người khác, tham thản nói ra, coi như cầm tới bảo vật, cũng thủ không được, bị cướp cũng là đáng đợi. chúng người đấu kỵ không thôi, đều ngóng trong diệp tinh hà bị cướp. dương tiêu dơ dơ lên cái cằm, ý uy hiếp đập vào mặt, giao gia long lân, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. những người này chính mình vô phương thu hoạch được hộ cung thần thú ưu ái, lại đem chủ ý đều đánh tới Diệp Tinh Hà trên thân, y đổ cướp đoạt hắn bảo vật. Diệp Tinh Hà trong mắt sắc cơ chợt lóe lên. Hôm nay hắn gặp không có mắt người, càng ngày càng nhiều. Diệp Tinh Hà không ngại triển lộ thực lực, giết gà dọa khỉ. Hắn cười lạnh, ta ngược lại thật ra muốn biết có hậu quả gì không. Tốt, ta đây liền phế đi tu vi của ngươi, đoạt ngươi bảo vật, đem ngươi ném vào trong hồ cho cá ăn. Dương Tiêu sắc mặt dữ tợn, hướng về phía trước đánh tới. Diệp Tinh Hà tay áo hơi động một chút. Sau một khắc, liền sẽ ra tay. Nhưng cái này người mở mang kiến thức một chút, thực lực của chính mình đến cùng cường hãn đến mức nào. Cũng làm cho tất cả mọi người xem suy chính mình người, biết sai là hạng gì không hợp thói thường. Hạng gì hài hước? Đột nhiên, một bóng người bỗng nhiên đi vào giữa hai người. Tề Nguyên Khải lạnh lùng nói, lại có xung đột, hai người đều hủy bỏ sát hoạch tư cách. Dương Tiêu hậm hực lui lại, lại nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Hà, tầm mắt tham lam. Có Tề Nguyên Khải ngăn cản, mọi người không dám lô mãng. Nhưng nhìn hướng Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lại là nhiều hơn mấy phần khó lượng. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tinh Hà thuần túy do Tề Nguyên Khải che chở. Nếu là không có Tề Nguyên Khải, hiện tại chính mình tùy tiện một người ra tới, liền có thể đưa hắn bảo vật cấp đi. Cuối cùng, thuyền lớn đến bờ bên kia. Một mảnh bậc thang, thông hướng giữa sườn núi. Cuối bậc thang, chính là một tòa quảng trường khổng lồ. Quảng trường đang vị trí trung tâm, xây bốn tòa đại cao. Từ trái mà phải, theo thứ tự sắp hàng. Dưới đại cao, mấy tên tác hạ học cung đệ tử đứng thẳng. Bọn hắn vải bố trường bảo phía trên theo lên một con mắt màu đen, u ám thâm thúy, chính là Tắc Hạ học cung đệ tử chấp pháp, bốn tòa trên đài cao, riêng phần mình trưng bày một ít gì đó. Lúc này, do lụa đỏ bập bọc, Quảng trương phân cuối, lại là một đạo bậc thang, thông hướng càng cao chỗ. Chương 145, Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể tham gia sát hoạch. Dãy núi chập trùng, cung điện liên miên, chính là Tắc Hạ học cung chủ thể. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại trên đài cao. Người cầm đầu, một tên mập lùn trung niên, bề ngoài xấu xí, trong mắt lập lòe gian xảo hung ác chi ý nhưng trên thân khí thế lại vô cùng khổng lồ, so với Tề Nguyên Khải còn phải mạnh hơn số cấp bậc, chỉ sợ đã đạt đến thần cương cảnh trung kỳ. Tề Nguyên Khải chắp tay cung kính nói, gặp qua võ trưởng lão, đây là năm nay tham gia hết thảy khảo hạch nhóm thứ năm đệ tử đều đưa đến. Vũ Ngọc Sơn dơ dơ lên cái cằm, hơi có chút cẩn thận gật đầu. Trên người hắn một bộ đỏ thâm trường bảo màu đỏ, tắc hạ học cung bên trong chỉ có trưởng lão mới có thể dùng như thế ăn mặc. phổ thông đệ tử thân mang vải bố áo trắng, chấp sự lam nhạt trưởng bảo. Trường Lão đỏ thâm đỏ Trường bào. Trường Lão trở lên một bộ áo bào tím tôn quý hoa mỹ, tác hạ học cung hạ viện, chẳng qua là lác đác không có mấy áo bào tím cường giả. Nói thí dụ như hạ viện thủ tọa Vũ Ngọc Sơn hạ viện trường lão thực lực mạnh mẽ địa vị tôn quý, liền Tế Nguyên Khải đều có chút kính sợ. Tế Nguyên Khải cáo từ rời đi, Vũ Ngọc Sơn ánh mắt nhìn về phía mọi người mang theo hờ hững cùng nhìn xuống, chỉ bất quá làm rơi vào mô một lúc thời điểm lại là tầm mắt hơi hơi ngưng tụ, tầm mắt chỗ rơi chỗ chính là sợ quân hạo. Sở Quân Hạo khỏe miệng tạo nên một vẻ không thể che hết ý cười. Mà khi Vũ Ngọc Sơn ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên người thời điểm, cũng là dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Ta chính là Vũ Ngọc Sơn, lần này các ngươi sát hoạch, chính là do ta giám sát. Hiện tại, bắt đầu hạng thứ nhất. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, dứt lời, đi vào tòa thứ nhất trên đài cao. Hạng thứ nhất khảo thí, lực lượng khảo thí. Bởi vì cái gọi là võ cực điểm vậy. Di Sơn đảo hải. Vũ Ngọc Sơn phủi tay, đem cái kia to lớn màu đỏ tơ lửa kéo ra, lập tức tất cả mọi người là một tràng thốt lên. Trên đài cao, để đó dòng dã mười tòa tinh thiết đúc thành mỏm núi, lớn nhất người, cao có một người, kẻ cao nhất thì có tới hai trượng, không biết trọng lượng đến kinh khủng bừng nào. Mà tại mười bước bên ngoài thì là một ngụm lớn lò nung lớn, bên trong có quần cuộn kim loại chất lỏng phun trào. Vũ Ngọc Sơn chỉ chỉ cái kia mười tòa kim loại đúc thành mỏm núi, đắc ý cười nói này chút tinh thiết mỏm núi, nhẹ nhất nặng 3 vạn cân, theo thứ tự tăng lên nặng nhất, 30 và cân. Dơ lên này chút tinh tiết một núi, ném tới cái kia lò luyện bên trong, liền có thể hoàn thành này hạng thứ nhất sát hạch, Di Sơn đảo Hải. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lòng sinh e ngại. Không ít võ giả đều là mặt có sầu khổ, rất nhiều người, cảnh giới không thấp, thực lực không kém. Nhưng, thân thể cũng không mạnh mẽ. Tại mấy tên đệ tử chấp pháp duy trì dưới, hết thảy tham gia sát hạch người, đều là lấy thẻ số. Diệp Tinh Hà, chính là 81 hảo. Đệ tử chấp pháp cất giọng hô, số 1, Long Hoa Dung. Một tên đệ tử đi ra phía trước, cố gắng di chuyển tòa thứ 5, 10 nặng 5 vạn cân tinh thiết mỏ núi, nhưng không có làm đến, kim nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem hết toàn lực, mới rời lên 10 nặng 2 vạn cân tinh thiết một núi. Vũ Ngọc Sơn từ tổ nói, lực lượng khảo thí, trung đẳng dưới, cấp thứ 4. Tên đệ tử này, ủ Dũ, đi tới một bên. Số 2, Khấu Hòa An. Số 3. Không ngừng có đệ tử đi ra phía trước, bắt đầu khảo thí. Đại bộ phận đệ tử đều chỉ có thể rời lên 15 vạn cân trở xuống tinh thiết mầm núi. Chỉ có gần nửa bước, thần cương cảnh cường giả, có thể rời lên tới 15 vạn cân trở lên. Số 11. Thần Anh Đồng. Thần Anh Đồng giả sân. Hắn nhanh chân đi đến đài bên trên, đột nhiên quay người, nhìn về phía dưới đài Diệp Tinh Hà. Trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười, ngạo nghễ nói ra, "Diệp Tinh Hà, liền để ngươi kiến thức một chút, chúng ta này chút cường giả chân chính thực lực, cũng làm cho ngươi hiểu rõ, Tắc Hạ Học cung không là dạng gì a miêu a cẩu, đều có thể tiến vào." rứt lời, hắn một hồi cười lớn, nhanh chân đi đến thứ bảy tôn, 21 vạn cần tinh thiết mỏm núi chỗ. Một tiếng bạo hống, vẻ mặt đỏ bừng lên, bắp thịt cả người phồng lên. Lại trực tiếp đem cái kia tinh thiết mỏm núi giơ lên cao cao. Thấy cảnh này, Vũ Ngọc Sơn cũng là chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, cất giọng nói, "Thần Anh Đồng, lực lượng khảo thí, thượng đẳng hạ, cấp thứ bảy, Phía dưới mọi người, cũng là tất cả đều hét lên kinh ngạc thanh âm. Lực lượng khảo thí, từ thấp đến cao, hết thảy chỉ có 10 cấp mà thôi. Đây là cho tới bây giờ, cái thứ nhất lực lượng đo bị định giá thượng đang dưới. Này lực lượng cơ thể, cực kỳ cường hãn. Trong trăm không có một. Không hổ là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường giả, thiên truy bách luyện. Tần sư huynh, khiến cái này phía dưới tới dân đen biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Trong đám người, vang lên một hồi ồn ào gọi. Đều là tần anh đồng mang tới người, ở nơi đó giễu võ dương ai. Vũ Ngọc Sơn cũng là trầm rãi gật đầu, tán vũ đạo, bực này cường hãn thể phách, đã sắp muốn đạt tới kim cương võ giả tiêu chuẩn. Mọi người càng là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Kim cương võ giả, nghe nói không tới một phần ngàn, mỗi một cái đều thân thể cường hãn, đánh đâu thắng đó, nghiền ép nâng cấp, thậm chí so với chính mình cảnh giới còn cao võ giả. Ta như có thể trở thành kim cương võ giả tốt biết bao nhiêu. Ha ha, ngươi a, nằm mơ đi. Thần Anh đồng cười ha ha một tiếng. Đa tạ trưởng lão khen ngợi. Xoay người sang chỗ khác, cực kỳ đắc ý nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Nhưng, Diệp Tinh Hà lại xem đều không hắn. Tràng qua là nhìn chằm chằm cái kia thứ 10 tòa tinh thiết mộng núi, trong lòng máu nóng phun trào. Hắn đã không thể chờ đợi. Lực lượng xác định và đánh giá, hắn không e ngại bất luận cái gì người. Hắn có mạnh mẽ công pháp gian thể, Long tượng chiến thể quyết, càng là hiếm thấy kim cương võ giả. Tiếp đó, mọi người không ngừng tham gia khảo thí. Mà trước đó khiêu khích qua Diệp Tinh Hà Dương Tiêu, cũng là dơ lên thứ 7 tòa tinh thiết mộng núi. Cuối cùng, thứ 80 hào đi qua. Đến Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, tiến lên trước một bước liền muốn bên trên cái kia đài cao, dơ lên tinh thiết mọc núi. Nhưng lúc này, Vũ Ngọc Sơn lại chậm rãi mở miệng, "Thứ 82 hảo." Đúng là trực tiếp lược qua Diệp Tinh Hà, trực tiếp hô Diệp Tinh Hà ở người phía sau. Diệp Tinh Hà sửng sợ. Sau đó, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Võ trưởng lão, ta là 81 Hảo." Vũ Ngọc Sơn, tự hồ lúc này mới chú ý tới hắn, thản nhiên nói, "Sau đó thì sao? Ta là 81 Hảo." Diệp Tinh Hà lặp lại một lần, "80 Hảo về sau, vì sao không phải ta?" Tham gia sát hoạch. Vũ Ngọc Sơn nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, đạm mạc nói ra, "Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể tham gia sát hoạch." "Có ý tứ gì?" Diệp Tinh Hà lạnh giọng nói, "Vì sao ta không có thể tham gia lực lượng sát hoạch? Phía trên này, rõ ràng có tên của ta. Vì sao?" Vũ Ngọc Sơn cười đáp ý, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ trêu tức, bởi vì, "Ta là Vũ Ngọc Sơn. Ta là lần này sát hoạch trưởng lão." Hắn tới đến Diệp Tinh Hà trước mặt, tay cơ hồ đâm trọn Diệp Tinh Hà trên mũi, tràn đầy trên cao nhìn xuống, "Ta nói ngươi không có thể tham gia." Ngươi liền không thể tham gia? Thế nào, có vấn đề sao? Mọi người xôn xao. Vũ Ngọc Sơn đúng là trực tiếp lấy thế để người, không cho phép Diệp Tinh Hà tham gia lực lượng khảo thí. Diệp Tinh Hà trong lòng, lửa giận ngút trời mà lên. Chương 146, Diệp Tinh Hà, xong. Lạnh lùng nói ra, Võ trưởng lão, việc này chỉ sợ không ổn đâu. Vũ Ngọc Sơn trực tiếp nhìn về phía Diệp Tinh Hà sau lưng, vung tay lên, "82 hảo, tới phiên ngươi." Cái kia 82 hảo đệ tử, ôm một cái quyển, đồng tình con mắt nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt chèo lên lên đài cao, Vũ Ngọc Sơn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, quay người đi lên đài cao, chẳng qua là lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, không có cái gì thỏa không ổn, nơi này ta quyết định, vẻ mặt đạm mạc, hoàn toàn không nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười lạnh, nhưng lại chưa tại nói chuyện, chẳng qua là sắc mặt đạm mạc bình tĩnh, đứng ở một bên. sát hoạch tiếp tục. Diệp Tinh Hà thẳng tắp đứng tại dưới đài, thân hình như một cây giáo đứng thẳng. không ngừng có người theo Diệp Tinh Hà bên cạnh đi qua, chèo lên lên đài cao, bắt đầu khảo thí. Mọi người vang lên một hồi xì xào bàn tán thanh âm. Diệp Tinh Hà làm sao vậy? Làm sao đắc tội sát hoạch trưởng lão rồi? Thậm chí ngay cả tham gia khảo hạch cơ hội cũng không có, khảo hạch này trưởng lão làm việc không khỏi cũng quá bá đạo. Xuyệt, im miệng, ngươi cũng muốn mất đi khảo hạch cơ hội đúng hay không? Có người khoan thai thở dài nói, đối với bên ngoài người mà nói, chúng ta là thiên chi kiêu tử. Đối với bọn hắn này chút tác hạ học cung trưởng lão tới nói, chúng ta những người này, bọn hắn thấy nhiều, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Không sai, trong mắt bọn hắn Chúng ta bất quá một 17 kiến thôi mà thôi. Khảo hạch cơ hội, cho ngươi chiếm, ngươi lại có thể thế nào?" Thanh âm của một người phá lệ vang dội, Diệp Tinh Hà, "Xong." "Đúng vậy a." Diệp Tinh Hà, "Xong." Rất nhiều đệ tử nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt có đồng tình, có cười trên nỗi đau của người khác, có tức giận căm phẫn. Nhưng, vô luận là ai, đều rất rõ ràng một điểm, Diệp Tinh Hà, "Xong." Hắn bị sát hoạch trưởng lão nơi nhằm vào, liền tham gia khảo hạch cơ hội đều không có, chớ nói chi là tiến vào Tắc Hạ hậu cung. Hắn sẽ mất đi trong đời chân quý nhất một cơ hội. Diệp Tinh Hà đằng sau chính là Sở Quân Hạo. Sở Quân Hạo tại Diệp Tinh Hà bên cạnh đi qua, đáp ý tới cực điểm. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Hạ Dọng tràn đầy rêu rêu nói: Diệp Tinh Hà, ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi không phải Thiên Phú Kinh người sao? Ngươi không phải mười phần chất chín tiến vào Tác Hạ Học Cung sao? Ngươi bây giờ liền sát hoạch đều không tham gia được, ta nhìn ngươi làm sao gia nhập Tác Hạ Học Cung? Ha ha ha ha Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà tổ này, tổng cộng 100 người, đều đã là tham gia xong lực lượng sát hạch. Lực lượng sát hạch hoàn tất về sau, sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ. Sau đó, tiếp tục bắt đầu hạng thứ 2 sát hạch. Lúc này, Diệp Tinh Hà vẫn không có có thể tham gia lực lượng sát hạch. Tất cả mọi người đều đã chuyển rời đến quảng trường một bên khác, chuẩn bị tham gia thần khiếu sát hạch. Nơi này, chỉ có Diệp Tinh Hà lẻ loi chờ chọi một người đứng thẳng. Không ít người đưa tới trong ánh mắt tràn ngập giọng nghiềm ai. Vũ Ngọc Sơn nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, lạnh lùng cười nhạo nói: Ngươi ngay ở chỗ này tươi sống giam chết đi. Dứt lời, không thèm để ý chút nào đi hướng một bên khác, bắt đầu tiến hành thần khiếu sát hạch. Tòa thứ hai trên đài cao, chẳng qua là thả một tôn cao có 6 mét đồng nhân. Mang theo giạt rào cổ ý, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tuyến nguyện. Cái kia đồng nhân, ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, trên thân thể thì là khảm nạm dòng dã 360 khối đỏ đá quý màu đỏ. Này 360 khối đỏ đá quý màu đỏ, chính là tượng trưng cho cơ thể người phía trên 360 trời sinh thần khiếu. Thần hạch tư kỳ trọng yếu. Võ giả bước vào thần cương cảnh, chính là mở ra cái này đến cái khác thiên sinh thần khiếu, tại thần khiếu bên trong, cô đọng thần cương. Một cái thần khiếu có thể chứa đựng thần cương, là có hạn. Thức tỉnh thiên sinh thần khiếu càng nhiều, chứa đựng thần cương cũng càng nhiều. Tại thần cương cảnh thực lực cũng là càng ngày càng cường hãn. Có thể nói, thần khiếu sát hoạch nhiều thiếu, chính là quyết định tại thần cương cảnh thực lực. Mà trong truyền thuyết, người chính là vạn vật chi linh. Người thân thể chính là một cái đại bảo tàng, cùng sở hữu 360 trời sinh thần thiếu. Nhưng, này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Coi như là những truyền thuyết kia bên trong thượng cổ đại năng, nhân vật cực kỳ khủng bố. Thần khiếu số lượng, cũng bất quá có thể thức tỉnh một hai trăm cái mà thôi. Nghe nói tắc hạ học cung, từ trước tới nay, thức tỉnh thần khiếu nhiều nhất đệ tử, đã thức tỉnh một trăm tám mươi cái. Phải biết, tắc hạ học cung tồn tại, đã là siêu việt mấy ngàn năm. Không biết có qua bao nhiêu ngày mới. Nhưng, cao nhất, cũng chỉ có một trăm tám mươi trời sinh thần khiếu mà thôi. Lúc này, ngoại trừ diệp tinh hà bên ngoài Những người khác tại tòa thứ hai đài cao trước đó chờ đợi. Trước đó vòng thứ nhất cũng không có người bị đào thải. Rất nhiều người lực lượng không được nhưng cũng có thể thức tỉnh thiên sinh thần khiếu số lượng tương đối nhiều. Vẫn như cũng là rất có triển vọng. Vũ Ngọc Sơn trầm giọng nói ra, thần khiếu khảo hạch phương thức chính là đi lên phía trước, hai tay nhấn tại đây đồng nhân phía trên, toàn thân toàn ý cảm ứng đồng nhân, sau đó đem chính mình thần niệm đều tràn vào trong đó. Mọi người gật đầu, sau đó liền theo thứ tự tiến lên khảo thí. Số một Long Hoa Dung thức tỉnh thần khiếu. 26 cái. Số 2, Khấu Hòa An, Thức tỉnh thần khiếu, 31 cái. Số 3. Thức tỉnh thần khiếu 10 cái. Mới 10 cái, quá kém, cơ bản phế đi." Vũ Ngọc Sơn lạnh lùng nói ra. Sát hạch một mực tại kéo dài. Lần này, đến đây tham gia khảo hạch có tới 300, nhưng trật tự giành mạch, bởi vậy, tốc độ cũng không chậm. Mấy canh giờ về sau, lực lượng sát hạch cùng thần khiếu sát hạch đều đã kết thúc. Vũ Ngọc Sơn lệnh mọi người tạm thời chờ đợi, còn hắn thì vội vàng rời đi, quảng trường phần cuối chính là một ngôi đại điện. Mấy tên lão giả đang ở trong đó uống trà chuyện phím, một phái dễ dàng. Thân thể bọn họ phía trên mặc trường bào màu tím, hiển lộ rõ ràng ra tới thân phận của bọn hắn thượng viện trưởng lão. Bọn hắn chính là thượng viện trưởng lão, địa vị cao hơn nhiều vũ ngọc sơn dạng này hạ viện trưởng lão. Càng không phải là này chút đệ tử tầm thường có thể so sánh. Mấy tên thượng viện trưởng lão chính là là phụ trách giám sát lần này sát hạch. Chỉ bất quá dùng thân phận của bọn hắn, tự nhiên không cần chính mình xuống tràng thủ tọa bên trên. Một tên hơn 60 tuổi trưởng lão, pháp lệnh văn thật sâu, mi mục ở giữa mang theo vài phần lệnh ý. Vũ Ngọc Sơn bước nhanh đi tới, cười nói: "Bái kiến các vị trưởng lão, lực lượng sát hạch, thần khiếu sát hạch đã hoàn tất." Đem sát hạch thành tích đưa lên. "Thủ trưởng lão, việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận. Hắn chính là lần khảo hạch này cao nhất phụ trách người, tên là Đoàn Thành Nhân." Tiện tay tiếp nhận cái kia sát hạch thành tích, tinh tế và qua. Vũ Ngọc Sơn ở bên cạnh cười rỡ lần này, có mấy tên tuấn kiệt biểu hiện có chút không sai. Giống như là Trần Anh Đồng, Dơ lên 20 nặng 1 vạn cân Thiết Sơn, ổn đi 10 bước, Thiết Sơn vào dung nham thời điểm, hơi nổi sóng, lực lượng khống chế vô cùng tốt. Toàn thân hắn thiên sinh thần hiếu, thức tỉnh 67 cái, có thể xưng thượng dai. Còn có cái kia Dương Tiêu, Sở Quân Hạo đoàn thành nhân không để ý hắn. Đọc qua một lát, đông nhiên mày nhăn lại, làm sao phía trên không có Diệp Tinh Hà thành tích? Hắn đối Diệp Tinh Hà có thể là có chút quan tâm. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua, nhưng hôm qua, thượng viện một vị nào đó tồn tại, một vị có lai lịch lớn nhân vật thần bí, chuyên môn đã phân phó Trước 147, quỳ xuống. Nói xin lỗi, cậu ta. Muốn đặc biệt quan tâm này Diệp Tinh Hà sát hoạch thành tích. Đoàn thành nhân đám người, tự nhiên nghe Huyền Ca mà biết nhạy ý. Biết này Diệp Tinh Hà chính là có lai lịch lớn người. Sau đó, bọn hắn lại nghe ngóng một phen, liền càng là sáng tỏ. Nguyên lai, like, Diệp Tinh Hà chính là một tên cực kỳ kiệt xuất thiên tài, bị vị thần này bí đại năng nhìn trúng. Cho nên, đều hết sức để bụng. Chỉ bất quá, đoàn thành nhân cũng không nói cho Vũ Ngọc Sơn. Bực này bí mật Không phải hắn một cái không quan trọng hạ viện trưởng lão, có tư cách biết đến. Lúc này, xem xét tên đi, lập tức kinh sợ vô cùng. Cái kia bị thần bí đại năng chuyên môn phân phó, muốn trọng điểm quan tâm diệp tinh Hà, thậm chí ngay cả sát hạch thành tích đều không có. Cái này khiến hắn như thế nào hướng vị kia đại năng bàn giao? Hắn nhướng mày, lập tức một cỗ sát khí, chính là hung hăng ép hướng Vũ Ngọc Sơn. Ép Vũ Ngọc Sơn cơ hồ không thở nổi. Trong ngay mắt, hắn phía sau lưng chính là ra một tầng mồ hôi lạnh. Mà mới vừa câu nói kia, càng làm cho vũ ngọc sơn trong lòng nhảy một cái, một cô không ổn dự cảm trong nháy mắt dâng lên. chẳng lẽ cái kia diệp tinh hà vậy mà mười cái nhân vật có lai lịch lớn? vì sao này thượng viện trưởng lão sẽ đơn độc hỏi ý tin tức của hắn? hắn tranh thủ thời gian lộ ra một mệnh lệnh nọt ý cười, thuộc hạ không biết, ta, ta đi ra xem một chút, có thể là ở giữa xảy ra điều gì sai lầm. đoàn thanh nhân từ chối cho ý kiến gật đầu. vũ ngọc sơn bước nhanh đi ra đại điện, đi vào diệp tinh hà bên cạnh, nhẹ giọng nói, diệp tinh hà, hiện tại nhanh đi tham gia sát hạch. Diệp Tinh Hà như mày, khoe miệng lộ ra một vệt đạm mạc ý cười. "Thế nào, hiện tại để cho ta đi tham gia khảo hạch?" "Làm sao nói nhảm nhiều như vậy?" Vũ Ngọc Sơn không nhịn được thấp giọng thúc giục nói, "Nhanh đi. Chẳng lẽ còn muốn cho ta mời ngươi hay sao?" Lời còn chưa dứt, sau lưng chính là một âm thanh lạnh lẽo thâm trầm vang lên. "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Vũ Ngọc Sơn nghe xong, giật mình trong lòng. "Nguyên Lai, like, đoàn thành nhân đám người không ngờ là theo bên trong tòa đại điện kia đi tới, lại tới đây." Vũ Ngọc Sơn luôn miệng nói, "Không" không có vấn đề. hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mắt lộ hung quang, thấp giọng uy hiếp, tiểu tử, nhanh đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, nhìn cũng không nhìn hắn lướt mắt, đứng tại chỗ, vững như bàn thạch. gấp Vũ Ngọc Sơn mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Đoàn Thanh Nhân nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà mỉm cười, trưởng lão, ta chính là Diệp Tinh Hà, xuất thân lăng Văn Tông, cầm trong tay tín vật, trước chỗ này tham gia tất hạ học cung sát hạch, chẳng qua là, này Vũ Ngọc Sơn trưởng lão lại không cho phép ta tham gia sát hạch. Không biết ta Diệp Tinh Hà trái với Tắc Hạ Học cung thế nào đầu quý cũ. Thanh âm hắn lạnh lùng kiên cường, "Chuyện hôm nay, phải cho ta một lời giải thích." Đoàn thành nhân tầm mắt băng lãnh, nhìn trầm chầm, chầm Vũ Ngọc Sơn, trầm rãi nói, "Vũ Ngọc Sơn, việc này thật chứ?" Vũ Ngọc Sơn cứng họng, một câu đều nói không nên lời, "Này, này, ta hắn không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lá gan lớn như vậy. Vậy mà trực tiếp nắm việc này chọc ra tới." Những đệ tử kia cũng dồn dập nhìn về phía này. Đoàn thành nhân xem xét liền biết là chuyện gì xảy ra. Chắc là Vũ Ngọc Sơn thu chỗ tốt gì, bởi vậy muốn cô ý làm khó Diệp Tinh Hà. Hắn hít một hơi thật sâu, mặc dù đối Vũ Ngọc Sơn bất mãn trong lòng, nhưng Trung quy, Vũ Ngọc Sơn chính là thuộc hạ của hắn, việc này chuyển đi đối với hắn cũng có chút ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, thản nhiên nói: Diệp Tinh Hà, việc này cứ tính như vậy, hiện tại đi tham gia sát hạch đi. Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, nhìn chăm chăm đoàn thành nhân, gan tương chữ, chuyện hôm nay phải cho ta một lời giải thích. Thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng lại vô cùng kiên quyết. Mà này không phải ta muốn nói rõ lý do. Đoàn Thanh Nhân cử động lần này rõ ràng là nghĩ đem việc này bôi đi qua. Diệp Tinh Hà lại thế nào cho phép? Đoàn Thanh Nhân trong lòng tức giận bừng bừng phân chấn, trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Diệp Tinh Hà thật to gan, cũng dám hướng ta ra điều kiện. Mọi người chung quanh càng là xôn xao. Vị này chính là thượng viện trưởng lão, Diệp Tinh Hà cũng dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Này Diệp Tinh Hà có thể xưng được là là to gan lớn mật. Vũ Ngọc Sơn càng là trong lòng vui vẻ. Cảm thấy Diệp Tinh Hà như vậy chống đối đoàn thành nhân, tuyệt đối chọc cho đoàn thành nhân nổi giận. Hắn nghiêm nghị quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi cái cầu vật. cho thể diện mà không cần đúng không? Vậy thì tốt, ngươi không tham gia sát hoạch, ta liền đưa ngươi cắt đức tứ chi, phế bỏ tu vi, trục xuất tác hạ học cung." Dứt lời, chính là đi ra phía trước, chuẩn bị phế đi Diệp Tinh Hà. 3. Một tiếng vang dọn. Một bạt thai hung hăng phiến tại Vũ Ngọc Sơn trên mặt. Vũ Ngọc Sơn cả người đều chấn váng, ngốc tại chỗ, nửa ngày không có tỉnh táo lại mà khi hắn thấy rõ ràng ra tay lại là Đoàn thành Nhân thời điểm càng là không dám tin, bụng mặt thất thanh nói, đoạn, đoạn trưởng lão, ngài đây là, Đoàn thành Nhân nhìn trầm trầm hắn, lạnh giọng nói, ngươi cái đồ đần độn này, đều là ngươi cho ta dứt lấy phiền toái. Đoàn thành Nhân hiện tại cực hận Vũ Ngọc Sơn, ngươi biết Diệp Tinh Hà gió bao lớn lai lịch sao? Ngươi biết vị kia thần bí kinh khủng tồn tại, là ngay cả ta đều không đắc tội nổi sao? Ngươi lại còn muốn phế đi Diệp Tinh Hà, chán sống rồi, ngươi muốn chết, đừng cho ta gây phiền toái hắn hít một hơi thật sâu, đem trong mắt lửa giận đè xuống, nhìn xem Diệp Tinh Hà, không mang theo mảy may tình cảm nói, ngươi mong muốn cái dạng gì nói rõ lý do? Diệp Tinh Hà mỉm cười, rất đơn giản, Vũ Ngọc Sơn quỳ xuống đất dập đầu, chịu nhận lỗi, khiến cho hắn cầu ta đi tham gia xác định và đánh giá. Không sai, Diệp Tinh Hà muốn chính là cái này nói rõ lý do, ngươi không phải không cho ta tham gia sát hạch sao? Tốt, hiện tại ta nhờ ngươi xin ta tham gia sát hạch. Diệp Tinh Hà câu nói này trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì là Như Vỡ Tổ, trực tiếp xôi trào. "Ta không nghe lầm chứ?" Diệp Tinh Hà vậy mà nhường Vũ Ngọc Sơn quỳ xuống đất, dập đầu, cầu hắn. "Diệp Tinh Hà, một cái còn không có tiến vào Tắc Hạ Học Cung đệ tử, vậy mà nhường Vũ Ngọc Sơn dạng này một vị hạ viện trưởng lão, cho hắn dập đầu. Điên rồi phải không? Hắn đây là nằm mơ đâu?" Vũ Ngọc Sơn nghe xong, càng cảm thấy hoang đường tới cực điểm. Vừa muốn mở miệng chà phúng, nhưng trong lòng thì dâng lên một cố dự cảm bất lai, hắn thấy Đoàn Thánh Nhân vẻ mặt sâu lắng, vậy mà không có chút nào đùa cợt Diệp Tinh Hà ý tứ. Đoàn Thành Nhân nhìn xem Diệp Tinh Hà, gàn từng chữ, "Diệp Tinh Hà, việc này là Vũ Ngọc Sơn không đúng, nhưng ngươi nhất định phải như thế không thể sao?" Diệp Tinh Hà thanh âm vô cùng kiên định, "Nhất định phải như thế không thể." "Tốt." Đoàn Thành Nhân hít một hơi thật sâu, đột nhiên thanh âm chậm chậm, "Nhưng bên trong lại mang theo không thể hoài nghi lực lượng cường đại, Vũ Ngọc Sơn, đi, chiếu Diệp Tinh Hà nói làm." "Cái gì?" Nghe thấy lời này, Vũ Ngọc Sơn chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm đoàn thanh nhân, "Trưởng lão, người, ngươi để cho ta cho Diệp Tinh Hà quỳ xuống." Dập đầu, cầu hắn đi tham gia sát hoạch. "Bằng không đâu?" Đoàn thanh nhân đột nhiên bạo phát, nhìn chằm chằm Vũ Ngọc Sơn, một tiếng gầm nhẹ, trong ánh mắt đều là sát ý. "Tại sao lại rơi vào tình cảnh như vậy, chính ngươi không rõ sao?" Chương 148, 30 và cân. Lực lượng sát hoạch, siêu hạng. Chính ngươi gây ra phiền toái, ngươi tự mình giải quyết. Vũ Ngọc Sơn một câu đều nói không nên lời. Hắn cũng biết, sở dĩ sẽ luân lạc tới hiện tại cái này hoàn cảnh, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Ngốc nốc đứng ở nơi đó, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Làm sao? Đoàn thành nhân trong thanh âm, mang tới mấy phần âm lãnh, ngươi là muốn để cho ta đi mời người tới làm chuyện này? Vũ Ngọc Sơn run rẩy sợ run cả người. Hắn biết, Đoàn thành nhân đã tức giận. Vũ Ngọc Sơn nhìn xem Diệp Tinh Hà, toàn thân đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Hắn cũng không phải người ngu, lúc này, nghĩ như thế nào không đến? chỉ sợ này Diệp Tinh Hà rất có bối cảnh, Liên Đoàn thành Nhân đều có chút kiên kỵ. Trong lòng của hắn tràn ngập hối hận, ta vì sao muốn khó xử Diệp Tinh Hà? Ta vì sao muốn không có mắt chọc tới trên đầu của hắn tới? Chẳng qua là hiện đang hối hận cũng vô ích. Đoàn thành Nhân bỗng nhiên quay người, mặt mũi tràn đầy sắc cơ, nhìn chầm trầm Vũ Ngọc Sơn, theo kẽ răng ở giữa bông xuất hiện một chữ quỷ. Vũ Ngọc Sơn tầng tầng run run một thoáng. Hắn biết Đoàn thành Nhân đối với mình nhẫn lại đã đến cực hạn. Thật sự nếu không thức thời vụ lời hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng Vũ Ngọc Sơn hai đầu gối mềm nún phim một tiếng trực tiếp quỷ dạp xuống diệp tinh hà trước mặt đầu tầng tầng dập đầu trên đất Âm thanh run rẩy diệp tinh Hà ta sai rồi cầu ngươi tham gia sát hạch đi khi hắn quỷ xuống đất dập đầu nói ra câu nói này trong ngáy mắt chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng tựa hồ cái gì đều nghe không được cái gì đều nhìn không thấy trước mắt một mảnh huyết hồng chỉ có không ngừng vô tận lúc nhã hung hăng đưa hắn vào phủ mặt mũi mất hết Về sau tại Tắc Hạ Học cung bên trong, hắn đem rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Đường đường một cái hạ viện trưởng lão, cho một cái còn không có tiến vào Tắc Hạ Học cung đệ tử quỳ xuống đất dập đầu, chuyện này truyền đi, đủ để hủy hắn hết thảy. Diệp Tinh Hà cười to, "Tốt, đã ngươi đau khổ cầu khẩn, ta đây nếu từ chối thì bất tính." Nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, liền nhấc chân hướng về tòa thứ nhất đại cao đi đến. Mà ở trong đó phát sinh một màn, trong nháy mắt liền để quảng trường bên trên trực tiếp sôi trào. Diệp Tinh Hà Vậy mà thật thật buộc Vũ Ngọc Sơn cho hắn quỳ xuống đất dập đầu nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà bao lớn lai lịch, dạng gì lai lịch? Lao thiên gia, thế giới này đều điên rồi. Tất cả mọi người là lâm vào trong điên cuồng. Một màn này, để bọn hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, một màn này liền là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Không ít người nghi ngờ không thôi, suy đoán Diệp Tinh Hà lai lịch. Vũ Ngọc Sơn gian nan đứng dậy, cả người ngơ ngơ ngác ngác ánh mắt đờ đẫn. Đoàn thành nhân cũng không có đi. Nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hắn muốn nhìn xem cái này nghe nói có lai lịch lớn tuyệt thế thiên tài, đến cùng có bản lĩnh gì. Nếu là hắn biểu hiện không đủ xuất sắc lời, đoàn thành nhân không ngại chèn ép hắn một phen. Dù sao, hôm nay hắn dám như thế ngỗ nghịch với mình. Diệp Tinh Hà đi vào trên đài cao, đúng là trực tiếp hướng về cái kia thứ 10 tòa, nặng đến 30 vạn cân tinh thiết mỏm núi đi đến. Mọi người số sao, hắn chẳng lẽ là muốn nâng cái kia thứ 10 tòa tinh thiết mỏm núi? Ba nặng 10 vạn cân, hắn làm sao có thể nhấc lên được tới? Càng có người phát ra một hồi cười nhạo, mang theo vài phần đen nét, có chút điểm bối cảnh, liền coi chính mình ghê gấm rồi. Hài hước. Lăng Vân tông mọi người, cũng là ngạc nhiên. Bọn hắn biết Diệp Tinh Hà lực lượng cực cường, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể dơ lên thứ 10 tòa tinh thiết mỏm núi. Diệp Tinh Hà đi vào cái kia thứ 10 tòa tinh thiết mỏm núi trước đó, hít một hơi thật sâu. Không sai, Diệp Tinh Hà liền là muốn khiêu chiến một thoáng 30 vạn cân bên trong. Trước đó, thối thể cảnh bắt trọng thời điểm, hắn liền đã đạt đến 18 vạn cân cự lực. Về sau, liên tục đột phá hai tầng cảnh giới, lực lượng cũng là có rõ ràng tăng trưởng, đã vượt qua 20 và cân. Tại dưỡng thương đoạn thời gian kia, hắn cũng cố gắng luyện thêm long tượng chiến thể quyết, lại phát hiện không hề có động tĩnh gì, căn bản không có có khả năng đột phá. Diệp Tinh Hà biết là vì cái gì? Bởi vì, chính mình lần trước hấp thu kim sĩ đại bằng cùng lôi giác huyền Sa máu huyết, còn không có triệt để hấp thu luyện hóa. Chính mình còn không có bị nghiền ép đến cực hạn. Cho nên, hôm nay, Diệp Tinh Hà muốn tại tất cả mọi người trước mặt bước ra tiềm lực của mình, rèn luyện thân thể của mình. Thẳng tới cực hạn. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, mặt ngoài thân thể màu vàng kim cùng ánh sáng màu đen lưu chuyển mà ra. Hai tay tóm chặt lấy cái kia tinh thiết mỏ núi. Sức mạnh cường hãn tuôn ra, tinh thiết mỏ núi toàn bộ kịch liệt lay động một cái. Nhưng, chẳng qua là lay động mà thôi. Diệp Tinh Hà cảm thụ một thoáng, lúc này, lực lượng của hắn, đại khái L. tại 22 vạn cân tả hữu. Theo thối thể cảnh đệ bắt trọng 18 vạn cân, gia tăng đến 22 vạn cân nhưng tuyệt đối không đủ để dơ lên này tòa tinh thiết mỏng núi kém rất xa Diệp Tinh Hà lại chưa từ bỏ mà là một tiếng hét lên Long Tượng Chiến Thể Quyết Thôi động đến cực hạn trên thân thể có kim sắc quang mang lấp lánh với anh tinh thiết mỏng núi bị Diệp Tinh Hà nâng lên một thước trong nháy mắt thân thể của hắn căng cứng đến cực hạn áp lực cực lớn khiến cho hắn toàn thân run rẩy vô số cơ bắp bị trong nháy mắt xé nát huyết dịch lưu động như răng hà tim đập như sấm minh Diệp Tinh Hà tựa hồ đã không chịu nổi nhưng Hắn còn tại kiên trì, còn tại toàn thân run rẩy, lại đem hết toàn lực, đem này tinh thiết một núi, từng chút một, dơ lên. Nhiều không biết ba. Ô lâu. Theo một tiếng điên cuồng giống to, Diệp Tinh Hà cảm giác, trong cơ thể phảng phất có đồ vật gì, ẩm ẩm đã nứt ra. Ken kết, hai tiếng thanh thúy phá toái tiếng vang. Tiếp theo, đúng là có vô tận lực lượng từ trong cơ thể nộ ẩm ẩm phun trào, thẳng vào hai tay bên trong. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên. Hắn biết, đây là Kim si đại bằng cùng lôi giác huyền xà cuối cùng một tia lực lượng cũng bị chính mình đè ép ra tới. giờ khắc này Diệp Tinh Hà trung quanh thân thể một mảnh màu đỏ, tựa hồ có khí huyết bốc hơi mà lên. tiếp theo Kim Xí Đại Bằng cùng lôi rác Huyền Sà hư ảnh đột nhiên xuất hiện, quay quanh tại trên thân thể của hắn. trong tiếng giống giận dữ, cực kỳ cường hắn lực lượng phun ra ngoài. một tiếng vang thật lớn, đúng là trực tiếp đem này tinh tiết mỏng núi rơi lên cao cao. dưới ánh mặt trời trung quanh thân thể hắn Kim Bằng Huyền Sà vẫy quanh, cao lớn uy nga như núi, như là một tôn thần. tất cả mọi người choáng váng trong nháy mắt, quảng trường bên trên an tĩnh như vậy một cái chớp mắt, sau một khắc mới bộc phát ra to lớn rung động thanh âm. Diệp Tinh Hà, vậy mà thật dơ lên này ba nặng 10 vạn cân tinh thiết mỏng núi, không thể tưởng tượng nổi a, lực lượng của hắn vậy mà như thế cường hãn, chẳng lẽ hắn là kim cương võ giả? Vũ Ngọc Sơn cũng là đều choáng váng, đem tinh thiết mỏng núi dơ lên cao cao, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy toàn thân lơn sướng, hắn nhìn về phía Vũ Ngọc Sơn, thản nhiên nói, võ trưởng lão, ta lực lượng sát hoạch thành tích như thế nào? Vũ Ngọc Sơn nuốt ngủm nước bọn, thanh âm không lưu loát, diệp tình hạ lực lượng sát hoạch. Siêu hạng thứ 10 cấp, siêu hạng thứ 10 cấp, so sánh với chờ thêm, còn tốt hơn, liền là siêu hạng. Đây là hôm nay xuất hiện nhất thành tích tốt, không, là 10 năm qua, nhất thành tích tốt. Liên đoàn thành nhân, đều như mày, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. chương 149, ngươi, có dám hay không? Hắn nhìn về phía bên cạnh trưởng lão, trầm thấp cười một tiếng, vương lão, lần trước. Có người dơ lên 30 vạn cân nặng lớn Thiết Sơn, lúc nào? Cái kia Vương lão mặt mũi tràn đầy động dung, không có, tiếp cận nhất là 10 năm trước đó, Liễu cùng ca tiến vào Tác Hạ Học cung thời điểm. Hắn là thượng đẳng bên trên, 27 vạn cân. Liễu cùng ca sao? Đoàn thành nhân thanh âm ung dung, hắn hiện tại tại Tác Hạ Học cung tự viện, có thể là đầu ngọn gió không hai. Vương lão chậm rãi gật đầu, Diệp Tinh Hà, không tầm thường. Mọi người kinh hái trong ánh mắt, Diệp Tinh Hà cởi mở cười to. Hắn bỗng nhiên động, nhưng lại chưa hướng đi cái kia hồ nước Mà là tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, nhẹ nhàng, đi vào đài cao bên cạnh. Ánh mắt của hắn, đông nhiên rơi xuống Tần Anh Đồng trên thân. Tần Anh Đồng, rơi lên 21 vạn cân nặng thiết sơn, rất đáng gồm sao. Nếu là Diệp Tinh Hà trước đó nói lời này, Tần Anh Đồng tự nhiên lớn tiếng chế nhạo. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà nói ra những lời này đến, hắn lại như là bị người tắt một bàn tay, mặt trướng đến đỏ bừng. Diệp Tinh Hà, có tư cách nói câu nói này. Hắn nghĩ tới vừa rồi chính mình rơi lên 21 vạn cân thiết sơn về sau Chế Rêu Diệp Tinh Hà những lời kia, Liền Chỉ cảm thấy mặt đau, mất thể diện. Ta lại còn không biết trời cao đất rộng, Chế Rêu Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thanh âm nhàn nhạt, nhạt, "Thần Anh Đồng, trước ngươi, chế Rêu chúng ta là địa phương nhỏ tới phế vật sao? Vậy bây giờ, ta cái phế vật này, liền muốn nhường ngươi tiếp vừa tiếp xúc với này tòa thiết sơn. Ngươi có dám hay không?" Thần Anh Đồng toàn thân chấn động, dọa đến sắc mặt ảm đạm. 30 vạc cân, hắn nào dám tiếp. Vậy còn không bị nện thành thịt nát ta? Hắn hoảng hốt ngẩng đầu, hô lớn, ta không dám, ngươi đừng ném a. Diệp Tinh Hà cười to, không dám cũng phải dám. Thê Lương tiếng xe gió đống nhiên vang lên, đúng là trực tiếp đem cái kia tinh thiết mỏm núi ném về Tần Anh Đồng. Tần Anh Đồng mọi người chung quanh thấy một màn này, dồn dập kinh hô trốn tránh, sợ bị thai bay và gió. Tần Anh Đồng lại như thế nào đỡ được? hắn muốn chạy, nhưng này tinh thiết mỏm núi trong nháy mắt liền đến đến trước mặt, lại như thế nào trốn được? Chỉ có thể nỗ lực dỗi ra hai tay, một tiếng hét lên, vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất đi đón. Nhưng căn bản không tiếp nổi. 30 vạn cân nặng lực lượng, gao thét mà xuống, trong nháy mắt liền đưa hắn hết thể chống cự phá hủy. Tần Anh Đồng trực tiếp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay hai tay bị chấn động đến đều gãy xương. Người đều bị đập bay ra ngoài mấy chục mét. Rẽ xuống đất, cuộn nhẹ máu tươi, đứng lên cũng không nổi. Cái kêu tinh thiết mỏm núi đập xuống đất, đem không biết nhiều ít phiến đá ầm ầm nổ nát vụn. Tần Anh Đồng trực tiếp bị lệnh đến bản thân bị trọng thương. Tay hắn chỉ lấy Diệp Tinh Hà, "Ngươi, ngươi Diệp Tinh Hà cời lạnh, chẳng qua là phun ra hai chữ" Phế vật, lại là đem trước tần anh đồng nói lời, đều hoàn trả. Chỉ bất quá khi đó tần anh đồng là không biết diệp tinh hà thực lực, lung tung nói khoác. Mà diệp tinh hà thì là hoàn toàn có tư cách nói câu nói này nha. Trong đám người một mảnh tĩnh lặng. Diệp tinh hà đem thiết sơn giơ lên, còn có thể thông dong ném úng ra, nói rõ lực lượng của hắn cường han đến khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai diệp tinh hà thực lực mạnh như vậy, chỉ sợ diệp tinh hà là chúng ta lần này thực lực cường han nhất người một trong. tương lai vô cùng có khả năng trở thành đáng sợ kim cương võ giả bọn hắn nhưng lại không biết diệp tinh hà đã là kim cương võ giả sau một lát trong đám người thì là vang lên một hồi tiếng hoan hô những cái kia đến từ lăng vân tông thậm chí cả mặt khác tiểu môn phái người rồn rập phát ra lớn tiếng reo hò diệp tinh hà vì bọn họ mở mày mở mặt thân anh đồng đám người tất cả đều yên lặng diệp tinh hà quay người hướng tòa thứ hai đài cao bước đi cất cao giọng nói võ trưởng lão ta hiện tại có hay không có thể khảo thí hạng thứ hai thần khiếu khảo hạnh Đoàn Thành mang theo vài phần vẽ tán thành, dĩ nhiên có khả năng. Lúc này, Đoàn Thành nhân đối diệp tinh hà đã theo phản cảm biến thành mấy phần tán thưởng. Cái này người là một cái cực kỳ hiệu quả và lợi ích người. Chỉ cần ngươi có thiên phú, tương lai đều có thể, liền sẽ đối người đặc biệt coi trọng. Mà lúc này, đống nhiên cười lạnh một tiếng từ nơi xa truyền đến. Bất quá là có cầm man lừa thôi, ngay tại này không biết trời cao đất rộng. Hài hước. lời còn chưa dứt, mấy đạo nhân ảnh chính là từ nơi xa bay tới, rơi ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Người đến cùng sở hữu ba người, mỗi người dưới chân hoặc là một đầu cường hãn hung cẩm, dương năng muốn vớt phá lệ hung mãnh, hoặc là thì là dẫm lên một thanh pháp khí mạnh mẽ, dựa vào pháp khí mạnh mẽ hoặc là manh cầm yêu thú tới ngự không phi hành, vô luận pháp khí vẫn là yêu thú vật cưới đều nhất định không phải phàm vật. Ba người quần áo lộng lẫy, trên thân càng có nhiều chỗ phối sức, đều mơ hồ lộ ra cường hãn khí tức, tu vi cũng là cực cường, yếu nhất cũng đều là đạt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Rõ ràng ba người này. Thực lực mạnh mẽ, xuất thân tuyệt đối hiển hách. Toàn thân trên dưới, bảo vật nhiều hơn. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Ba người này là ai lai lịch gì? Ba món vũ khí, ít nhất đều là tam phẩm pháp khí trở lên. Mỗi một chiếc, giá trị vượt qua trăm vạn lượng bạch ngân. Ba người này xuất thân tuyệt đối hiển hách, thực lực mạnh nhất cái kia. Ta cảm giác đều nhanh đột phá đến thần cường cảnh đệ ngũ trọng lâu. Bọn hắn lai lịch gì? Chẳng lẽ là chúng ta tiền bối sư huynh sao? Mọi người dồn dập suy đoán ba người này lai lịch. Tần Anh đồng đáng người trên mặt lộ ra tự lấy làm xấu hổ chi sắc, bọn hắn tự cho là xuất thân quý tộc, nhưng đi theo ba người so ra, hắn chẳng phải là cái gì? ba người trầm rãi hạ xuống, chẳng qua là hướng Vũ Ngọc Sơn nhẹ gật đầu, hướng Đoàn Thành Nhân chắp tay cười nói, gặp qua Đoàn trưởng lão. Đoàn Thành Nhân cười ha ha một tiếng, bùi Dương Vũ, Loan Tu hiển, ba người các ngươi, sao tới rồi? Ta nhớ được, mấy người các ngươi là không cần tham gia sát hạch, trực tiếp liền bị tách hạ học cung thu nhận. mọi người phát ra một tràng thốt lên thanh âm trực tiếp liền có thể tiến vào Tắc Hạ học cung. Cái này cỡ nào lớn lai lịch, dựa vào cái gì chúng ta muốn tham gia xác hoạch mà bọn hắn không cần. Bởi vì người ta lai lịch bất phàm, thân phận không thể coi thường. Trong đám người, vang lên một tiếng giọng nữ mai ý cười, bọn hắn là này thương nô của thành, chân chính tương lai hiển hách nhất nhân vật. Cái này người, rõ ràng đối Bùi Dương Vũ ba người có chút quen thuộc, em thái nói, không nói những cái khác, liền nói Bùi Dương Vũ, hắn chính là thái thú đại nhân chất tử. Mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc thanh âm. Phải biết Thương Nô quận Thái Thú, đồng thời cũng là lớn sở vương triều hầu tước. Vị kia tồn tại, có thể là quản lý Thương Nô ba quận, một tay che trời, chấn áp phương viên mấy vạn giảm trí cao nhân vật. Đừng nói là cháu của hắn, dù cho có thể cùng hắn hơi nhấc lên một chút quan hệ, đều đủ để tại đây Thương Nô quận thành đi ngang, không người dám tại trêu chọc. Thần anh đồng đám người, mặc dù cũng coi là quyền quý, nhưng cùng Thương Nô Thái Thú so, không thể so sánh nổi. Mọi người nhìn về phía ba người trong ánh mắt, tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đây mới thật sự là đại nhân vật cầm đầu tên kia người mặc hỏa diễm trường bảo chi thanh niên, toàn thân khí tức cực kỳ cường đại, nóng bỏng như hỏa. Chính là Bùi Dương Vũ. Hắn khí tức chậm rãi lưu chuyển mà ra, ép tất cả mọi người là có chút vô phương thở dốc. Chương 150, 108 thần khiếu. Đỉnh cấp thiên tài Bùi Dương Vũ. Thực lực ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, thậm chí càng cao. Hắn nhìn về phía đoàn thanh nhân, cung kính nói, nghe nói bên này có chút gọn sóng, liền tới xem một chút. Không nghĩ, vừa vặn gặp chuyện thế này. Đoàn thanh nhân cười nhạt một tiếng. Không nói gì. Hắn biết, Bùi Dương Vũ tất có sau nói. Bùi Dương Vũ tầm mắt quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào Diệp Tinh Hà trên mặt, đạm mạc bên trong mang theo vài phần giọng niệm ai. Tựa hồ, Diệp Tinh Hà hành động, tại trong mắt chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Hắn tử Tốn nói, ban đầu, ba người chúng ta đều là không cần tham gia khảo hạch này. Thế nhưng nha, có vài người, hơi có như vậy chút thực lực, liền không biết trời cao đất rộng. Không có cách nào. Hắn thâm thẳm thở dài, làm ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ, chúng ta đành phải tới đánh mặt của hắn cho hắn biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không sai. Sau lưng thanh niên áo lục, nhìn tần anh đồng lướt mắt, tần anh đồng này cái quý tộc, mặc dù sớm đã lùi bại, chỉ miễn cưỡng coi là cái người xa cơ thất thế, nhưng dù sao cũng là tiểu huynh đệ của chúng ta. trong đám người vang lên một hồi cười vang, Tần anh đồng túi đầu ngồi ở đằng kia, hận không thể tìm một chỗ trôi vào, hắn hôm nay xem như triệt để không mặt mũi. thanh niên áo lục loan tu hiển, nhìn xem diệp tinh hà, âm dương quay khí, Tần anh đồng bị người đánh mặt chúng ta đến giúp hắn hạ giận, mà lại cũng mang một ít người sửa đổi một chút, này cuồng vọng tự đại ma bệnh, tránh khỏi ngày sau học nghệ không tinh. Sau khi ra ngoài mình bị người đánh chết đánh cho tàn phế, không có người để ý, nhưng bại phôi ta tác hạ học cung thanh danh, sai lầm nhưng lừa lắm. Mọi người xôn xao. Tiếp theo thì đều là hưng phấn lên. Ba người rõ ràng là tới gây chuyện, cố ý chèn ép Diệp Tinh Hà. bọn hắn chính là muốn đánh Diệp Tinh Hà mặt, tại tất cả mọi người trước mặt đục nhã hắn, khiến cho hắn không còn mặt mũi. Diệp Tinh Hà lần này cần treo. Ba người này thiên phú lại mạnh, thực lực lại cao, không phải Tần Anh Đồng có thể so sánh. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, nhìn về phía Bùi Dương Vũ đám người, chậm rãi lắc đầu, căn bản chưa từng để ở trong lòng. Bùi Dương Vũ đám người thân thế, thực lực, có lẽ có thể nghiền ép những người khác. Nhưng ở trong mắt Diệp Tinh Hà, hoàn toàn không đáng chú ý. hiện tại Thanh Đế Trường sinh giới thời điểm, đối phó đều là ai? Thân độ Viễn không mạnh bằng Bùi Dương Vũ hung hãn, tài sản lai lịch không thể so Bùi Dương Vũ lớn. Diệp Tinh Hà nói giết liền giết, lại có cái gì? Loan Tu hiền Thản nhiên nói, "Ta tới đi, này dân đen còn không đáng được ngươi ra tay." "Vậy không được." Bùi Dương Vũ lắc đầu, "Đánh mặt nha, chính là muốn chính mình tự mình đánh mới thoải mái." Ba người cười to. Đoàn thành nhân sau lưng người trưởng lão kia há miệng muốn nói. Đoàn thành nhân khẽ vươn tay, nhẹ giọng cười nói, "Không cần nói nhiều, việc này nhường chính bọn hắn giải quyết." Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bùi Dương Vũ đi vào tòa thứ hai trên đài cao, ngân nga ngâm nga, hạng thứ nhất lực lượng khảo thí, khảo nghiệm chính là thân thể mạnh yếu. Thân thể đủ mạnh có cơ hội trở thành kim cương võ giả, nhưng nên biết kim cương võ giả sao mà hiếm thấy, cực kỳ chân quý. Nghĩ muốn thành tiểu kim cương võ giả chính là khó thể thực hiện sự tình. lại nói, coi như là kim cương võ giả lại như thế nào? Gen luyện thần khiếu, tích lũy thần cương mới là vương đạo, mà không phải tu luyện thể xác. Hắn tới đến cái kia đồng nhân trước đó, đống nhiên quay đầu, thiên sinh thần khiếu càng nhiều, dung nạp thần cương càng nhiều, tại thần cương cảnh thực lực liền càng khủng bố hơn. đây mới là chân thực, mặt khác đều là hư. nói đến đây cố ý mắt nhìn Diệp Tinh Hà, nói xong, hai tay của hắn nhấn tại cái kia to lớn đồng nhân phía trên, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Diệp Tinh Hà, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên tài chân chính, càng làm cho ngươi biết, như ngươi loại này hơi có chút thiên phú, liền không ai bị nổi người, hạng gì hài hước. Mọi người thở nhẹ, hắn là muốn tham gia hạng thứ hai khảo thí, dựa vào thiên sinh thần thiếu, tới nghiền ép Diệp Tinh Hà. Xem ra hắn nhất định phải được. Cũng có người nói khẽ. Như hắn tiên sinh thần khiếu không có diệp tinh hà nhiều đây. Làm sao có thể? Bên cạnh có người lạnh lùng rộng niệm ai, giống như là hắn này loại con em quân quý, trước đó phải làm qua tương tự khảo thí. Hắn hẳn là biết mình thức tỉnh thần khiếu rất nhiều, cho nên mới lòng tin tràn đầy, muốn dùng cái này nghiền ép Diệp Tinh Hà. Mọi người giật mình, cùng ta so. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Bùi Dương Vũ, khỏe miệng mang theo một vệt miễn cưỡng ý cười, ngươi chắc chắn chứ? Bùi Dương Vũ mang theo vài phần nhìn xuống cùng ngạo mạn, không dám. Diệp Tinh Hà cười ha ha. Có gì không dám." Bùi Dương Vũ lại nói, "Như ngươi thua về sau, về sau nhìn thấy ta ba người, không lưng hành lễ, chờ ta ba người rời đi, mới có thể dùng ngồi thẳng lên, có nghe hay không?" Diệp Tinh Hà cười ha ha, "Cái kia nếu ta thắng đây, cái kia ba người chúng ta, ngày sau gặp ngươi một lần, liền hôn một tiếng Diệp Tinh Hà sư huynh." Cùng kính hành lễ. Bùi Dương Vũ thản nhiên nói, "Ngược lại ngươi cũng không có khả năng thắng." Hắn thấy, tiền đặt cược không có ý nghĩa. Đây chỉ là chính mình dùng tới nhục nhã Diệp Tinh Hà phương thức. Đoàn Thánh Nhân cười ha ha một tiếng, "Tốt, vụ cá cược này, do ta chứng kiến." Đồng thời, làm cho các ngươi trận này đổ ước trọng tài. Diệp Tinh Hà hai người, tất nhiên là cũng không có ý kiến. Bùi Dương Vũ cười lạnh, nhìn kỹ. Hai tay nhấn tại cái kia đồng nhân phía trên, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác. Sau một khắc, đồng nhân phía trên, đột nhiên có một đạo sáng chói hồng quang sáng lên, tràn vào hắn trong cơ thể. Trong chốc lát, thân thể của hắn mặt ngoài, một hồi hồng quang lưu chuyển. Hắn có tuyệt đối tự tin. Bởi vì Hắn tại hai năm trước vừa vừa bước vào thần cương cảnh thời điểm, liền đã khảo nghiệm qua. Lúc kia, hắn liền đã đã thức tỉnh dòng giã 90 thiên sinh thần khiếu. Hai năm ở giữa, hắn một mực tu luyện. Hiện tại, hắn có lòng tin, thức tỉnh thiên sinh thần khiếu số lượng, nhất định so trước kia càng nhiều cường hắn hơn. Đồng nhiên, ở giữa hắn đột nhiên có cảm giác, mở to mắt, giống to một tiếng. Trong ngay mắt, lực lượng toàn thân, tràn vào đồng nhân trong cơ thể. Lập tức, cái kia đồng tử đồng nhân, nhẹ nhàng chấn động. Tiếp theo. Mặt ngoài khảm nạm những cái kia đá quý màu đỏ, chính là một cái tiếp một cái phát sáng lên. Một cái, hai cái. Mười cái, hai mươi cái. Năm mươi cái. Số lượng không ngừng gia tăng. Chúng người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem. Năm mươi cái. Một trăm cái. Tới một trăm cái thời điểm, còn đang tăng thêm. Cuối cùng, tại đến một trăm linh tám cái thời điểm, ngừng lại. Dòng rãm một trăm linh tám viên sáng chói hồng bảo thạch, hào quang tỏa sáng. Này, cũng là mang ý nghĩa. Đùi Dương Vũ đã thức tỉnh dòng giá 108 cái thiên sinh thần Hiếu. Đoàn Thánh Nhân thất Thanh hô, thiên tài chi tư. Đây là chính cống thiên tài tư thái a. Bùi Dương Vũ thức tỉnh 108 cái thiên sinh thần Hiếu. Mọi người cũng là dồn dập hét lên kinh ngạc. Thiên sinh thần Hiếu. có thể thức tỉnh vượt qua 12 cái thiên sinh thần Hiếu, xem như hợp cách. Thức tỉnh vượt qua 36 cái, liền có thiên tư nổi bật. Mà thức tỉnh 72 cái thiên sinh thần Hiếu, tư chất liền đã là cực kỳ kinh người. Chương 151, đỉnh cấp thiên tài như cũ nghiền ép ngươi, có thể coi là thiên tài, thức tỉnh 108 cái thiên sinh thần thiếu, đó là cái gì? Đỉnh cấp thiên tài. Phóng nhãn chung quanh 10 cái quận, thậm chí toàn bộ lớn sở Vương Triều đều là phải tính đến. 108 cái thiên sinh thần thiếu, chính công thiên tài. Bùi Dương vũ nhẹ nhàng thở một hơi, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới, mình bây giờ vậy mà có khả năng thức tỉnh 108 cái thiên sinh thần thiếu. Này so lúc trước hắn dự liệu tốt nhất tình huống, còn tốt hơn. Nhìn xem mọi người khiếp sợ ánh mắt khâm phục, Bùi Dương Vũ càng là đắc ý, khẽ hất cảm, mặt mũi tràn đầy kiêu căng. "Diệp Tinh Hà, tới phiên ngươi." Dứt lời, chậm rãi đi đến bên cạnh đài cao. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, đi lên đài cao. Bùi Dương Vũ giọng điệu mai nói, "Diệp Tinh Hà, còn dùng so sao? Loan tu hiền đạo, hiện tại nhận vua, vẫn tính mỹ lệ. Nhất định phải đi đến cùng đồ mặt lộ, tại tất cả mọi người trước mặt bại lộ ngươi không đáng giá nhắc tới sự thật, mới nhận vua." Diệp Tinh Hà nhìn về phía hai người, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ nào sắc mặt hai người phát lệnh diệp tinh Hà đi đến to lớn đồng nhân trước đó lập tức trên sân dưới sân tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở diệp tinh Hà trên thân muốn nhìn một chút hắn là không có thể sáng tạo kỳ tích vẫn là sẽ thảm bị bùi dương Vũ trên ép mất hết thể diện diệp tinh Hà bỗng nhiên nhìn về phía đoàn thành nhân mỉm cười nói bùi Dương Vũ thức tỉnh 108 cái thần khiếu chính là đỉnh cấp thiên tài như vậy đoàn trưởng lão thức tỉnh nhiều ít cái thiên sinh thần Hiếu có thể xưng được là là tuyệt thế thiên tài Đoàn Thánh Nhân mỉm cười nói, "144 cái." "Thế nào? Diệp Tinh Hà, ngươi còn si tâm vọng tưởng, muốn làm tuyệt thế thiên tài?" Bùi Dương Vũ khinh thường cười nhạo, "Chỉ bằng ngươi, sướng sao?" Diệp Tinh Hà căn bản không nhìn hắn, chẳng qua là chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay nhấn tại cái kia khổng lồ đồng nhân phía trên. Lập tức, Diệp Tinh Hà cảm giác được, khổng lồ đồng nhân bên trong, phản phất dâng lên một đạo tinh thần lực, đang nhìn trộm chính mình. Sau đó, đồng nhân tinh thần lực hóa thành một tia ánh sáng đỏ, xâm nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Trong náy mắt, Tại diệp tinh hà trong cơ thể bơi chạy một vòng. Lúc này, diệp tinh hà cảm giác được, đồng nhân xuyên thấu vào tinh thần lực, phát ra một hồi to lớn rung động vụ vụ. Tựa hồ nhận lấy to lớn rung động một dạng. Tiếp theo, càng là tại diệp tinh hà trong cơ thể, phát ra rít lên một tiếng, mang theo không nói ra được hoảng sợ, không dám tin. Sau một khắc, diệp tinh hà trong cơ thể, chính là phát sáng lên. Diệp tinh hà cảm giác, trong ngay mắt, trong cơ thể mình, phảng phát sáng lên cái này đến cái khác điểm sáng màu đỏ. 10 cái 20 cái, 30. 50 cái. 100 cái. Rất nhanh, liền vượt qua 100 cái, đến 200 cái. Này chút điểm sáng màu đỏ, tại diệp tinh hà trong cơ thể, lấp lánh chớp lóe, sáng chói như đầy sao. Diệp tinh hà nội thị bản thân, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, Này, chính là ta thiên sinh thần khiếu sao. Vượt qua 200 cái. Hiện tại, trong cơ thể hắn sáng lên điểm sáng màu đỏ, đã vượt qua 200 cái, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Xem điệu bộ này, đúng là thẳng đến 360 cái thiên sinh thần khiếu mà đi. Rất nhanh. Diệp Tinh Hà trong cơ thể thức tỉnh thiên sinh thần khiếu cũng đã là tiếp cận 300 cái, còn đang không ngừng gia tăng. Hơn. Trong cơ thể dung mạnh, thức tỉnh thiên sinh thần khiếu vượt qua 300 cái. Nhưng, nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngực nóng lên. Cái kia màu xanh cổ lão đồ đằng lặng yên sáng lên. Tiếp theo, màu xanh đồ đằng hào quang lặng yên xuyên vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể, liền đem Diệp Tinh Hà cái kia thức tỉnh tiên sinh thần khiếu cho che lại một bộ phận. Đương nhiên, thanh quang chẳng qua là đem Diệp Tinh Hà thức tỉnh Thiên sinh thần khiếu cho lặng lẽ che lại mà thôi. Chẳng qua là để cho người ta không nhìn thấy, vô phương dò xét. Cũng không là đưa hắn tiên sinh thần khiếu tắt ngẽn. Rất nhanh, hào quang màu xanh liền đem hơn 100 cái thức tỉnh tiên sinh thần khiếu cho che phủ lên. Chỉ để lại 180 cái tiên sinh thần khiếu, vẫn như cũ đang lóe lên sáng chói hồng quang. Một cái cổ lão thê lương thanh âm vang lên, thiếu niên lang, có đôi khi quá kiêu căng, không phải chuyện gì tốt. Triển lộ những này trời sinh thần khiếu là có thể. Còn lại những cái kia, ta lại giúp ngươi che đậy một thoáng. Diệp Tinh Hà nghe cũng là chậm rãi gật đầu. Một trăm tám mươi cái, đầy đủ, đủ để nghiền ép đùi Dương Vũ, đủ để khiếp sợ thế nhân. Nếu như lại nhiều, như vậy chẳng qua là cho mình đưa tới tai họa. Diệp Tinh Hà trong lòng thanh âm yên lặng vang lên, đã tạ tiền bối. Hắn biết vị tiền bối này liền là tặng cho mình màu xanh cổ lão đồ đẳng cái vị kia. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở to mắt, một tiếng gầm nhẹ. Không lồ đồng nhân phía trên, một tia ánh sáng đỏ lóe lên, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy vô cùng to lớn hấp lực truyền đến. Trong ngay mắt, phản phất lực lượng của hắn, muốn bị hút không, đều chút xuống tiến vào này khổng lồ đồng nhân bên trong. Tiếp theo, toàn bộ khổng lồ đồng nhân phía trên, liền có vô số hào quang sáng lên. Những cái kia hồng bảo thạch, cái này đến cái khác phát sáng lên. 10 cái. 50 cái. 100 cái. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, rất nhanh, này hồng bảo thạch sáng lên số lượng chính là đạt đến dòng dã 108 cái. Mà lại, còn tại có hồng bảo thạch không ngừng sáng trói sáng lên. Tất cả mọi người kinh ngạc. 108 cái. Còn tại sáng lên. Diệp Tinh Hà thức tỉnh Thiên Sinh thần thiếu, vậy mà vượt qua 108 cái. Vậy mà mạnh hơn Bùi Dương Vũ. Này còn là người sao? Chơi ạ. Quá kinh khủng. Bùi Dương Vũ ban đầu vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, căn bản không có để ở trong lòng. Cho đến Diệp Tinh Hà bắt đầu khảo thí, Hồng Bảo Thạch không ngừng sáng lên thời điểm, khỏe miệng của hắn còn mang theo một vệt giọng nghĩa mai ý cười. Làm Hồng Bảo Thạch sáng lên số lượng vượt qua 50 cái thời điểm, này giọng nghĩa mai ý cười, liền chậm rãi tan biến, biến thành một vệt ngưng trọng. Mà trong lúc lúc Đi đến 108 cái, đồng thời còn đang không ngừng có hồng bảo thạch sáng lên thời điểm. Hắn cũng không còn cách nào duy trì cái kia cẩn thận cao ngạo biểu lộ. Phát ra một tiếng không dám tin hô to, làm sao nhiều như vậy? Ngươi, ngươi vậy mà so ta còn muốn mạnh. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tưởng. Tân Anh Đồng, Dương Tiêu đám người, lẫn nhau nhìn một chút, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một cỗ cực hạn rung động. Càng là có mấy phần hài hước. Cười chính mình hài hước. Ngươi Lai, like, Diệp Tinh Hà Thiên Phú, đã vậy còn quá mạnh. Không chỉ thân thể thiên phú mạnh mẽ, mà lại thức tỉnh thiên sinh thần khiếu số lượng đều nhiều như thế. Chúng ta trước đó còn khiêu khích hắn, quả thực là hài hước. Tự dước lấy đủ. Vũ Ngọc Sơn nghẹn họng nhìn chân chối. Đoàn Thanh Nhân con ngươi co lại nhanh chóng. Đông nhiên, trong ánh mắt dâng lên một vệ không nói ra được thần thái, nhẹ giọng lỉ nó nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ Diệp Tinh Hà thức tỉnh thiên sinh thần khiếu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tại đi đến 180 cái thiên sinh thần khiếu thời điểm, cuối cùng dừng lại. Mà giờ khắc này, không biết bao nhiêu người Dài thở dài một hơi. Rốt cục cũng đã ngừng. Cái này nghịch thiên yêu nghiệt, rốt cục cũng đã ngừng. Diệp tinh hà thức tỉnh, dòng dã 180 cái thiên sinh thần khiếu. Trong nấy mắt, trên quảng trường, An vô cùng yên tĩnh, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, hoàn toàn bị khiếp sợ đến thất thanh. chương 152, gió quá lớn, ta nghe không được. Sau một khắc, quảng trường bên trên, trực tiếp sôi trào. Tất cả mọi người tại hét to lấy, tất cả mọi người tại la hét cái gì. Từ hồ. Nếu như không nếu như vậy, bọn hắn liền vô phương phát tiết trong lòng cái kia xúc động tới cực điểm, cơ hồ muốn nổ bể ra cảm xúc. Dòng giáp 180 cái thiên sinh thần khiếu, 144 cái, cũng đã là tuyệt đỉnh thiên tài. Diệp Tinh Hà so tuyệt đỉnh thiên tài, còn muốn thiên tài, còn kinh khủng hơn. Tất cả mọi người tại quần hô hô to. Không có cách, Diệp Tinh Hà, thật sự là cho bọn hắn mang đến to lớn rung động. Chẳng qua là, mọi người như biết, Diệp Tinh Hà vốn có thể thức tỉnh càng nhiều thiên sinh thần khiếu. Chẳng qua là bị lồng ngực kia thần bí cổ lão đồ đằng mạnh mẽ áp chế, chỉ sợ sẽ kinh hãi cái cầm đều đến rơi xuống. Mà đoàn thành nhân, càng là hai tay đều đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy xúc động, thậm chí nước mắt đều mau xuống đây. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thần cấp thiên phú. Chính công thần cấp thiên phú a. Tổ sư ở trên, nhờ ngài phù hộ, chúng ta tác hạ học cùng, lại nên đón một vị tuyệt thế thiên tài a. Sau lưng hắn, Vương lão tự lẩm bẩm, 180 cái thiên sinh tần nửa cái đại chu thiên số lượng. Vô cùng huyền ảo ẩn chứa thiên địa chí lý. Kẻ này, về sau chỉ sợ kinh diễm thiên hạ. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, Tâm mắt nhìn về phía Bùi Dương Vũ, mỉm cười, "Bùi Dương Vũ, nhìn thấy không? Cái gì gọi là cường giả chân chính, thiên tài chân chính?" Hắn lắc đầu thở dài, "Có vài người à, có ít như vậy thiên phú, liền không ai bị nổi, hung hăng cản quậy cực điểm, làm thật hài hước." Này, chính là Bùi Dương Vũ vừa rồi chào phúng hắn. Hiện tại, Diệp Tinh Hà đều hoàn trả. Bùi Dương Vũ bị ba đánh mặt chớp mắt hốc mồm sau khi, càng là cảm giác mình mặt mũi mất hết. Một cỗ huyết khí dâng lên, khó xử vô cùng, vẻ mặt bỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tất cả mọi người tầm mắt rơi trên mặt của hắn, mang theo vài phần giọng nghi mai ai cùng chào phúng. Bùi Dương Vũ là không tệ, nhưng có tài đứa gì, còn muốn cùng Diệp Tinh Hà so. Hắn cái này đem mặt xuống đến, nhiều Diệp Tinh Hà đánh. Cái này kêu là tự dứt lấy đủ. Mọi người vốn là liền đối Bùi Dương Vũ đám người ngạo mạn cực kỳ không có nhìn. Lúc này, dồn dập bỏ đá xuống giếng, Những lời này giống như là từng nhát bạt tai phiến tại Bùi Dương Vũ trên mặt. Hắn cảm giác mỗi người đều đang cười nhạo mình. "Tốt." Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Hiện tại, thực hiện đổ rớp đi." Bùi Dương Vũ trong mắt một luồng lệ khí dâng lên, liền muốn đổi ý. Loại sự tình này, ngược lại hắn làm cũng không ít. Thế nhưng, lại chạm đến đoàn thành nhân tầm mắt. Trong ánh mắt kia mang một chút cảnh cáo ý vị. Lập tức, Bùi Dương Vũ mới bên trong nghiêm nghị. Hắn lại cuồng vọng, cũng không dám nghịch lại đoàn thành nhân. Bùi Dương Vũ cắn răng, Dung tràn ngập sát cơ tầm mắt hung hăng trường Diệp Tinh Hà liếc mắt, "Diệp Tinh Hà, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ." Dứt lời, "Đi lên phía trước." Diệp Tinh Hà chỉ chỉ Loan Tu Hiền hai người, "Còn có hai người bọn họ đâu?" Hai người lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng không dám không thực hiện. Cùng sau lưng bùi Dương Vũ, cắn răng, túi người, cung cung kính kính hướng Diệp Tinh Hà hành lễ, "Hô, gặp qua Diệp Tinh Hà sư huynh." Diệp Tinh Hà để tay tại bên thai bên trên, nhíu mày, lớn tiếng nói, "A, các ngươi nói cái gì?" Do quá lớn, ta nghe không được mọi người cười vang trong lòng ba người càng là thở gấp nhưng cũng không dám phát tác đành phải xấu hổ nhất đục, lớn tiếng hô to gặp qua Diệp Tinh Hà sư huynh Diệp Tinh Hà cười ha ha lúc này mới nghe lời mà Bùi Dương Vũ ba người vẻ mặt cực kỳ khó coi cũng lại không mặt mũi ở lại nơi này quay người chính là rời đi lúc gần đi Bùi Dương Vũ đông nhiên quay đầu chúng ta chẳng qua là thiên phú thua ngươi thực lực lại hoàn toàn nghiền ép ngươi Diệp Tinh Hà ngươi chờ cái kia trong mắt oán độc làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này Không xong. Diệp Tinh Hà thản nhiên cười, căn bản không để trong lòng. Sau đó, còn có hai hạng khảo thí. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Đoàn Thanh Nhân, Đoàn trưởng lão, cái kia hai hạng khảo thí cùng nhau đo đi. Đoàn Thanh Nhân nhún mẩy, nhẹ nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi lại đợi chút một lát. Hắn phi tốc chạy tới tắc hạ học cung đằng sau cái kia liên miên khu kiến trúc. Chuyện này đã không phải là hắn có thể quyết định. Mọi người đang phải tại quảng trường trên chờ đợi lấy. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều viết đầy kính sợ lúc này ban đầu tinh không vạn lý bầu trời đung nhiên có vô tận mây đen trồng chất hắc vân đã thành tiếp theo nơi xa chính là khách rồi một tiếng cùng lôi đánh xuống mưa to trong nháy mắt mưa như chút nước mà xuống mọi người tranh thủ thời gian đều tự tìm địa phương tránh mưa diệp tinh hà lại đi vào dọc theo quảng trường dựa vào lan can nhìn về nơi xa mưa xa mưa như chút nước non sông tươi đẹp có một phen đặc biệt phong cảnh thương lâu quận thành rồi đấy đung nhiên một đạo xanh mở mở khí vụ mở mịt mà ra khí vụ nương theo lấy màn mưa hóa thành một mảnh màu xanh. Sương mù trong nháy mắt chính là tại thương lô quận thành tràn ngập mà lên. Nay sương mù càng ngày càng nồng đậm, khí thế càng lúc càng lớn, hướng chung quanh sóng cả mãnh liệt mà đi. Thủy triều chập trùng, cực kỳ hùng bĩ, như cùng một mảnh biển lớn màu xanh. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thấy những cái kia con sóng lớn màu xanh đột nhiên chấn động. Đúng là xoạt một thoáng, hóa thành một đầu to lớn vô cùng thanh sắc cự long. Nay thanh sắc cự long kéo dài nghìn dặm, to lớn vô cùng. Hắn long đầu, tại thành trì nhất bắc liền treo ở tác hạ học cùng ngay phía trên. Đôi rồng thì là quay quanh tại thành trì nhất nam, đã ra khỏi thành tường. Lúc này, dọc theo cổng trường đã đầy áp người. Tất cả mọi người là hưng phấn ngẩng đầu nhìn một màn này kỳ cảnh. Đột nhiên ở giữa, ngẩng đầu gào thét. Phảng phất có thể thôn phệ thiên địa. Uy danh hiển hách vô cùng, cường hãn cực điểm. Uy áp trong nháy mắt lan tràn mà ra, trấn áp toàn bộ thương nô quận thành. Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình cũng bị ép tới không thở nổi. Uy áp đè xuống, không ít người che ngực, vẻ mặt tạm đạm. Thậm chí, toàn bộ Thương Lâu quận thành hết thảy võ giả đều bị cô uy áp này cho hung hăng chấn áp. Thanh sát cự long tức giận gào thét uy áp, trấn áp toàn bộ Thương Lâu quận thành, vô luận là cường đại cỡ nào võ giả, tại trước mặt nó đều là không thở nổi. Tất cả mọi người là hoảng sợ, không biết đây là xảy ra chuyện gì. Vũ Ngọc Sơn, trong mắt đống nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, phản phất nghĩ tới điều gì? Thất Thanh Hồ, Tiềm Long Thang Nguyên. Đúng là Tiềm Long Thang Nguyên kỳ quan. Nghe hắn nói chuyện, bên cạnh Tần Anh đồng chờ mấy tên, Thương Lâu quận thành bản địa người. Tất cả đều mắt lộ ra rung động. Bọn hắn có thể là từ nhỏ đã nghe nói qua một màn này kỳ cảnh. Đây cũng là trong truyền thuyết, trăm năm một lần Tiềm Long Thăng Nguyên. Vũ Ngọc Sơn hưng phấn mặt mũi tràn đầy hừng hồng, thì thảo nói ra, mưa to như chút nước, Long hồn chính là hiện, linh vụ bức hơi, Tiềm Long Thăng Nguyên. Không nghĩ tới, chúng ta lại có vận may như thế này, vậy mà sinh thời, mắt thấy trăm năm một lần chi kỳ xem. Mọi người dồn dập kinh ngạc tán thán. Cũng có người kinh hỉ kêu lên, nghe nói, mỗi một lần Tiềm Long Thăng Nguyên, liền có chí bảo xuất thế. Vũ Ngọc Sơn thản nhiên cười, "Ngươi đây cũng đừng nhớ thương." Chương 153, Tiềm Long Thăng Nguyên, Chí Bảo Xuất Thế. "Này Chí Bảo Xuất Thế, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Ngươi có thể đi đột đến? Chỉ sợ Thương Lô Quận Thành đỉnh cấp cường giả đều chưa hẳn có thể tìm tới." Còn nữa nói, "Này chỉ là truyền thuyết mà thôi." Mọi người dồn dập gật đầu, đều là khiếp sợ nhìn xem một màn này kỳ cảnh. Mà thông qua bọn hắn đối thoại, Diệp Tinh Hà cũng là biết đây là cái gì. Tiềm Long Thăng Nguyên, danh xưng Thương Lô Quận Thành hiếu kỳ nhất xem qua một Thương Nô Quận Thành, năm đó chính là một tòa thật to Thâm Nguyên, trong vực sâu có một đầu Cự Long chiếm cứ. Cho đến sau này Thần Ma Đại Chiến, này Cự Long cũng là tham dự trong đó. Kết quả thân thể bị hủy, lấp đầy toàn bộ Thâm Nguyên, hóa thành này Thương Ngô Quận Thành nát vụn hình dạng. Cái kia Thanh Long hồn vách lại chưa từng tan đi, vẫn như cũ ẩn vào Thương Nô Quận Thành các nơi. Cách mỗi trăm năm mưa sa bằng bạc phải làm phi Long Thăng Thiên thời điểm. Ẩn giấu tại Thương Nô Quận thành các nơi Cự Long tàn hồn chính là sẽ tụ lại cái kia màu xanh mây mù, liền là cự long tàn hồn, tiềm long thang nguyên, trăm năm một lần, mỗi lần xuất hiện, liền có trí bảo xuất thế, hoặc là việc lớn phát sinh. đương nhiên, không người biết được nội tình như thế nào. chẳng qua là mỗi một lần tiềm long thang nguyên, nhưng cũng sẽ mang đến một trường hạo kiếp. mà rất nhanh, diệp tinh hà liền biết cái kia hạo kiếp là cái gì. thanh sắc cự long thân thể hướng phía dưới hung hăng ép đi, trong nay mắt đem phương viên vài dặm đường đi, hết thảy phong ốc đều ép đập tan, đem nơi đó võ giả. Trong nháy mắt phá hủy chém giết không biết bao nhiêu. Thê lương tiêu khóc căm thành, chấn thiên động địa. Này thanh sắc cự long, đúng là muốn hủy thương nô của thành. Trong nháy mắt, thanh sắc cự long hư ảnh, chính là hủy đi phương viên 30 năm 50 bên trong mười mấy mảnh phồn hoa đường đi. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà thấy, thương nô quận thành các nơi, có người phát ra réo rắt tiêu to, có người phát ra cuồng bạo gầm thét. Trường kiếm ra khỏi vỏ, tiếng long ngâm thẳng tới cửu thiên. Cuồng đao đánh xuống, hạo đại vô cùng. Thoáng qua ở giữa, thương lâu quận thành các nơi, mấy trục đạo hào quang sáng lên hướng về kia thanh sắc cự long phản kích mà đi thương nô quận thành cường giả ra tay rồi thanh sắc cự long cũng là sinh ra lòng kiên kỵ động tác chậm chạp rất nhiều nhưng đúng lúc này diệp tinh hà đống nhiên cảm giác ngực nóng lên hắn chấn động trong lòng xảy ra chuyện gì sau một khắc diệp tinh hà cảm giác được chính mình một mực đặt ở ngực cái kia thanh đế trưởng sinh sắc cổ nhẹ nhàng chấn động vù vù một mảnh hào quang màu xanh lặng yên rội mà ra hóa thành một đạo màu xanh ngọc phủ hướng về to lớn thanh long đánh tới thanh sắc cự long đột nhiên có cảm giác. trong lúc đó, yit lên một tiếng. nhưng sau một khắc, cái kêu màu xanh ngọc phủ, chính là khắc ở mi tâm của nó. thế là trong nháy mắt, thanh sắc cự long, toàn thân kịch liệt run rẩy một cái. tiếp theo, thì là trở nên dịu dàng ngoan ngoãn dâng lên. lại không có trước đó cuồng bạo. thanh sắc cự long, đúng là chậm rãi cúi đầu, hướng về Diệp Tinh Hà nơi ở nhìn lại. cứ việc này thanh sắc cự long, kéo dài nhìn dặm, cực kỳ to lớn. nó đôi trong mắt kia, đều là lớn đến không dám tin. nhưng Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên một cỗ cực hạn cảm giác khác thường, hắn cảm giác rất rõ ràng, này thanh sắc cự long, xem chính là mình, chỉ có chính mình. thanh sắc cự long trong ánh mắt lộ ra không nói ra được vẻ phức tạp, tựa hồ là muốn cùng Diệp Tinh Hà Tố nói gì đó. tiếp theo, cái kia thanh sắc cự long hư ảnh phía trên, toàn thân lực lượng đều tại phồng lên, lực lượng đều hội tụ đến đầu lâu của nó, mi tâm phía trên. sau một khắc, thanh sắc cự long hư ảnh mi tâm chỗ một vệt ánh sáng đột nhiên xuất hiện, cái kia có sáng trực tiếp buông xuống đến thương nô quận thành môn một chỗ. Diệp Tinh Hà gió tầm mắt co rụt lại, ánh mắt ngưng tụ, chính là rơi xuống một vị trí. Nơi đó chính là thanh sắc cự long hư ảnh, mi tâm của sáng chỗ rơi vị trí. Hắn tranh thủ thời gian hướng chung quanh nhìn lại, không người chú ý tới của sáng. Nay của sáng chỉ có ta một người có thể trông thấy. Diệp Tinh Hà trong lòng nhảy một cái. Thanh sắc cự long, hai mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tựa hồ mong muốn xác nhận hắn đến cùng xem rõ chưa. Diệp Tinh Hà nhìn chăm hắn, chậm rãi gật đầu. Thanh sắc cự long trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Tiếp theo, nó bỗng nhiên toàn thân run lên, phát ra một đạo tràn ngập không cam lòng thê lương gào thét. Sau một khắc, vang một tiếng, thanh sắc cự long hư ảnh trực tiếp sụp đổ. Phản phất vừa rồi cô động mà ra cái kia một vệt ánh sáng, hao hết toàn bộ nó lực lượng. Diệp Tinh Hà trong lòng, khiếp sợ chưa từng tối lui. Thanh đế trường sinh sắc cổ, tại sao lại đột nhiên có phản ứng? Thanh sắc cự long tại sao lại nhìn về phía ta? Cái kia đạo cột sáng màu xanh lại là cái gì? Điểm rơi chỗ lại có bí mật như thế nào? Đột nhiên, Diệp Tinh Hà đột nhiên có cảm giác nhắm mắt lại. Mà khi hắn nhắm mắt lại, không dựa vào mắt trần, tinh khiết bằng cảm giác thời điểm, lập tức liền cảm ứng được, thương nô quận thành mỗ một chỗ, tựa hồ truyền đến trận trận triệu hoán, thẳng tới tâm linh của mình. Phảng phất nơi đó có một thanh âm, tại gọi về Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt, trong mắt chợt lóe sáng mà qua. Nơi đó, ta nhất định phải đi. Diệp Tinh Hà hướng chung quanh nhìn lại. Quảng trường bên trên mọi người, rộn rập reo hò cười to cái kia ác long dễ dàng như vậy liền bị diệt trừ, còn hạo kiếp, ta xem sẽ phá hủy mấy trục giảm mà thôi. Thương nô quận thành, cường giả rất nhiều, há lại cho súc sinh này dương ai? Mọi người tại nơi đó hưng phấn nghị luận, lại không biết nếu không phải diệp tinh hà thanh đế trưởng sinh sắc cổ chiếu vào cái kia thanh sắc cự long phía trên, nếu không phải bởi vậy dẫn xuất cột sáng kia hao hết thanh sắc cự long lực lượng, chỉ sợ dùng năng lực của nó có thể hủy đi hơn phân nửa thương nô quận thành. Diệp tinh hà nghe chỉ chốc lát, triệt để yên tâm lại. rõ ràng những người này căn bản không thấy cự long mi tầm chỗ sáng lên che trời của sáng, càng không nhìn thấy cái kia của sáng điểm rơi ở nơi nào. vừa rồi hết thảy chỉ có ta có thể thấy, mà ta có thể thấy nguyên nhân là bởi vì thanh đế trưởng sinh sách cổ, trong lòng của hắn nóng bỏng, chỉ sợ tiềm long thăng nguyên có trí bảo xuất thế, tuyệt không phải nói sạo, mà lại nay tựa hồ là to lớn thanh long chuẩn bị cho ta độc thuộc về ta trí bảo a. Diệp Tinh Hà trong lòng tràn đầy vô tận nghi hoặc, càng là có vô kỳ hận đợi, hắn một trái tim thình thịch đập loạn, máu chảy ra tốc. Hắn biết rõ, nếu như mình thời ra bí mật này, như vậy thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Đối với mình tu luyện thanh đế trường sinh sách cổ, có chỗ tốt tuyệt lớn. Diệp Tinh Hà đã có khả năng đại khái xác định cái chỗ kia ở nơi nào, nhưng bây giờ chính là ban ngày, nhiều người phức tạp, không phải đi thời điểm, mà lại vừa mới đã trải qua việc này, dễ dàng khiến người hoài nghi. Diệp Tinh Hà cường tự đem trong lòng cái kia muốn đi trước cái chỗ kia ruột vọng, để ép xuống, hít một hơi thật sâu. Thời gian không sợ muộn, chờ qua hai ngày không sẽ chọc cho người hoài nghi lại nói, "Trọn vẹn hơn nửa canh giờ về sau, đoàn thành nhân mới ra ngoài." Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, "Diệp Tinh Hà, còn lại hai hạng, ngươi cũng không cần khảo hạch." "Không cần khảo hạch?" Diệp Tinh Hà phong nhíu mày. "Nguyên Lai, like, đoàn thành nhân đem nơi đây tình huống bẩm báo học cung cao tầng về sau, những cái kia đỉnh cấp cường giả cũng là sôi trào." Chương 154, "Diệp Tinh Hà, cút ra đây." Mà rất nhanh, bọn hắn chính là thống nhất ý kiến. Diệp Tinh Hà hiện tại khảo thí hai lần, đều khủng bố như thế, có thể nói kinh diễm vô cùng. Hiện tại, còn tại có khả năng giấu giếm được phạm vi bên trong. Nếu như Diệp Tinh Hà bốn hạng đều sát hoạch hoàn tất, nghịch thiên vô cùng, kinh diễm vô cùng, như vậy chắc chắn không gặp được. Tin tức này tuyệt đối sẽ dùng tốc độ cực nhanh truyền bá mà đi, làm cho cả thương lô quần thành, thậm chí lớn Sở Vương triều đều biết. Đến lúc đó, đối Diệp Tinh Hà tuyệt đối là họa không phải phúc, nói không chừng sẽ mang đến cho hắn họa sát thân. Đối tác hạ hầu cùng cũng không có chỗ tốt. Đây cũng là làm Diệp Tinh Hà cân nhắc. Diệp Tinh Hà nghe, im lặng gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó, sát hạch tiếp tục, Diệp Tinh Hà thì là sống chết mặc bay. Chỉ bất quá, không phải là bởi vì bị xa lánh, mà là hắn đã không cần khảo nghiệm. Dù cho hắn chỉ khảo nghiệm hai hạng, vẫn như cũng là không hề nghi ngờ hôm nay sát hạch đệ nhất. Sau ba cách giờ, mặt trời lặn phía tây thời điểm, trận này sát hạch đã hoàn thành. Mà về sau, tất cả mọi người thậm chí đều đã không có tâm tư tham gia khảo hạch. Ánh mắt của bọn hắn đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà đã là một cái chính công truyền kỳ. Tất cả mọi người biết, chỉ sợ mình đời này đều sẽ không quên đi trận này sát hạch. Sẽ không quên đi cái kia dơ lên 30 vạn cân nặng thiết sơn thân ảnh. Sẽ không quên đi cái kia đã thức tỉnh 180 cái tiên sinh thần thiếu người. Hôm nay phát sinh một màn này, chắc chắn để bọn hắn cả đời khó quên. Tất cả mọi người sát hạch hoàn tất về sau, Đoàn thành nhân mặt hướng mọi người, trầm giọng nói, hiện tại, ta tuyên bố lần khảo hạch này thành tích. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, tất hạ hô cùng, năm nay tân tấn đệ tử sát hạch ngày thứ năm đệ nhất nhân làm Diệp Tinh Hà. Đương nhiên là Diệp Tinh Hà. Chỉ có thể là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đi lên đài cao, tiếp lấy người thứ 2 đến hạng 10, cũng là theo thứ tự bị tuyên bố, đi đến trên đài cao. Diệp Tinh Hà đằng sau này 10 hạng đầu, kỳ thật mỗi một cái thiên phú đều rất mạnh. Mỗi một cái đều chính là nhất thời chi tuyển, trong đó thậm chí có thật nhiều chính là ẩn dấu cao thủ. Trước đó không có danh tiếng gì, tại lần này lại rực rỡ hào quang. Có lẽ bọn hắn tâm cơ thâm trầm, nghĩ đến dùng cái này dương danh lập vạn thậm chí Tần Anh Đồng Thiên Phú như vậy đều bị nắm giữ đến tên thứ 17. Nhưng cũng tiếc, hôm nay tất cả mọi người đầu ngõ gió đều bị Diệp Tinh Hà che lại. Mặt trời chiều ngã về tây, Diệp Tinh Hà đứng tại trên đài cao, có ánh nắng vung vãi. Trước mắt mọi người một hồi hốt hoảng. Diệp Tinh Hà phảng phất chiến thần, vô tận vinh quang, tập trung vào hắn một thân. Đoàn thành nhân bỗng nhiên nhìn về phía mọi người, khí thế tăng lên mà lên, uy áp chậm rãi đè xuống, rơi vào tất cả mọi người trên thân. Mọi người trong lúc nhất thời đều bị ép không thở nổi. Trong lòng lo sợ Không biết đây là thế nào? Đoàn thành nhân gần từng chữ, hôm nay, diệp tinh hạ tại này trên quảng trường biểu hiện. Tất cả mọi người, đều không thể nói ra ngoài. Rõ chưa? Trong lòng mọi người nghiêm nghị, rôn rập gật đầu, lớn tiếng hẳn là. Tất cả mọi người loáng thoáng đoán được một ít gì, nhưng đều không dám hướng sâu nghĩ. Hết thể gần 400 tên tham gia khảo hạch đệ tử, mà trong đó chỉ có 200 người đứng đầu bị đi vào. Bất quá, những người này cũng là không cần đề bài. Tất hạ học cũng không được tuyển đệ tử, tại thương lâu quận thành những tông môn khác, gia tộc đều vô cùng ăn ngon, bọn hắn có khả năng nhẹ nhàng tại bên ngoài tìm tới có khả năng tiến vào cửa đông. Không được tiền người, ảm đạm rời đi. Bị ghi vào 200 người thì là tại Vũ Ngọc Sơn dẫn dắt phía dưới, rời đi quảng trường, từng bước mà lên. Đi vào cao hơn một tầng trên quảng trường. Sau đó hướng tây quẹo vào phía tây một tòa thật to sân nhỏ. Tiến vào sân nhỏ, một tòa hiện hách vô cùng to lớn với đá, chính là đập vào mi mắt. Vách đá đỉnh, viết ba chữ to, người mới bảng. Diệp Tinh Hà nhìn lại, phía trên viết dòng dã trên trong cái tên Đều là này một nhóm người mới bên trong biểu hiện xuất sắc nhất. Năm ngày, hết thể thu nhận một nghìn tên đệ tử. Một nghìn tên trong hàng đệ tử 50 vị trí đầu. Diệp Tinh Hà rất nhanh tìm tới chính mình tên. Tên thứ 13, Diệp Tinh Hà. Mọi người xôn xao, tất cả đều rồn rập bất bình. Diệp Tinh Hà mới bài thứ 13. Dựa vào cái gì? Diệp Tinh Hà là không hề nghi ngờ đệ nhất. Mà lại tuyệt đối xa xa dẫn trước tất cả mọi người. Cũng có người trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, nói... Chắc là bởi vì Diệp Tinh Hà chỉ khảo nghiệm hai hạng nguyên nhân. Khảo nghiệm hai hạng, đó cũng là chính công đệ nhất nhân. Mọi người vẫn tức giận căm phẫn. Diệp Tinh Hà lại là trong lòng hiểu rõ. Hắn biết, đây là tông môn vì bảo vệ mình. Bằng không, tin tức truyền đi, dẫn tới người hưu tâm chú ý, đối với mình cũng không là chỗ tốt gì. Thứ 13 phải không? Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười. Hắn ngẩng đầu hướng về sau nhìn lại, thế núi giả dích tăng cao, giống là khổng lồ như vậy sân nhỏ, tại Tác Hạ họ cùng không biết còn có bao nhiêu, mà ở trong đó chẳng qua là tắc hạ học cung một góc mà thôi. sân nhỏ phương viên đủ có mấy chục dặm, bên trong thì lại là bị chia làm cái này đến cái khác độc lập tiểu viện. Lít nha lít nhít, có tới bên trên ngàn. nơi đây là chữ nhân viện, chính là là các ngươi ngày sau nơi ở, mỗi người đều có thể đơn độc được chia một gian sân nhỏ. tất cả mọi người là nín thở, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. tiến vào nơi này và ở lại, bọn hắn coi như là chính thức tiến vào tắc hạ học cung. trước mặt này chuốt sân nhỏ có lớn có nhỏ lớn phương viên có tới trăm mét, có chút trắng lệ. Nhỏ thì là đơn giản phá lẩu, như trung phòng lều cỏ tử. Vũ Ngọc Sơn mỉm cười nói: Tác hạ học cung, cường giả vi tôn. Vừa rồi bài danh phía trên, ở sa hoa sân nhỏ, bài danh thấp, ở cũ nát lều cỏ. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể hướng cường giả khiêu chiến, chỉ nếu là thắng hắn, liền có thể đi đến chỗ ở của hắn. Hắn mỉm cười: Chúng ta tác hạ học cung, cổ vũ cạnh tranh, mọi người gật đầu. Vũ Ngọc Sơn lần này, tự nhiên không có dám lại làm khó Diệp Tinh Hà trên mặt cứng rắn gạt ra một vệ nụ cười. Diệp Tinh Hà chính là hôm nay sát hoạch thứ nhất, liền có thể vào ở chữ nhân số một trạch. Dứt lời, chỉ chỉ phía trước nhất tòa kia xa hoa sân nhỏ, phương viên trăm mét, tráng lệ như là cung điện. Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Vũ Ngọc Sơn nói, bên trong có chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một ít gì đó. Diệp Tinh Hà mỉm cười, gật gật đầu, bước vào trong đó. Cửa lớn ở sau lưng hắn đóng cửa, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình bước vào môn này, thật giống như đi vào một cái cái lồng mở dạng. Bên trong linh khí mờ mịt, không nói ra được ôn nhuận dễ chịu. Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ, xem ra càng là đẳng cấp cao nơi ở, bên trong linh khí liền càng nồng đậm. Diệp Tinh Hà rất nhanh dạo qua một vòng. Trong sân có tới mười mấy gian phòng, xa hoa rồi lại có chút lịch sự tao nhã. Chính sảnh trên bàn, thả một bộ trường bảo, một khối ngọc phù, số đôi giày vớ các loại. Diệp Tinh Hà sảng khoái tắm rửa một cái, liền đổi lại cái kia một bộ vải bố trường bảo. Nhìn xem trước ngực tác hạ hai chữ, nhẹ nhàng thở một hơi. Hôm nay Diệp Tinh Hà không nói ra được mọi mệnh, liền muốn chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này ở bên ngoài, mọi người cũng đã riêng phần mình phân phối xong chỗ ở. Cả người chữ viện, an tính lại. Đồng nhiên, ở ngoài viện chuyển đến một hồi ồn ào thanh âm. Diệp Tinh Hà cũng không để ý. Nhưng sau một khắc, phỉ một tiếng, hắn sân nhỏ cửa lớn, đồng nhiên bị người hung hăng đá văng. Một đạo hung hăng cản quấy thanh âm vang lên, Diệp Tinh Hà ngươi cái cổ vật, cút ra đây cho ta. Trước 155, tiểu tử, người thật điên A. có 7 -8 người trực tiếp nên ngang sông vào trong sân, sông vào mấy người, thấy này xa hoa tinh mỹ đình viện, cảm nhận được cái kia dư thừa linh khí, lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn tham lam. ở giữa người, dáng người cao tráng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hung ác. tiểu tử, hiện tại tranh thủ thời gian cút cho ta. bắt đầu từ hôm nay, này tòa đình viện chính là chúng ta Cabani, những người này cũng không phải là người mới đệ tử, bọn hắn cũng sớm đã tiến vào tắc hạ học cung, chẳng qua là lại cũng không như ý, thực lực. Nhưng, nói bọn hắn, là gì những cái kia giới trước thiên tài so sánh? Bọn hắn dù sao tu luyện 2 năm, kinh nghiệm phong phú, thực lực so với bình thường tần tấn đệ tử còn mạnh hơn nhiều. Mấy người chính là như thế, hoành hành bá đạo, chuyên môn khi dễ vừa tới thực lực không đủ người mới. Chiếm lấy bọn hắn chỗ ở, chiếm trước tài nguyên tu luyện. Mà động tinh của nơi này, cũng là đưa tới chữ nhân viện đệ tử khác chú ý. Ở ngoài viện, mấy chục người thò đầu ra nhìn hướng bên này xem náo nhiệt. Tất cả mọi người biết chỗ này trang viên chính là hôm nay Tân Sinh Khảo thí đệ nhất Diệp Tinh Hà hiện đang ở chỗ, hiện tại lại bị người xông vào, không biết hắn sẽ ứng đối ra sao. Diệp Tinh Hà có thể hay không nhẫn, chắc chắn sẽ mới vừa tiến vào tông môn vẫn là cụ đuôi cho thỏa đáng. người đến có không bảy tám người, hắn há là đối thủ? không sai, hắn Thiên Phú mặc dù mạnh mẽ, nhưng đây chẳng qua là Thiên Phú luận thực lực, làm sao lại sánh được này chút tiến vào tông môn mấy năm người. sân nhỏ phân cuối, công đường cửa lớn rộng mở. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng một bộ áo bảo trắng rộng thùng thình, đường tiên có hoa cây, hoa đang nở rộ, lặng yên hạ xuống, lộn xộn rơi như tuyết. Diệp Tinh Hà nhìn về phía bọn hắn, mặt mũi tràn đầy hờ hững, chẳng qua là phun ra một chữ, cút. Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, loại địa phương này, vừa tới nơi đây, như là lần đầu tiên yếu thế. Ngay sau, liền có vô tận người sẽ lấn đến trên đầu của ngươi tới, chỉ có cường mạnh, vừa dứt lời, xông vào mọi người, đầu tiên là xương sở, sau đó buộc phát ra một hồi ầm ầm tiếng cười nhạo người mới này tiểu tử. Rất ngông cùng A. Để cho chúng ta lăn. Hoa con, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, chỉ bằng ngươi. tất hạ học cung, hết thể nhập học 4 năm trong vòng đệ tử, thống nhất đều thuộc về hạ viện. Hàng năm một lần sát hoạch, các đệ tử đều có thể tham gia. Sát hoạch thông qua, mới có thể dùng tiến vào thượng viện. Hạ viện đệ tử chỗ ở, đều tại cái kia quảng trường lớn phía tây, chiếm cứ một mảng lớn liên miên gò núi. Phương viên mấy trục giảm, bên trong có núi có nước, hồ nước trải rộng, chia làm mười mấy cái to lớn sân nhỏ. Diệp Tinh Hà đám người chỗ sân nhỏ, bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Mười mấy cái sân nhỏ, lẫn nhau quá thông, cho nên thường xuyên sẽ phát sinh cấp cao đệ tử tới cấp thấp đệ tử chỗ chiếm trước tốt hơn tu luyện chỗ ở sự tỉnh. Mà hơn phân nửa bọn hắn thường thường có thể thành công. Dù sao bọn hắn vô luận thiên phú như thế nào, niên cấp muốn lớn hơn vài tuổi cũng là nhiều tu luyện mấy năm, phổ biến đều thực lực cường hắn hơn. Cầm đầu chính là một tên ba góc mặt hắn tử. Vừa rồi liền là hắn một cước đá tung cửa ra hung hăng càng quay quát lớn Diệp Tinh Hà lăn ra ngoài. Tiểu tử, ta tên sử thành hoàng, thần cương cảnh tầng thứ hai lâu cường giả, không nên ép ta vận dụng thần cương, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm. Thần cương cảnh tầng thứ hai lâu, tại hạ viện không xem như nhân vật lợi hại gì, thậm chí, nhưng nói là vô cùng nhỏ yếu. Nhưng cái này cũng đầy đủ hắn tại đây chút người mới đệ tử trước mặt diêu võ dương ai. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một vệ khinh thường cười lạnh, chỉ biết là tại người mới trước mặt diêu võ dương ai đồ vật. Thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu rất mạnh sao? lời ấy hạ xuống, sử thành hoàng đáng người, đều là biến sắc. tiểu tử, thật điên a! sử thành hoàng âm tàn nói ra, ta biết, tiểu tử ngươi có thể vào ở nơi đây, hơn phân nửa cũng xem như cái cái gọi là thiên tài. phi, cầu thí thiên tài. tại một chút địa phương nhỏ diếu võ dương ai quá lâu, cảm giác mình thật chính là thiên tài. thật tình không biết, các ngươi này chút địa phương nhỏ tiểu thiên tài, đi vào tác hạ học cùng, cái dám cũng không bằng. hôm nay liền để ngươi nhớ lâu. hắn hướng sau lưng mấy người thét. Ai đi cho hắn một bài học. Mọi người tranh nhau trẻ lớn, ta tới, ta tới. Theo bọn hắn nghĩ, giáo huấn người mới này thiên tài, có thể là một cái hết sức cơ hội lộ mặt, mà lại, cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, không cần ngươi tranh ta đoạn, cùng lên đi. Sử thanh Hoàng đáng người, ầm ầm cười to. Càng là cảm thấy Diệp Tinh Hà cuồng vọng vô chi đến hài hước. Sau một lát, một tên mặt mũi lanh khóc cứng đờ thiếu niên, ước chừng 17-18 tuổi, chậm rãi đi ra. Trường đao trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ. Ánh dao lạnh lẽo, hắn nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà, trầm rãi nói ra: Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Chúng ta ban đầu chỉ muốn đem ngươi giáo huấn một lần, đuổi ra nơi này. Nhưng, ngươi cuồng, sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Cái giá rất nặng nề. Hắn nhìn trầm trầm Trần Diệp Tinh Hà chân trái, ta sẽ đem ngươi trái chân cắt ngang, sau đó ném ra. Thanh âm hờ hững băng lãnh, hoàn toàn không có đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Dứt lời, một tiếng hét lên, trường đao hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đánh xuống. Tình thế hung ác, cực kỳ doan người. Sử thanh hoàng cười ha ha, Diệp Tinh Hà, đây là trịnh Dương diễm, trong chúng ta thực lực yếu nhất người. Nhìn thấy không? Đối phó ngươi, chỉ cần phải ra thực lực yếu nhất một cái là có thể. Những người này ôm cánh tay, rồn rập cười lạnh. Trong ánh mắt đều là khinh miệt. Cửa tiểu viện, đã là đầy áp người. Mọi người nghe hỏi tới, trong ánh mắt mang theo không nói được lo lắng. Mà thấy này một đau, rất nhiều người mới đệ tử, đều là không khỏi trong lòng nhảy một cái. Này một đau, chúng ta tuyệt đối không tiếp nổi. Diệp Tinh Hà, treo. Bọn hắn trước đó chỉ biết diệp tinh hà tiềm lực nhưng lại chưa được chứng kiến thực lực của hắn. Nhưng sau một khắc, mọi người bỗng nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt. Trong ngay mắt liền có không gì sánh nổi lấp lánh kiến quang bay ngang qua bầu trời sáng chói vâng sáng, tựa hồ so trời chiều còn muốn chói mắt. Sau một khắc, trịnh Dương Diễm phát ra một tiếng kêu thê lương thẳng thiết, tầm tầm té ngã trên đất. Chân trái của hắn đã là trực tiếp gây mất máu tươi tự hại mình khẩu chỗ điên cuồng dâng trào mà ra. Trình Dương Diễm ôm chân trái của mình phát ra thê lương hô to a chân của ta, chân của ta. Yên tĩnh. Trong tiểu viện, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Chương 156, nếu có lần sau nữa, phía các ngươi tu vi. Sau một khắc, thì buộc phát ra một hồi ầm ầm kinh hô thanh âm. Diệp Tinh Hà thật nhanh kiếm. Một kiếm này, lại nhanh, lại tàn nhẫn, lại hung, uy lực to lớn, sát khí ngút trời. Một kiếm liền đem Trịnh Dương diễm chân trái phế bỏ, quá lợi hại. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán. Diệp Tinh Hà thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Động nhiên có người kinh hô, vừa rồi Trịnh Dương Diễm không phải nói muốn phế Diệp Tinh Hà chân sao? Ha ha, Diệp Tinh Hà này gọi ăn miếng trả miếng. Nay chút người mới đệ tử, tự nhiên đều duy trì Diệp Tinh Hà. Lúc này thấy hắn giao hơn Trịnh Dương Diễm, rồn rập gọi tốt. Sự Thanh Hoàng đám người thì đều là vẻ mặt khó coi. Diệp Tinh Hà mạnh mẽ, ngoài dự liệu của bọn họ, bọn hắn không thể không thừa nhận, lần này nhìn lầm. Diệp Tinh Hà dùng vẫn là nhất tự địa kiếm, nhưng rồi lại không hoàn toàn là. Tại đốn ngộ tuyệt thế kiếm pháp, thanh đế vẫn trưởng sinh, về sau, hắn toàn bộ kiếm ý đều là có cực đại tăng lên. Tiện tay một kiếm, liền có chớ đại uy lực. Lúc này lại dùng nhất tự điện kiếm, đã là đem nhất tự điện kiếm thăng hoa rất nhiều. Vượt rất xa trước đó đẳng cấp. Sử thanh hoàng biến sắc, một tiếng gầm nhẹ. "Tiểu tử, dám đả thương huynh đệ của ta, ta phế bỏ ngươi." Mặt lộ sắc cơ, Hứa Diệp Tinh hà hung hăng đánh tới. Hắn biết, lúc này, chính mình nhất định phải động thủ, tới cứu danh dự. Nếu không, chính mình những người này, lòng người liền muốn tản. Trong nháy mắt đi tới gần, mà quả đấm của nó phía trên cũng là có một tầng nhàn nhạt hào quang màu trắng, đem hắn bọc lại. Thấy cảnh này, cửa tiểu viện tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc tiếng. Thần cương. Sử thanh hoàng vận dụng thần cương. Hắn thần cương phía trên có nồng đậm bạch kim khí tức, rõ ràng chính là kim hệ, vô cùng sắc bén, không gì không phá. Một quyền này, tại bao bọc thần cương tình huống dưới, chỉ sợ có thể đem Diệp Tinh Hà sống sờ sờ đánh vỡ. Đúng vậy a, thần cương cảnh Đối với thần cương cảnh trở xuống, đơn giản liền là nghiền ép. Mọi người nhìn lại, Diệp Tinh Hà thua không nghi ngờ. Thậm chí, sẽ bị một quyền này trực tiếp đánh thành trọng thương. Hắn đối mặt với thực sự thần cương cảnh cường giả, không có khả năng có bất kỳ thắng cơ hội. Mà Diệp Tinh Hà lúc này, vậy mà vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, động cũng không động. Sử Thanh Hoàng trong mắt sát cơ bùng lên, dám như thế khinh thị ta, chết đi cho ta. Nhưng sau một khắc, lại là một đạo kiếm quang lóe lên. Hắn ồ nào gọi, hóa thành hét thảm một tiếng. Sau đó mọi người liền thấy, một cái đen xì đồ vật, trong nháy mắt đi lên bay ra ngoài. Tiếp theo, liền có máu tươi như suối phun dân trào. Sử thanh hoàng dừng lại, bưng bít lấy chính mình chủi lũi cổ tay phải, tiếng kêu rên liên hồi. Mà lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng. Mới vừa bay ra ngoài, là hữu quyền của hắn. Cái kia có thần cương bao khỏa nắm tay phải. Lúc này, cái kia có thần cương bao bọc, nhìn như vô kiên bất tội nắm tay phải, lại là đức tử cổ tay. Xôn sao kinh hãi. Lần này, tất cả mọi người khiếp sợ bao quát những cái kia đến đầy khiêu khích người mới vừa Diệp Tinh Hà phế đi Trịnh Dương Diễm bọn hắn cũng không cảm thấy thế nào Trịnh Dương Diễm bất quá là trong bọn họ thực lực yếu nhất một cái thôi nhưng bây giờ Diệp Tinh Hà một kiếm phế đi Sử Thanh Hoàng bọn hắn lại biết Diệp Tinh Hà khủng bố Sử Thanh Hoàng khàn giọng tiêu thẳng thiết ngươi kiếm ngươi kiếm làm sao lại nhanh như vậy uy lực lớn như vậy mọi người thấy Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều là sợ hãi Diệp Tinh Hà khoe miệng lộ ra một vệt cười khẽ Thanh Đế vẫn Trường sinh kiếm ý sát thực lợi hại mao lệ vô cùng, nhanh như thiểm điện, hoàn toàn không câu nệ tại chiêu thức, căn bản làm cho không người nào có thể nghĩ đến là từ phương nào hướng dâng lên, căn bản là không có cách ngăn cản. Cho dù là thần cương cảnh cương giả, đều có thể một kiếm kết bại. Cũng đã sớm nói, để cho các ngươi cùng tiến lên. Diệp Tinh Hà hề phải nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói ra ba chữ, người tiếp theo. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, rất nhiều cấp cao đệ tử đều là trong lòng run sợ, nơi nào còn dám trả lời? Tới a! Diệp Tinh Hà cười lạnh, vừa rồi từng cái. Không phải cuồng vô cùng, hung hăng cản quái vô cùng sao? Này chút cấp cao đệ tử, trên mặt nóng rát, một câu không dám nhiều lời. Bọn hắn lúc này mới biết, vừa rồi chính mình hung hăng cản quái là hạng gì hài hước. Bọn hắn, vậy mà tại Diệp Tinh Hà, tại đáng sợ như vậy tồn tại trước mặt, hung hăng cản quái, há, các ngươi không đến đúng không? Diệp Tinh Hà lúc này cuối cùng chậm rãi đứng dậy, hắn trước đó vẫn luôn là ngồi xếp bằng, các ngươi không động thủ, ta đây có thể muốn tới. Nói xong, Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, từng bước một chậm rãi ép tới đằng trước. Những cái kia mới vừa còn giễu võ dương ai không ai bị nổi cấp cao đệ tử, trên mặt tiến giai lộ ra kinh khủng biểu lộ. Thiếu niên này kiếm, thật là đáng sợ. Nhanh đến cực điểm, cũng là uy lực lớn tới cực điểm. Vừa rồi một kiếm, liền phế bỏ sự thành hoàng. Đây chính là trong bọn họ người mạnh nhất, nhóm người mình làm sao có thể là đối thủ? Một người trong đó, nuốt ngụm nước bọt, la lớn, Diệp Tinh Hà, chúng ta lúc này đi. Bây giờ nghĩ đi, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Tinh Hà cười lạnh, vừa rồi để cho các ngươi lăn không cút bây giờ nghĩ lăn một rất nhiều cấp cao đệ tử nuốt ngụm nước bọt cố giả bộ chấn định ngươi ngươi muốn thế nào đừng quên chúng ta đều là cấp cao đệ tử chúng ta người mạch thế lực không phải ngươi có thể so sánh đắc tội chúng ta ngươi không có kết cục tốt diệp tinh hà cười ha ha lão tử đánh liền là cấp cao đệ tử một tiếng bạo giống, trường kiếm trước chỉ trong ngay mắt kim bằng quyết phát động trực tiếp tiến vào những đệ tử này bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tục sau đó mọi người chỉ thấy kiếm quang lấp lánh Máu me tung tóe. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên thoát ra lui lại. Tại chỗ, hết thảy cấp cao đệ tử đều té ngã trên đất, khuynh tay chân, liên tục tiêu thảm. Mới vừa, trong chớp mắt, Diệp Tinh Hà tiến vào trong mọi người, xuất liên tục mười mấy kiếm, đem bọn hắn gân tay gân chân trực tiếp đánh gãy. Tất cả mọi người đều bị phế tay chân. Lấy đạo của người trả lại cho người. Yêu thích phế nhân tay chân, vậy liền để bọn hắn nếm thử mình bị phế mùi vị. Nếu có lần sau nữa, phế các ngươi tu vi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng phun ra một chữ, "Cút." "Đúng, đúng, là." Đám này cấp cao đệ tử, kẻ ra quần, từng cái lộn nhào, nhanh chóng nhanh rời đi. Không dám tiếp tục nhiều lời một chữ. Chương 157, quần quần sóng ngầm. Cũng là có không ít người nhìn xem Diệp Tinh Hà, lo lắng. Diệp Tinh Hà thực lực là rất mạnh, nhưng chung quy không có bước vào thần cương cảnh cường giả liệt kê. "Đúng vậy à, những thần cương cảnh đó tầng thứ hai lâu trở lên cường giả, mong muốn chém giết hắn, cực kỳ dễ dàng." Thiên phú của hắn còn chưa chuyển hóa làm thực lực liền trêu chọc tới này chút rất có bối cảnh người, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Diệp Tinh Hà phong cười nhạt một tiếng, xoay người đi trực tiếp nghỉ ngơi. Lúc này, hắn nhưng lại không biết, hắn hôm nay tại trên quảng trường biểu hiện, đã là tại Tắc Hạ Học Cung, nhấc lên một phen riêng lớn vận sóng. Giờ khắc này, cơ hồ Tắc Hạ Học Cung mọi ánh mắt đều là rơi vào trên người hắn. Có địch ý, có thiện ý, cũng có sát cơ. Tắc Hạ Học Cung chỗ sâu, một chỗ xa hoa trong điện phủ. Một vị lão nhân đang ở ngồi xếp bằng, mi mục sâu lắng. Trung quanh thân thể Khí tức cường đại mà ngưng luyện, làm cho người ta cảm thấy một loại cực hạn kinh khủng bị áp. Một đạo như quỷ mị hắc hát ảnh, Lặng Yên xuất hiện, chậm rãi tiến lên. Chính là đoàn thành nhân. Hắn mày nhăn lại, cảm giác toàn thân trên dưới không nói ra được không thoải mái. Tiến vào cung điện này về sau, giống như là thân ở cực kỳ chất lỏng sền sệt bên trong một dạng, hành tẩu một bước đều là cực kỳ gian nan. Hắn biết, đây là bởi vì cái kia trước mặt thần bí sức mạnh của ông lão đã cường hãn tới cực điểm, tản ra, khiến cho quanh hư không đều là trở nên sền sệt khó đi. Đoàn thành nhân ngoan ngoãn, nhẹ giọng kêu, "Lão tổ." Lão giả thanh âm khàn khàn vang lên, "Diệp Tinh Hà sự tình. Không sai." Đoàn thành nhân gật đầu. Hắn biết, tất hạ học cung phát sinh cái gì, đều sẽ không giấu giếm được trước mặt vị lão nhân này. Khung bố lão giả nói khẽ, "Ngươi tận mắt nhìn thấy, hắn thiên tài trình độ, có thể so với Liễu Cửu Ca." Mang theo vài phần nghi vấn, Đoàn thành nhân chém đinh chặt sắt nói, "Không phải có thể so với Liễu Cửu Ca, mà là hơn xa Liễu Cửu Ca." Lão giả thần bí trong lời nói đều là không khỏi mang theo một tia chấn động. Lời ấy thật chứ? Tuyệt không nửa phần nói xạo. Dỡ lên 30 vạn cân thiết sơn, thức tỉnh 180 cái thiên sinh thần hiếu đều là đệ tử tận mắt nhìn thấy. Hắn dừng một chút, nói tiếp, dùng đệ tử thấy, Diệp Tinh Hà có thể nói là lớn sở vương triệu đều trăm năm thấy một lần tuyệt thế thiên tài. Trăm năm thấy một lần tuyệt thế thiên tài. Lão giả thần bí nhẹ nhàng lặp lại hai câu. Sau đó, thanh âm chậm chậm làm ra quyết định. Lôi kéo hắn, "Cố đạt được làm việc cho ta." "Được." đoàn thành Nhân tranh thủ thời gian đáp ứng. Do dự một chút, mới vừa nói khẽ, như lôi kéo không được đâu. Lão giả thần bí thanh em đột nhiên trở nên sâm nhiên dâng lên, ngươi biết nên làm như thế nào? Đoàn thánh nhân nặng nề mà run dậy một cái, nhẹ nhàng cúi đầu, đệ tử hiểu rõ. Trong chấp nhóm này, Ám trầm hỏa Diễm Hào Quang nhè nhót, đem mặt của hắn lôi ra tới một cái cắt hình, hết sức giữ tợn. Cơ hồ cùng lúc đó, một ngọn núi ở giữa hồ nhỏ, núi rừng bốn phía yên tĩnh, vách núi đứng vững, nơi đây cực kỳ lịch sự tao nhã. Hồ nhỏ bên cạnh thì là hai ba ở giữa tinh xá, bên ngoài trúc xá lại là đứng đấy một người, tướng mạo có chút u lãng, chính là tiếp dẫn Diệp Tinh Hà đám người tiến vào nơi này cái kia tiếp dẫn đệ tử. Hắn nhẹ nói mấy câu gì? Sau một lát, trong tinh xá truyền đến một thanh trong sáng thanh âm. Thiên tài mỗi năm đều có, hắn nếu tiến vào chúng ta tắc hạ học cùng, chính là duyên phận, đương nhiên tốt sinh bồi dưỡng. Ngày sau như thế nào, xem bản thân hắn tạo hóa. Trong thanh âm lộ ra không nói ra được tùy tính tiêu sái. Cùng cái kia trong điện phủ lão giả thần bí so ra, cảnh giới liền cao không biết bao nhiêu. Tiếp dẫn đệ tử gật gật đầu hắn trần chờ một lát, nói khẽ: chúng ta tác hạ học cung hộ cung thần thú, vị lao tổ tông kia, tựa hồ đối với diệp tinh hà có phần coi trọng, còn biếu tặng hắn một khối chân quý chí tôn mi tâm long lần. trong tinh xá truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đây là có chén trả bang lang rơi xuống đất thanh âm. rõ ràng tin tức này, so cái gì thiên tài tin tức đều càng làm cho bên trong người khiếp sợ. sau một hồi lâu, tiếng nói lại một lần vang lên. thật tốt quan sát diệp tinh hà, bất quá trong sáng thanh âm do dự một chút, lại tăng thêm một câu: không nên quấy rầy hắn tùy thời hướng ta bẩm báo đúng tiếp dẫn đệ tử gần đầu cấp tốc rời đi ngày thứ hai lúc sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng đung nhiên có tiếng chuông liên tục vang lên kéo dài sâu xa nhân tự viện bên trong tất cả đệ tử đều là bị bừng tỉnh mọi người dồn dập đứng dậy xuất viện năm tiếng chuông vang mang ý nghĩa truyền đạo thời cơ đến bọn hắn rời đi nhân tự viện đi vào hôm qua cái kia to lớn quảng trường quảng trường cực bắc ý đi theo thế núi chính là bốn cái to lớn sân nhỏ Người mới đệ tử đến nhập môn 4 năm các đệ tử đều ở nơi này giảng bài truyền đạo. Trung quanh quảng trường thì là giăng đầy mấy trục tòa to lớn cao ngất lầu cát, tháp cao. Thậm chí, quảng trường phía đông, một cái chuyên môn phân ra tới khu vực trong, còn có mấy cái phồn hoa đường đi tồn tại. San sát nối tiếp nhau cửa hàng, còn có ven đường vô số quầy hàng, cực kỳ phồn hoa. Nơi này liền là Hạ viện Hạch Tâm địa khu. Bốn cái to lớn trong sân, mấy ngàn tên các năm tiến vào đệ tử chuyển võ đạo. Trung quanh mấy chục tòa tháp cao lầu các thì là luyện khí tháp. Luyện đăng cát, rèn đúc đại điện, vân vân tồn tại. Cái kia mảnh phồn hoa khu vực tên là chợ phía đông, bên trong có hàng loạt cửa hàng, nghe nói toàn bộ thương nô quận thành kỳ chân dị bảo đều có thể theo bên trong mua được. Diệp Tinh Hà đám người đi tới bên trái nhất cái kia to lớn viện đường, sân nhỏ phương viên có tới ngàn mét, bên trong xếp thành một hàng mười tòa thật to tảng đá thạch thất, mỗi một gian thạch thất đều là một cái võ đạo ban. Năm nay ghi vào người mới, cùng sở hữu ngàn người, tổng tổng cộng chia làm 10 cái võ đạo ban. Diệp Tinh Hà bị điểm tại ớt chữ ban. Diệp Tinh Hà đám người, vừa mới trong phòng học tọa hạ không lâu liền có một người trung niên chậm rãi tiến đến. Hơn 40 tuổi, mặt mỉm cười. Chương 158, sau một tháng. chiến đấu Tân Nhân Vương. Chư vị, ta chính là là của các ngươi võ đạo giáo tập vệ giật minh. Cái này người thoạt nhìn tính tình hết sức ôn hòa. Hắn nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, sau này các ngươi mấy năm hẳn là đều sẽ về ta quản. Trừ phi trong các ngươi, có người kinh tài tuyệt diễm có thể khiêu chiến thành công, bước vào thượng viện. Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói mấy đầu quý củ. Hắn vị này võ đạo giáo tập, sẽ dạy bọn hắn liên quan tới tu luyện bất cứ chuyện gì. Đồng thời, trong tông môn, cũng là sau đó phát một chút cơ sở tu luyện bí tịch công pháp các loại. Những bí tịch này, tại bên ngoài sẽ phi thường quý giá, luôn vì mọi người tranh đoạn. Nhưng ở tắc hạ tắc hạ học cung bên trong, chẳng qua là bình thường. Mà muốn có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, hết thể đều cần dựa vào chính mình đi liều. Tiếp theo, minh nói đầu tiên là giảng giải bước vào thần cương cảnh một chút thương thức, sau đó liền trầm giọng nói, tuyệt đại bộ phận võ giả mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt đều là thái nguyên thần khiếu, hắn đưa tay phải ra, chỉ chỉ thủ đoạn cùng bàn tay vị trí tiếp nối, nơi đây chính là thái nguyên thần khiếu, mở ra nơi đây thần cương ngưng tụ tập ở đây, vô luận gia quyền, xuất kiếm, xuất trưởng đều có thể uy lực tăng gấp bội mà hiếm thấy nhất thì là mở ra mi tâm tổ khiếu võ giả, diệp tinh hà nghe đến đây nói, lập tức tinh thần chấn động, mi tâm tổ khiếu tất cả thiên địa chi huyền bí. Đáp nhân thần chi cầu nối. Cái thứ nhất liền xây dựng mi tâm tổ khiếu, mang ý nghĩa tinh thần lực cực kỳ cường đại, vô cùng có khả năng có trở thành nguyên thần võ giả chi tiềm chất. Diệp Tinh Hà trong lòng rung động, nguyên thần võ giả. Cái kia lại là cái gì dạng tồn tại? Hắn nghe càng là cẩn thận. Nhưng cũng tiếc, vệ giật minh chẳng qua là nhàn nhạt nhướng lên. Diệp Tinh Hà cũng không truy vấn, lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình thức tỉnh mi tâm tổ khiếu chỉ sợ chính là một kiện liên quan đến cực lớn che giấu. Tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ. Vệ Giật Minh nêm thay nói, bản thân hắn tu vi cực cao, hiểu biết cũng là cực sâu, giảng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, làm người say mê. Diệp Tinh Hà nghe, cũng là cảm giác lĩnh ngộ rất nhiều. Hắn mặc dù có thanh đế trường sinh sách cổ, nhưng lại đối rất nhiều thứ không hiểu nhiều lắm. Hôm nay Vệ Giật Minh giảng thuật này chút, vừa lúc bổ sung Diệp Tinh Hà nhược điểm. Một lúc lâu sau, giảng giải hoàn tất. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra dòng dã 100 bộ đã có chút ấu vàng thư quyển, dơ lên một bản. Mọi người thấy, phía trên năm chữ to. Hài âm kỷ hữu quyết. Đây là tác hạ học cung bí truyền tu luyện công pháp, chính là cơ sở pháp môn, không ngừng hết sức chân quý, nhưng cực kỳ liêm trác. Coi như là ngươi thiên phú lại kém, chỉ cần chịu cố gắng, không sớm thì muộn cũng có thể bước vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu chi cảnh. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có một tên đệ tử cười to lên, đều già 7, 80 tuổi, mới bước vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, là muốn trước khi chết giải quyết xong một cuộc tâm nguyện sao? Hắn lời nói cay nghiệt bén nhọn. Không ít người phát ra một hồi cười vang. Vệ Giật Minh lại không tức giận, khẽ cười nói, ngươi muốn nói như vậy, đảo cũng chưa chắc không thể. Người nói chuyện là một tên thiếu niên mặc cao gấm, ước chừng 17-18 tuổi tuổi tác, quần áo hoa lệ, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, rõ ràng lai lịch bất phàm. Hắn thấy vệ giật Minh không phản bắt mình, càng la đắc ý, mặt mũi tràn đầy ngạ mạn, cho rằng liền võ đạo giáo tập, đều không dám đắc tội chính mình. Tầm mắt bốn phía nhìn lại, tràn đầy nhìn xuống. Vệ giật Minh nói tiếp, các ngươi trên cơ bản thức tỉnh cái thứ nhất thần thiếu, đều là Thái Nguyên thần thiếu. Thái Nguyên thần thiếu chính là thủ thái âm phế kinh chi mở đầu. Môn công pháp này, liền là chuyên môn tu luyện thủ thái âm phế kinh. Luyện tới thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, mở ra thủ thái âm phế kinh chín đại khiếu huyệt, cự khiếu hợp thành một thể, lực lượng kéo dài không rước, hùng hậu như biển, uy lực vô song. Không ít người nghe, đều là dị sắc liên tục. Vệ Giật Minh vô vô cái kia một chồng thái âm cự khiếu quyết, mong muốn tiến lên nhận lấy. Lần lượt có người đứng dậy nhận lấy. Hơn phân nửa đều là những cái kia xuất thân bình phàm, không có cái gì ỷ vào, cũng không chiếm được cường đại công pháp đệ tử nhân số ước chừng khoảng 30 người có thể đi vào vào tát hạ học cung hơn phân nửa xuất sinh quyền quý rất nhiều người cũng sớm đã chuẩn bị song thần cường cảnh sử dụng công pháp khinh thường nhận lấy nhất là cái kia thiếu niên mặc áo gấm hư lạnh một tiếng một đám nghèo kết hủ lậu dân đen loại rác rưởi này công pháp cũng muốn đoạt lấy diệp tinh hà lại khác hắn cũng là tiến lên nhận lấy một bản đã ở núi khác có thể công ngọc diệp tinh hà tu luyện qua trần võ tâm kinh biết rõ có thể bị tát hạ học cung loại tồn tại này làm tu luyện thần cường cảnh công pháp cơ bản vật này, tất nhiên có hắn huyền ảo chỗ hơn người, coi như mình không tu luyện, dùng tới cùng thanh đế trưởng sinh sách của ấn chứng với nhau, cũng có thể có nhiều thu hoạch. thấy diệp tinh hà này nhất cử dừng, vệ giật mình bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, chậm rãi gật đầu. kẻ này thực lực mạnh mẽ, thiên phú vô song, lại cũng không khoe khoang, cũng không có không coi ai ra gì. diệp tinh hà cầm lấy một bản, vừa muốn trở lại chỗ ngồi, đống nhiên bên cạnh truyền đến cởi lạnh một tiếng, ngươi gọi diệp tinh hà. nghe nói ngươi sát hoạch thành tích còn không sai. Làm sao còn tham này loại món lời nhỏ. Cầm này loại rác rưởi công pháp. Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn lại. Người nói chuyện chính là cái kia thiếu niên mặc áo gấm. Hắn tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lắc đầu, trực tiếp đem hắn bỏ qua, chẳng muốn để ý, trở lại chính mình trâu ngồi ngồi xuống. Cái kia thiếu niên mặc áo gấm, thấy hắn như thế, còn tưởng rằng hắn yếu thế, không dám trêu chọc chính mình. Càng là đúng ý. Cười ha ha nói, quả nhiên, dân đen liền là dân đen, kiến thức hạn hẹp, không có thấy qua việc đời. Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. "Còn không dứt đúng không? Đợi mọi người nhận lấy hoàn tất." Vệ Giật Minh bỗng nhiên mở miệng, "Chư vị, các ngươi cho đó, hẳn là cũng nhìn thấy cái kia người mới bảng. Nhưng, cái kia chỉ là tiềm lực của các ngươi, mà tại Tắc Hạ học cùng, chân chính nhìn chúng, là lực chiến đấu của các ngươi." Thanh âm hắn đột nhiên nâng lên, "Sau một tháng, hết thảy người mới đệ tử sẽ có một trận thi đấu, tên là Tân Nhân Vương tranh bá đại chiến." Ánh mắt mọi người bên trong đều triển lộ ra một vẻ sốt ruột. Người mới thứ nhất là vì thân nhân vương ngàn tiên đệ tử ai không muốn muốn cái danh hiệu này ai không muốn muốn cái này vô thượng tôn vinh vệ giật minh tiếp tục nói thi đấu mười vị trí đầu ban thưởng có ba thứ nhất đi tới ngự thú đường chọn lựa một đầu cường đại yêu thú làm làm tọa kỵ của mình thứ hai đi tới thần binh bảo khí các, chọn lựa một thanh pháp khí mạnh mẽ làm làm vũ khí của mình thứ ba đi tới linh dược trăm vị chai chọn lựa một viên thuốc có đệ tử kinh la lên tùy ý chọn tuyển vệ giật minh mỉm cười tác hạ học cung không có như vậy không phang khoáng đương nhiên là tùy ý chọn tuyển mọi người hô hấp đều là dừng lại trong nháy mắt ánh mắt bên trong tràn đầy cực hạn khát vọng cùng nóng bỏng một đầu mạnh mẽ vật cưới một thanh pháp khí khủng bố một viên chân quý hiếm thấy đan dược đây là hạng gì lợi ích cực kỳ lớn đạt được những vật này ban đầu liền đã lực chiến đấu mạnh mẽ trong nháy mắt có thể báo tố tăng gấp đôi trở lên hứa chi những vật này không chỉ mang ý nghĩa thực lực cường đại còn mang ý nghĩa thân phận cao quý vô cùng to lớn vinh quang diệp tinh hàng nghe cũng là khỏe miệng móc ra một vệt ý cười. Phần thường này có chút ý tứ, tự hồ ta cũng nên đổi một thanh vũ khí. Nay nắm Huyền Băng chạm Long kiếm đã hoàn toàn không đủ để phối hợp Diệp Tinh Hà thực lực. Mà Diệp Tinh Hà đối với có được vật cưới, có thể bay lượn trên bầu trời cường giả, cũng là có chút cực kỳ hâm mộ. Vệ Giật Minh nói tiếp, tại hôm qua trong khảo hạch, biểu hiện xuất sắc nhất 10 tên đệ tử có thể trực tiếp trở thành thập đại cường giả hạng giống, trực tiếp tấn cấp tân nhân vương tranh bá đại chiến 100 vị trí đầu. Hắn tiếp lấy liền chuẩn bị tuyên bố mấy lớn cường giả hạt giống. Thiếu niên mặc áo gấm mặt mũi tràn đầy vẻ nạo nhiên, ta chính là hôm qua sát hoạch người mới bảng thứ 10, thập đại hạt giống, tất nhiên có ta. Chương 159, một chiêu, giải quyết ngươi. Cực kỳ đắc ý. Chúng ta ớt chữ bàn, hết thể có tứ đại cường giả hạt giống. Vệ Giật Minh mỉm cười, chậm rãi phun ra mấy cái tên, Trạm Vũ, Diệp Tinh Hà bốn cái tên nói xong, thiếu niên mặc áo gấm, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiếp theo, xoan một thoáng, khuôn mặt thì là trướng đến đỏ bừng. Đông Nhiên đứng dậy, cao giọng nói ra, "Vệ Giật Minh, dựa vào cái gì nơi này không có tên của ta?" Vệ Giật Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn, mỉm cười hỏi, "Ngươi vừa rồi, gọi ta cái gì?" Thiếu niên mặc áo gấm bị cái kia ánh mắt lạnh như băng bị sợ nhảy lên, nhưng vẫn là nhưng lại không chịu rơi xuống mặt mũi, mạnh miệng nói, "Ta bảo ngươi Vệ Giật Minh." Lời còn chưa dứt, bụp một tiếng, một cái bàn thai mạnh phiến trên mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn phiến thất điên bắt đảo. Thiếu niên mặc áo gấm kinh thanh quát, "Ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai?" Lời còn chưa dứt, bột một tiếng, lại là một cái bạt thai mạnh phiến trên mặt của hắn. Sau đó, lại là cái thứ ba. Ba cái bạt thai, trực tiếp đem hắn phiến sắc mặt như đầu heo, khỏe miệng máu tươi chảy ròng. Lại không nửa phần vừa rồi ngậm mạ, Chan đầy hoảng sợ nhìn xem vệ giật Minh. Bởi vì vừa rồi cái kia một cái trước mắt, hắn cảm thấy vệ giật Minh sắc cơ. Hắn cảm thấy, chính mình sau một khắc, tựa hồ liền bị vệ giật Minh trực tiếp chém giết. Lúc này, hắn mới ý thức tới, vệ giật Minh chính là võ đạo giáo tập, các hạ học cùng cùng giả. Mà chính mình thân thế bối cảnh lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một tên đệ tử mà thôi thế nào có tư cách cùng đối phương chống lại vệ giật minh cười lạnh nói thứ một bật hai đánh ngươi gào thét giảng đường cái thứ hai bật hai đánh ngươi không biết lễ phép cái thứ ba bật hai đánh ngươi cuồng vọng tự ngạo. thiếu niên mặc áo gấm bụn mặt đứng ở bên cạnh vẻ mặt tâm tình bất định nhưng một câu không dám nhiều lời chịu này ba bật hai cảm nhận được vừa rồi vệ giật minh cái kia khổng lồ như là biển khí tức cùng với sông nhiên sắc khí hắn triệt để đàng hoàng biết vừa rồi chính mình như vậy cuồng vọng khiêu khích đơn giản liền là đang tìm cái chết vệ giật minh từ tôi nói tất cả mọi người không có ý kiến gì hôm nay dừng ở đây đã thấy được vệ giật minh lợi hại thiếu niên mặc áo gấm không dám trêu chọc hắn nữa đột nhiên ánh mắt hắn chuyển động rơi vào diệp tinh hà trên thân trong mắt hắn người này là một quả hường mềm không thể đắc tội vệ giật minh thế nhưng đạp người này quả hường mềm vẫn là không có vấn đề lập tức cao giọng hô giáo tập ta không phục ta tiên nhiệm gia dự chính là lần này người mới bảng thứ 10 Này Diệp Tinh Hà, chẳng qua là thứ 13 mà thôi. Hắn dựa vào cái gì có thể trở thành cường giả hạt giống? Hắn xứng sao? Tiếng nói vừa ra, lại là thấy, vệ giật Minh cùng với mặt khác một chút đệ tử, đều dùng một loại nhìn thẳng nốc một dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Vệ giật Minh cười lạnh, tràn đầy giọng miệt ai, không sai, Diệp Tinh Hà là xếp hạng thứ 13. Nhưng ngươi có biết, hắn tại tông môn trong khảo hạch, chỉ khảo nghiệm hai hạng mà thôi. Liên này hai hạng, liên đã khiến cho hắn có khả năng xếp hạng thứ 13. Ngươi cùng hắn so Vệ Giật Minh lắc đầu, ngươi xứng sao? Cái gì? Hắn mới khảo nghiệm hai hạng, cũng đã là người mới bảng thứ 13. Tuyệt đại đa số người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Ngoại trừ hôm qua cùng Diệp Tinh Hà cùng một chỗ khảo nghiệm những đệ tử kia bên ngoài, bọn hắn cũng không biết cái bài danh này thứ 13, nhìn như không có cái gì quá đặc thù thiếu niên, vậy mà chỉ khảo nghiệm hai hạng. Dù sao, bọn hắn là chia làm 5 ngày khảo thí. Hôm qua sự tình, lại bị phong khóa tin tức. Hai hạng, liền thứ 13. Cái kia nếu là hắn khảo nghiệm bốn hạng, chẳng phải là thực sự đệ nhất. Đúng vậy a. Cái này người thiên phú đến mạnh bao nhiêu? Hắn trở thành cường giả hạt giống, thực chí danh quy. Nhậm Gia dự nghe, trực tiếp choáng váng. Sau một khắc, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, khó xử tới cực điểm. Hắn vừa rồi bị vệ giật minh đánh mặt, hiện tại, rồi lại bị hung hăng đánh mặt một lần. Cảm thấy Diệp Tinh Hà là quả hờ mềm, mong muốn dẫm lên hắn thượng vị, dẫm lên hắn ra mặt. Kết quả không nghĩ tới, nay đúng là một cái tuyệt thế thiên tài. Hoàn toàn có khả năng nghiền ép chính mình cái chủng loại kia tuyệt thế thiên tài, chỉ dựa vào hai hạng khảo thí, liền xếp thứ 13. Hai người căn bản không cùng đẳng cấp. Mọi người xung quanh, ánh mắt nhìn đến, trên mặt đều mang theo vài phần giọng nịa mai chi sắc. Nhậm ra dự, còn muốn đạp Diệp Tinh Hà. Hắn nghĩ là đẹp vô cùng, không nghĩ tới người ta Diệp Tinh Hà so với hắn thiên tài vô số lần, trong nháy mắt đánh mặt. Diệp Tinh Hà một câu đều không nói, hắn mặt đều bị đánh sưng lên. Coi là bóp quả hờ mềm, lại không biết một cước đá vào trên miếu chung quanh rộng nịa mai cười lạnh, không ngừng truyền đến, càng làm cho nhậm gia dự cuối cùng một tia mặt mũi cũng bị giật xuống đến, dẫm lên trong bùn. hắn trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, đống nhiên chỉ diệp tinh hà, nghiêm nghị quát, diệp tinh hà, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? như ngươi thua, liền tự động lăn ra thập đại cường giả hạt giống. ta tôi tiến vào thập đại cường giả hạt giống. hắn thấy diệp tinh hà chỉ có nửa bước thần cương cảnh cảnh giới, lập tức trong lòng hơi động. hắn chỉ bất quá nửa bộ thần cương cảnh mà thôi, mà ta thì đã là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu cường giả tối đỉnh. Hắn mặc dù thiên phú cao hơn ta, tiềm lực thắng qua ta, nhưng tuyệt đối chiến lực, khẳng định không phải là đối thủ của ta. Hắn càng nghĩ càng là đắc ý, ta nhất định có thể dễ dàng đem hắn hạ gục. Diệp tinh hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cảm thấy rất không có ý nghĩa. Cái này người rốt nát đến hài hước, cuồng vọng đến hài hước. Cùng cái tôm kép nhại nhép một dạng tại đây bên trong nhảy tới nhảy lui, thật đúng là để cao bản thân mà rồi. Hắn căn bản là không thèm để ý loại người này, từ tôn nói, không cần. Quay người đi ra ngoài. Diệp Tinh Hà có thể không có thời gian tại đây bên trong cùng hắn lãng phí. Mới vừa vệ giật minh cái kia lời nói, khiến cho hắn rất có đoạt được, hiện tại muốn nhanh đi về tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ. Nhậm Gia Dự thấy một màn này, càng là trong lòng chắc chắn. Diệp Tinh Hà coi như thực lực không yếu, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Hán, căn bản không dám cùng chính mình đánh. Người này dân đen, ngược lại có mấy phần tự mình hiểu lấy. Biết không phải là đối thủ của ta, cho nên không dám đánh. Thân hình hắn lóe lên, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Tràn đầy đùa cợt khinh thường, nói ra, không dám đánh đúng không? Cũng được, ngoan ngoãn nhận thua, cho ta đập cái đầu, đem cường giả hạt giống danh vị nhường cho ta, hiểu không? Lúc này, toàn bộ ất chữ ban, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào trên thân hai người, vệ giật Minh cũng chỉ là ôm cánh tay, nhiều hứng thú nhìn xem, nhưng lại chưa khô liên quan. Mọi người cũng là thấp giọng nghị luận, Diệp Tinh Hà có dám theo hay không nhậm ra dự đánh? Ta xem quá sức, Hán Thiên Phú mặc dù không yếu, thế nhưng cảnh giới lại kém xa, không phải nhậm ra dự đối thủ chỉ có mấy người, nhưng trong lòng âm thầm cười trộm, nhậm gia dự còn dám cùng diệp tinh hà đánh, thật sự là chản sống. mấy người bọn họ đều là ở tại nhân tự viện, được chứng kiến diệp tinh hà thực lực người, đối diệp tinh hà tràn ngập lòng tin. nhậm gia dự thiếu kiên nhẫn quát, tranh thủ thời gian nhận thua. diệp tinh hà lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, hà tất tự rước lấy đủ. nhậm gia dự cười to, ngươi không phải là đối thủ của ta, còn nói ta tự rước lấy đủ. diệp tinh hà bỗng nhiên giũi ra một ngón tay, nhậm gia dự sững sờ, có ý tứ gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong vòng một chiêu giải quyết ngươi. Chương 160, Long Hổ Chiến Lược bảng. Trong nấy mắt nhầm ra dự biến sắc, gầm lên giận dữ, ngươi này dân đen, muốn chết? Một quyền hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Thái Huyên thần khiếu, thần cương tuôn ra, bao trùm năm đấm. Trên đỉnh đầu hào quang lấp lánh, đúng là có mệnh hồn xuất hiện. Thần cương, mệnh hồn đều xuất hiện. Hắn vừa lên tới liền vận dụng toàn lực, muốn đem Diệp Tinh Hà hạ gục. Nhầm ra dự mệnh hồn, chính là một đoàn ngọn lửa màu U lam. Mệnh hồn tế ra, hỏa diễm hảo quang hạ xuống. Trong nháy mắt, nắm tay phải, mai cho đến gốc cánh tay đều là bị lam sắc hỏa diễm bao vây. Càng thêm vì thế. Tại hắn thần cương cùng mệnh hồn song trọng ra chỉ phía dưới, này đấm ra một quyền, toàn bộ trong lớp học tất cả mọi người cảm giác nóng sóng đập vào mặt, nhiệt độ đằng một thoáng lên cao. Mọi người run sợ. Một quyền này, có ít nhất thần cương cảnh tầng thứ hai lâu hai lực, mạnh mẽ như thế một quyền, diệp tinh hà đỡ được sao? Nhâm gia dự càng là đắc ý cười lớn. Ngươi một cái không quan trọng nửa bức thần cương cảnh cũng xứng cùng ta so. Hắn thấy, một quyền phía dưới, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thậm chí đã nghĩ đến, sau một lát, Diệp Tinh Hà té ngã trên đất, toàn thân nhóm lửa diễm, thống khổ kêu lên, cầu xin tha thứ một màn kia, giống như quá khứ những cái kêu bị chính mình hạ gục kẻ địch. Diệp Tinh Hà lại là hề hoải cười một tiếng. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, bỗng nhiên sáng lên. Tiếp theo, tất cả mọi người chính là thấy, phình một tiếng, đại đoàn lam sắc hỏa diễm ầm ầm nổ lên như là rơi xuống một mảnh màu lam mưa lửa, mà Nhậm gia dự phát ra kêu thê lương thẳng thiết, cổ tay phải máu tươi điên cuồng tiêu xạ mà ra, hắn đau trên mặt cơ bắp đều là co cắp, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng lại là đem tại tại chỗ động đều không dám động, bởi vì lúc này một thanh sáng như tuyết trường kiếm đang đâm vào cổ họng của hắn chỗ, Nhậm gia dự trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà, ngươi kiếm đã vậy còn quá nhanh, thực lực của ngươi như thế mạnh, lúc này trên lớp học mọi người trong nháy mắt như là vỡ tổ, phát ra không dám tin hô to, vừa mới xảy ra chuyện gì? Quá nhanh, Diệp Tinh Hà kiếm quá nhanh. Chỉ có những cái kia cùng ở tại nhân tự viện đệ tử, cười ha ha nói, Diệp Tinh Hà lợi hại, các ngươi hiện tại thấy được à? Cũng có cái kia thực lực mạnh mẽ đệ tử, thấy rõ ràng. Hoàng sợ nói, vừa rồi một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà một kiếm đâm rách nhậm ra dự thế công, sau đó đánh gây gân tay của hắn, cuối cùng rơi vào cổ họng của hắn. Mọi người xôn xao, trong nháy mắt vậy mà làm nhiều như vậy. Diệp Tinh Hà kiếm nhanh đến biến thái, một kiếm này chi sáng chói vầng sáng, liên vệ dân minh trong mắt cũng không khỏi đến bay lên một vệ vẻ chấn động, khiến cho hắn rung động. Không phải Diệp Tinh Hà một kiếm này bao nhanh, bao nhiêu lợi hại, hắn thấy nhiều chư hơn cao thủ này chút, không tính là gì. Nhưng Diệp Tinh Hà một kiếm này bên trong, nhưng lại có một cỗ huyền ảo kiếm ý, khiến cho hắn vì đó động rung. Kẻ này tuổi còn trẻ vậy mà liền đã lĩnh ngộ như vậy huyền ảo kiếm ý, không thể tưởng tượng nổi. Phải biết kiếm pháp có khả năng luyện đến rất cao. Thực lực có khả năng luyện đến rất mạnh, nhưng là muốn lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng không có đơn giản như vậy. Không chỉ cần phải cường đại thiên phú, càng phải cơ duyên và trong nháy mắt cảm ngộ. Vệ Giật Minh nhẹ giọng tự nói, ta tại Tắc Hạ học cung nhiều năm như vậy, được chứng kiến lĩnh ngộ được như vậy kiếm ý, cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Nhậm Gia Dự, cười nhạt nói, ta nói trong vòng một chiêu giải quyết người. Mọi người trong nháy mắt hống cười ra tiếng. Nhậm Gia Dự hôm nay luôn làm cho hề. Ta nếu là hắn, về sau liền không có mặt tới này bên trong. Liên tục 3 lần gây chuyện, liên tục 3 lần bị đánh mặt. So Thiên Phú không như lá Tinh Hà, so thực lực còn là không bằng, người nào cho dũng khí của hắn? Nhậm Gia dự vẻ mặt thảm đạm, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn biết, chính mình cuối cùng một kia mặt mũi đều là triệt để mất hết. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, chỉ chỉ trước mặt mặt đất, nhàn nhạt, nhạt phun ra một chữ, "Quỷ." Nhậm Gia dự không dám tin trừng mắt Diệp Tinh Hà, "Ngươi, ngươi để cho ta quỷ? Ngươi cũng đã biết ta là?" Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà thủ đoạn hơi hơi lắc một cái trường kiếm đâm vào mấy phần một giọt máu tươi lặng yên hạ xuống hắn mỉm cười quỷ. nhắm ra dự vẻ mặt tạm đạm trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy một tia vô cùng lang lệ sát cơ diệp tinh hà trong ánh mắt sát cơ nói cho hắn biết hắn thật dám giết người hắn trong lòng tràn đầy kinh khủng hai chân mềm nũng trực tiếp quỳ dặm xuống đất nhìn xem diệp tinh hà lại không nửa phần trước đó hung hăng tàn bã ta ta sai rồi diệp sư huynh ngươi tha cho ta đi diệp tinh hà cười lạnh thu kiếm vào vỏ đi ra ngoài nhìn cũng không nhìn hắn lướt mắt, mọi người dồn dập đi theo Diệp Tinh Hà rời đi, ánh mắt nhìn hắn bên trong, tràn đầy kính sợ. trong đó bao quát cái kia mấy tên cường giả hạt giống, mấy người kia tại Diệp Tinh Hà bị vệ giật mình tuyên bố làm cường giả hạt giống thời điểm còn hơi có chút không phục, cảm thấy một cái xếp thứ 13 người không có tư cách cùng nhóm người mình đặt song song, nhưng bây giờ bọn hắn triệt triệt để để phục, Diệp Tinh Hà vô luận là thiên phú vẫn là thực lực đều hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người, mọi người đi ra sân nhỏ, đi vào quảng trường lên. Đồng nhiên, đều là hét lên kinh ngạc thanh âm. Nguyên Lai, like, đoàn người lúc này mới phát hiện, quảng trường bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều một tôn cao tấm bia đá lớn. Cao chừng mấy chục mét, nguy nga cao lớn, đứng vững tại bắt mắt nhất vị trí. Trên tấm bia đá, từ trên xuống dưới, viết dòng dã trên trăm cái tên. Tên trước đó, còn bài nổi danh lần, phân biệt là theo một đến 100. Bia đá đỉnh, bất ngờ nằm chữ to, Long hổ chiến lược bảng. Long hổ chiến lược bảng. Chúng ta sớm tới tìm thời điểm còn không nhìn thấy, này là vật gì? Mọi người sau lưng đi tới vệ Giật Minh, từ tu nói, Long hổ chiến lược bảng chính là hạ viện các đệ tử một cái sức chiến đấu bài danh. Có thể đi vào Long hổ chiến lược bảng người, bị cho rằng là hạ viện trong các đệ tử người nổi bật, có cực lớn cơ hội có thể tiến vào thượng viện. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, dồn dập nhìn về phía bia đá. Càng có người tầm mắt nóng bỏng, hy vọng tìm tới tên của mình. Vệ Giật Minh cười nhạt một tiếng. Muốn tìm chính mình tên, tỉnh lại đi. Các ngươi này kỳ, hết thảy người mới bên trong, chỉ có một cái tiến vào Long hổ chiến lược bảng. Mọi người sững sở. Tiếp theo, có người liền hoảng sợ nói, người thứ 100. Nam Cung Kỳ. Nam Cung Kỳ, năm nay người mới đệ tử sát hoạch đệ nhất. Vậy mà tiến nhập Long Hổ Chiến Lược Bảng. Mặc dù chỉ là người thứ 100, nhưng là một cái người mới đệ tử, có thể tiến vào Long Hổ Chiến Lược Bảng, bản thân liền mang ý nghĩa thực lực của hắn cực kỳ cường hãn. Đây là lớn lao vinh quang. Tại một bên khác, cũng là có một mảnh đen nghịt người đám người, tại quan sát này Long Hổ Chiến Lược Bảng. Thấy Nam Cung Kỳ tên, trong đám người phát ra một hồi hò. Có mấy người, lớn tiếng hướng trong đám người một vị thiếu niên, chúc mừng chúc mừng. Thiếu niên kia, 17-18 tuổi, thân hình cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét nhìn chung quanh, tràn đầy cao ngạo nhìn xuống chi sắc. Không có đem bất luận cái gì người để vào mắt. Cái này người, chính là Nam Cung Kỳ. Người mới bảng đệ nhất. Long Hổ bảng thứ 100. chương 161, Thanh Đế trưởng sinh Thần Cương. 108 lần độ khó. Long Hổ chiến lược bảng phải không? Diệp Tinh Hà căn bản không có đi xem Nam cung kỳ tên thậm chí, căn bản không có đi xem bia đá phía dưới. hắn ánh mắt, chẳng qua là rơi vào Long Hổ Chiến Lược bảng thứ nhất vị trí kia. lạnh nhạt tự nói, rất nhanh, nơi đó khắc lấy, lại là tên của ta. mà tại bên cạnh hắn, cũng là có không ít người xì xào bàn tán. Diệp Tinh Hà không có tiến vào Long Hổ Chiến Lược bảng. nói nhảm, hắn làm sao có thể có thể đi vào? tại người mới bảng xếp hạng mới bất quá 13. cũng có đệ tử tràn đầy không phục nói, hắn nếu là bốn hạng đều khảo thí, vậy khẳng định là người mới bảng thứ nhất mà lại nhất định có thể tiến vào Long Hổ Chiến Lược bảng, không sai. Bên cạnh mấy người đều là cùng Diệp Tinh Hà một ngày khảo thí, đối với hắn tràn ngập lòng tin. Thậm chí hắn danh tử sẽ còn cao hơn Nam Cung kỳ. Thanh em khá lớn, truyền đến trong đám người Nam Cung kỳ trong hai. Hắn nhìn về bên này lướt mắt, trong ánh mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Bên cạnh có người khinh thường cười nhạo, ngươi nhớ kỹ, tiềm lực là tiềm lực, chiến lực là chiến lực. không có hối bái thành lực tiềm lực đều là phế vật. Đúng vậy à, tiềm lực đủ cao lại như thế nào? nói không chừng thế nào thiên liền chết tại bên ngoài. đây cũng là rất nhiều người đối Diệp Tinh Hà cách nhìn, đều cho rằng Diệp Tinh Hà mặc dù tiềm lực vô tận, thế nhưng thực lực chân chính của hắn nhưng không có cường đại như vậy. hiện tại còn chưa có tư cách tiến vào Long Hổ Chiến Lược bảng. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn lướt qua, không thèm để ý chút nào, quay người rời đi. chỉ cần bước vào thần cương cảnh, cũng đủ để cùng bất luận cái gì người chống lại. một chén nhỏ cô đang chiếu sáng. Diệp Tinh Hà từng chữ từng chữ, tinh tế tham khảo thanh đế trưởng sinh sách cổ. Khúc dạo đầu sáng nghĩa một đoạn văn, liền để cho Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái, như là có một đám lửa bùng cháy. Không nói ra được hưng phấn. Tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ, có thể ngưng luyện ra Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, vì thiên hạ đỉnh cấp thần cương, không gì không phá, lại sinh cơ bừng bừng. Đã có giết địch sự cường ngạnh, lại có cứu người chi từ bi. Một đạo Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, tháng qua mặt khác thần cương mấy chục đạo. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. Diệp Tinh Hà đem mấy sáu cái chữ chậm rãi đọc một lần. Đúng là mạnh mẽ như thế, không hổ là năm đó tung hoành thiên hạ vô địch thủ thanh đế truyền thừa trí cao mật quyển. Diệp Tinh Hà không kịp chờ đợi tiếp tục hướng xuống xem. Một đêm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Đại nhật sơ thăng, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt lấp lánh phát quang. Chẳng qua là khoe miệng, lại phát họa ra một vệt cười khổ. Thanh đế trường sinh thần cương, đúng là lợi hại, so cái khác công pháp mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần. Nhưng tu luyện cũng là cực kỳ khó khăn. Cùng những công pháp khác một dạng, thanh đế trường sinh sách cổ. Mong muốn đột phá đến thần cương cảnh, tu luyện ra đạo thứ nhất thần cương, chỉ cần mở ra một cái thần khiếu là đủ. Nhưng đằng sau, hoàn toàn khác biệt. Bình thường công pháp, toàn bộ thần cương cảnh thập nhị trọng lâu, chỉ cần ngưng luyện 12 cái thần khiếu, mỗi một trọng lâu, một cái thần khiếu là đủ. Trung đẳng công pháp, cần cô đọng 36 cái thần khiếu, mỗi một trọng lâu, ba cái thần khiếu. Nói thí dụ như, Diệp Tinh Hà đám người phát xuống thái âm cựu khiếu quyết, thượng đẳng công pháp, 72 cái thần khiếu. Đỉnh cấp công pháp, cô động thần khiếu số lượng vượt qua 72 cái, nhưng cũng xa xa không đến được 108 cái. Có thể đến 108 cái, lạc đắc không có mấy, tại Tác Hạ học cùng cũng là cấp cao nhất công pháp. Nhưng, Diệp Tinh Hà thanh đế trưởng sinh sách cổ, cần cô động thần thiếu, đạt đến dòng giá 360 cái, chọn vẹn là bình thường công pháp 30 lần. Nhi đồng lúc, Diệp Tinh Hà mỗi một cái thần thiếu, dung thân nạp thiên địa linh khí số lượng là những công pháp khác gấp 10 lần. Nói cách khác, Diệp Tinh Hà tại thần cương cảnh cần thiết tiêu hao linh khí là võ giả bình thường Dòng dã rã 300 lần. Khủng bố đến tận đây. Mà một ít đặc thù thần khiếu, cần dung nạp linh khí số lượng, càng là của người khác 108 lần. Nói thí dụ như mi tâm tổ khiếu. Diệp Tinh Hà khỏe miệng vẻ cười khổ càng sâu, ta tựa hồ mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt, liền là mi tâm tổ khiếu. Nói cách khác, ta muốn đột phá đến thần cương cảnh, ngưng luyện ra đạo thứ nhất thanh đế trưởng sinh thần cương. Cần linh khí số lượng là của người khác 108 lần a. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà nhảy lên một cái, ý chí chiến đấu sụp sôi chỉ có như vậy gian nan, tương lai mới có thể trở nên càng thêm cường đại ta có thể được thanh đế trường sinh sách cổ chính là tam sinh hữu hạnh điểm khó khăn này tính là gì thanh công này chỉ sợ thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường giả đều không phải là đối thủ của ta linh khí linh khí diệp tinh hà trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ ta cần không bờ bến như hải dương mênh mông linh khí lý thư giao nhẹ nhàng cười một tiếng muốn có được hàng loạt linh khí có hai loại thủ đoạn thủ đoạn gì diệp tinh hà hỏi lại là hôm nay sáng sớm, lý thư giao trước tới thăm, nàng và lý thuần dương đã về tới tác hạ học cung, bất quá lại ở tại thượng viện hậu sơn, diệp tinh hà thế mới biết, nguyên lai like, lý thư giao đã sớm là tác hạ học cung thượng viện đệ tử, thực lực cũng là sớm đã đột phá thần cương cảnh, mà lý thuần dương tại tác hạ học cung càng là địa vị cao cả, thân phận thần bí, biết được diệp tinh hà đã thành công tiến vào tác hạ học cung, sáng sớm lý thư giao liền tới thăm, diệp tinh hà vừa vặn lòng đầy nghi hoặc, liền hướng nàng thỉnh giáo, thứ nhất bố trí tụ linh đại trận, tụ linh đại trận đẳng cấp càng cao, ngưng tụ linh khí cũng là càng dày đặc mật. thứ hai, chém giết hàng loạt yêu thú, thần cương cảnh trở lên yêu thú, rất nhiều đều ngưng tụ nội đan, bên trong nội đan ẩn chứa này yêu thú suốt đời hấp thu thiên địa linh khí, cũng là cực kỳ khổng lồ. diệp tinh hà nghe, tim đập thình thịch. bất quá, lý thư giao cười nói, tắc hạ học cung chung quanh, dãy núi hiểm ác, bên trong yêu thú đẳng cấp cực cao, ngươi nếu như bây giờ đi, vẫn còn có chút nguy hiểm. nàng quét diệp tinh hà liếc mắt mặc dù thực lực ngươi vừa xa ngang cấp cường giả, nhưng ta kiến nghị vẫn là chờ ngươi đột phá đến thần cường cảnh sau này hãy nói. Có cái kia một đạo thần cường, ngươi ít nhất có được đem đối phương chém giết năng lực. Diệp Tinh Hà nghiêm nghị thụ giáo, biết Lý Thư Giao là muốn tốt cho mình. Đi, ta mang ngươi đi một nơi. Lý Thư Giao nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười khanh khách nói, một chén trà về sau. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt này màu đen thẫm ao, như mày, chính là chỗ này. Không sai, liền là nơi đây. Lý Thư Giao nói, nơi đây. Tên là Luyện Khí Tháp. Màu đen tháp cao, cao chừng 100m, tổng cộng chia làm 10 tầng. Diệp Tinh Hà đoán chừng, bên trong ít nhất cũng có thể có trên trăm cái gian phòng. Lý thư giao chỉ chỉ Luyện Khí Tháp phía dưới, cùng với trên vách tường, khắc gần vô số tinh mịn pháp trận, tác hạ học cung nơi ở, vốn chính là linh khí nồng đậm chỗ. Nay mảnh tụ khí đại trận, lại đem chung quanh linh khí tụ lại tới, hội tụ tại Luyện Khí Tháp bên trong. Hắn linh khí mức độ đậm đặc, là địa phương khác hơn gấp 10 lần. Diệp Tinh Hà, ngươi trước tạm tại Luyện Khí Tháp bên trong tu luyện, quay đầu ta lại tới tìm ngươi. Trước 162, khiêu chiến luyện khí tháp tầng thứ 5, Lý Thư giao nói xong, chính là cáo tử. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hai người đừng qua. Luyện khí tháp, không ngừng có người ra ra vào vào. Đối với tất hạ học cung đệ tử tới nói, nơi này chính là một chỗ tu luyện bảo địa. Bên cạnh một lao giả, ngồi tại trên bậy đá, khiếp mắt hề hoài phơi nắng. Thấy Diệp Tinh Hà đi tới cửa, quái nhãn một phen, tiểu tử, muốn vào luyện khí tháp. Giao tiền. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu. Bên cạnh phiến đá phía trên, khắc lấy luyện khí tháp thu phí một cấp luyện khí thất, điều khác có một cấp pháp trận, linh khí mức độ đậm đặc là bình thường gấp 2. Cấp 2 luyện khí thất, cấp 2 pháp trận, bốn lần. Theo thứ tự suy ra, cấp cao nhất 10 cấp luyện khí thất, linh khí mức độ đậm đặc là phía ngoài dòng ra gấp 20 lần. Ở bên trong tốc độ tu luyện cũng là phía ngoài gấp 20 lần. Đương nhiên, hắn giá cả cũng là cực kỳ đắt đỏ. Diệp Tinh Hà nhìn, nhỏ mắt. Cấp thấp nhất một cấp luyện khí thất, hắn giá cả mỗi canh giờ một vạn lượng bạch ngân. Mà đẳng cấp cao nhất 10 cấp luyện khí thất, mỗi canh giờ thì là 10 vạn lượng bạch ngân. Nếu như ở bên trong tu luyện một ngày, cái kia chính là 120 vạn lượng bạch ngân, chỉ sợ thời gian một tháng, một cái hào phú đại tộc liền phải phá sản. Diệp Tinh Hà lấy ra lệ bài, đưa cho lão giả kia, chuẩn bị lấy ra bạch ngân. Nhưng lúc này, lão giả thấy Diệp Tinh Hà lệnh bài về sau, lại là nhíu mày. Ngươi là Diệp Tinh Hà? Diệp Tinh Hà gật đầu, chính là tại hạ. Diệp Tinh Hà, ta biết tên của ngươi, ngươi tiểu tử này tại thi đấu khảo hạch thời điểm, thành tích không sai. Vốn nên chính là thứ nhất. Tuy nói cuối cùng biến thành thứ 13, thế nhưng thuộc về ngươi đệ nhất cái kia phần ban thưởng, lại tại. Mà lại làm đền bù tổn thất, trả lại cho ngươi tăng lên không ít. Diệp Tinh Hà sương sở, tiếp lấy thì là vui vẻ, ban thưởng gì? Lao giả mỉm cười nói, ban thưởng ngươi, có thể tại đây luyện khí tháp bên trong, tu luyện 3 ngày. Bất cứ lúc nào tới đều có thể, chỉ cần tính gộp lại đến 3 ngày về sau, liền không thể vô ích tiến nhập. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, vội vang hỏi, là tại tầng nào đều có thể? Lao giả gật đầu, dĩ nhiên. bất quá. Ngươi bây giờ bất quá nửa bước thần cương cảnh, ta kiến nghị ngươi tốt nhất tại 3 tầng trở xuống. Nếu không, phòng tu luyện đẳng cấp quá cao, lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể ngươi, chỉ sợ ngươi không chịu nổi, thậm chí có thể sẽ bạo thể mà chết. Diệp Tinh Hà gật đầu, lẫm nhiên nói, tại hạ thủ giáo. Hắn tiếp nhận lệnh bài, đi vào luyện khí tháp bên trong. Đỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói, không biết ban đầu ban thưởng là cái gì. Lão giả cười nhạt một tiếng, luyện khí tháp 6 tầng trở xuống, tính hợp lại một ngày thời gian tu luyện. Diệp Tinh Hà gật đầu, bước vào trong đó. Sau khi đi vào, tầng thứ nhất là một cái to lớn đại không gian. Trung quanh có dòng dã 36 ở giữa luyện khí thất, càng lên cao, theo thứ tự giảm bớt. Lúc này, đại bộ phận luyện khí thất đóng thật chặt, bên trong truyền đến nồng đậm sóng linh khí. Diệp Tinh Hà nhìn một chút, lại là trực tiếp lên tầng thứ hai. Tầng thứ nhất chỉ có gấp 2 tốc độ. Đối Diệp Tinh Hà tới nói, kém một chút ý tứ. Đi vào tầng thứ hai, tuyển một kiện không người luyện khí thất, tiến vào bên trong. Luyện khí thất, phương viên nước chừng 3m, tứ phía phong bế vách tường cùng trên mặt đất đều là khắc họa lấy phức tạp hoa văn nồng hậu dày đặc linh khí ở trong đó chảy xuôi vừa tiến đến liền cảm giác được khiến cho phá lệ nồng đậm không nói ra được dễ chịu Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi tại cái kia luyện khí thất chính giữa ngồi xếp bằng thanh đế trường sinh thần cương áo nghĩa trong đầu lặng yên sẽ qua Diệp Tinh Hà tinh tế lĩnh ngộ không biết qua bao lâu đống nhiên Diệp Tinh Hà toàn thân nhẹ nhàng chấn động thanh đế trường sinh thần cương trong nháy mắt lặng yên vận chuyển dựa theo thanh đế trưởng sinh thần cương nhập muôn thiên Lực lượng trong cơ thể bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Mà cũng chính là tại cùng thời khắc đó, Diệp Tinh Hà thần nghiệm, trong nháy mắt chìm vào mi tâm tổ khiếu bên trong. Lúc này hắn thấy, mi tâm tổ khiếu bên trong đen kịt một màu, hạo đại vô ngần, giống như chưa từng hóa hình tuyên cổ hoang vu vũ, vũ trụ. Sau một khắc, tại đây mảnh thê lương trong vũ trụ, có một sợi xanh biết màu xanh, lặng yên ngưng tụ, như là một viên hạt giống, tràn ngập sức sống tràn trề. hòa hợp sinh mệnh lực lượng. Tiếp theo, cái kia một viên hạt giống bắt đầu lặng yên chuyển động. Một cố hấp lực từ này màu xanh hạt giống phía trên bắt đầu tản ra diệp tinh hà trong óc cầm ấm dung mạnh từng đạo tin tức tràn vào đến thần trí của hắn ý niệm bên trong sau một hồi lâu diệp tinh hà khoan thai thở dài một cách tự nhiên chính là biết nguyên lai hạt giống này chính là ta cái kia đạo thứ nhất thần cương hạt giống chờ nó hấp thu đủ đủ lực lượng cường đại liền có thể hóa thành ta cái kia đạo thứ nhất thanh đế trường sinh thần cương màu xanh hạt giống xoay tròn càng lúc càng nhanh rất nhanh hóa thành một cái vòng xoáy màu xanh không lô hấp lực từ trong đó truyền đến thế là trong ném mắt Diệp Tinh Hà cảm giác toàn bộ luyện khí trong phòng đều là ông một hồi tất cả pháp trận đều là phát sáng lên một đạo hùng hậu khổng lồ linh khí tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể tiến vào mi tâm tổ khiếu. bị cái kia vòng xoáy màu xanh hấp thu linh khí hùng hậu khổng lồ tinh khiết Diệp Tinh Hà nhẹ giọng tự nói quả nhiên so tại bên ngoài tốc độ tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều là phía ngoài bốn lần nhiều qua một canh giờ Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở to mắt lông mày vắt lên chậm rãi lắc đầu không được vẫn là quá chậm Hắn đột nhiên đứng dậy, đi tới tầng thứ 3. Diệp Tinh Hà hết thảy có 3 ngày thời gian, có thể tùy ý ở lại đây, hắn muốn trân quý mỗi từng phút từng giây. Tại đây đẳng cấp thấp luyện khí thất lãng phí thời gian, tuyệt không cho phép. Diệp Tinh Hà đi vào tầng thứ 3 bên trong. Thời gian một chén trà về sau, lại là rời đi, đi hướng tầng thứ 4. Tầng thứ 3 gấp 6 lần tốc độ, vẫn là quá chậm. Đi vào tầng thứ 4, tiến vào luyện khí thất. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một vệt nụ cười, tầng thứ tư, 8 lần tốc độ đã rất lợi hại, linh khí cực kỳ khổng lồ, tại ta mà nói, cũng là phi thường phù hợp. Nhưng trong mắt của hắn hào quang lấp lánh, ta còn muốn khiêu chiến tầng thứ 5. Với ta mà nói, linh khí càng khổng lồ, càng tốt. Diệp Tinh Hà đang chuẩn bị hướng tầng thứ 5 đi đến. Đương nhiên, bên cạnh mấy gian luyện khí thất môn, rầm rầm rầm, đồng thời bị đẩy ra. Vài người từ bên trong đi ra, bọn hắn rõ ràng nhận biết. Ta lần này, tám lần tốc độ khổ tu 3 ngày, cảm giác cái thứ 3 thần khiếu đã buông lòng. Đoán chừng một tháng bên trong, Có thể phá vỡ mà vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu." Một tên cao lớn thanh niên, cất giọng cười to nói. Bên cạnh mấy người nghe vậy, đều là liền tiếng chúc mừng. "Công gia đản, chờ ngươi tiến vào thần cương trải qua đệ tam trọng lâu về sau, chúng ta liền có thể đi làm cái kia bốn cấp nhiệm vụ." "Yên tâm." Cao lớn thanh niên công gia đàn, đắc ý rơ rơ lên cái cảm. Đến lúc đó, có ta mang theo các ngươi, nhiệm vụ kia, mười phần chắc chí. Hắn tràn đầy ngạo khí. "Đương nhiên," xoay chuyển ánh mắt, thoáng nhìn đang hướng tầng thứ 5 đi đến Diệp Tinh Hà. Mấy người nhìn xem Diệp Tinh Hà, thần sắc trên mặt đều là hơi kinh ngạc. Nói như vậy, 10 tầng luyện khí tháp, tầng thứ nhất, tầng 2, thích hợp mới vừa tiến vào Tắc Hạ Học cung người mới đệ tử. Chương 163, gấp 10 lần linh khí. Tiến vào học cung 1 năm người, trên cơ bản có khả năng thích hướng tầng thứ 3, tầng thứ 4. Tiến vào học cung 2 năm người, thứ tầng 5, 6. Cứ thế mà suy ra, những cái kia tiến vào Tắc Hạ Học cung 4 năm trở lên, có thể hướng lên viện, khởi sướng khiêu chiến mạnh đại đệ tử, liền có thể thích ứng tầng thứ 9, tầng thứ 10. Mà cái này, xem xét liền là người mới đệ tử. Bất quá vừa mới nửa bước thần cương cảnh thiếu niên, cũng dám đi tầng thứ 5. Tiếp theo, trên mặt bọn họ kinh ngạc, liền hóa thành một vẹt vẻ vẻ của cợt. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy trêu tức, tiểu tử này làm thật không biết trời cao đất rộng, còn muốn đi tầng thứ 5. Chúng ta này chút tiến vào học cung đã tiếp cận 2 năm, thực lực tại thần cương trải qua tầng thứ 2 lâu đỉnh phong đều không dám đi, sợ không chịu nổi. Ta đoán chừng, tiểu tử này mơ tưởng xa vời, căn bản không biết tầng thứ 5 nhiều đáng sợ. Công gia đàn lệnh cười nói, "Thảm thương chính là, hắn liền tầng thứ 5 đều không thể đi lên." "Đúng vậy à, tầng thứ 4, tầng thứ 5 ở giữa cái kia đạo lực lượng bức tường ngăn cản, hắn như đụng tới, chỉ sợ đầu rơi máu chảy." "Đó còn là nhẹ, đoán chừng sẽ bị bắn ra xa mấy chục mét, đụng đứt gân gãy xương." Mọi người phát ra một hồi to lớn oanh cười. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Diệp Tinh Hà tự nhiên nghe đến mấy lời nói này, lát đầu, căn bản không thèm để ý. Hắn đã đi đến tầng thứ tư tầng thứ năm ở giữa đầu bậc thang. Dung diệp tinh hà tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được. Nơi này bị lại một đạo vô hình bức tường ngăn cản. Bên trong lực lượng mơ hồ, nếu là va chạm trên đó, rất có thể sẽ bị đẩy lùi, thụ thương. Nguyên Lai like, không thiếu có không biết trời cao đất rộng đệ tử, vừa lên tới liền mơ tưởng xa vời, nghĩ muốn khiêu chiến đẳng cấp cao luyện khí thất, kết quả không chịu nổi cái kia lực lượng khổng lồ, trực tiếp bạo thể bỏ mình, cực kỳ thê thảm. Vì bảo hộ những đệ tử này, tắc hạ học cung cố ý tại tầng thứ tư cùng tầng thứ 5 ở giữa thiết lập cái này đạo lực lượng bức tường ngăn cản nếu là thực lực không đủ cường đại người căn bản liền cái này đạo lực lượng bức tường ngăn cản đều đột phá không đi qua tầng thứ tư chính là một cái ngưỡng cửa tầng thứ tư trở xuống trên cơ bản coi như không chịu nổi cũng sẽ không có quá đại nguy hiểm nhưng tầng thứ năm lại là một cái chất biến Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến lực lượng kia bức tường ngăn cản trước đó lại là không có chút nào dừng lại trực tiếp hướng lên đánh tới chỉ có thần cương cảnh đệ tam trọng lâu trở lên cường giả dùng thần cương trọi cứng mới có thể xông vào đạo này lực lượng bức tường ngăn cản đúng vậy à hoặc là liền là kim cương võ giả thân thể mạnh mẽ vô cùng mới có thể dùng xông vào bên cạnh người một hồi chế nhạo tiểu tử này tu vi cũng không đủ càng không khả năng là kim cương võ giả chờ chết đi nhưng sau một khắc bọn hắn miệng mai thanh âm chính là hóa thành kinh hô làm sao có thể tiểu tử này tiểu tử này vậy mà tiến vào ta vừa rồi thậm chí đều không nhìn thấy bức tường ngăn cản phát sinh phản ứng cứ như vậy tiến vào mọi người tại sau lưng Ngạn Học nhìn chân chối. Diệp Tinh Hà mỉm cười. "Nguyên Lai, like, cái này đạo lực lượng bức tường ngăn cản, khảo nghiệm chính là thể xác cường độ. Rất bình thường, thể xác đủ mạnh, tự nhiên là có thể thừa nhận được to lớn hơn linh khí. Mà đối với thân là kim cương võ giả Diệp Tinh Hà tới nói, này bức tường ngăn cản chẳng đáng là gì." Nhẹ nhàng liền tiến đến. Công gia đàn không tin tà, bình thường lớn tiếng nói, "Chẳng lẽ nói, lực lượng này bức tường ngăn cản mất đi hiệu quả?" Hắn nhanh chân đi đến tầng thứ tư, tầng thứ 5 chỗ giao giới. Kết quả phịch một tiếng, chính là đâm vào một đạo vô hình trướng trên vách đá. Một hồi tia sáng màu vàng dâng lên, trực tiếp đưa hắn đụng bay ra ngoài mấy chục mét, đập ầm ầm tại cái kia trên thạch bích. đứt gân gãy xương, cả người là máu, kêu thê lương thảm thiết. Mọi người kinh hồ. lực lượng này bức tường ngăn cản còn tại a. tiếp theo, bọn hắn liền là nghĩ đến cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên kia thân ảnh, trong mắt lại không kinh miệt, tràn đầy đều là rung động. Nguyên lai, kẻ này vậy mà thâm tàng bất lộ, nửa bước thần cương cảnh giới lại có khủng bố như thế thân thể. Chẳng lẽ hắn là kim cương võ giả? Thiếu niên này thực lực cực kỳ đáng sợ, xa xa vượt qua chúng ta. Tiếp theo, trên mặt mấy người thì là có chút đỏ lên. Hắn thực lực mạnh như vậy, chúng ta vừa rồi lại còn chế giễu hắn. Thật sự là hài hước. Đúng vậy a, chúng ta nơi nào có tư cách này? Quả thực là một đám tôm tép ngại nhép. Diệp Tinh Hà, từ đầu đến cuối, căn bản không có để ý đến bọn họ. Chẳng qua là ngẩng đầu mỉm cười, tầng thứ 5, ta đến rồi. Bước vào tầng thứ năm tìm một gian không người luyện khí thất. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Trong tổ khiếu ở mi tâm, cái viên kia thần cương hạt giống, lặng yên vận chuyển. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Vòng xoáy màu xanh, Lặng Yên xuất hiện, một cỗ to lớn hấp lực từ Diệp Tinh Hà trên thân thể, lưu chuyển mà ra. Ông một tiếng, toàn bộ luyện khí thất đều là nhẹ nhàng chấn một thoáng. Luyện khí thất phía trên, tất cả trận pháp hoa văn, toàn bộ đều là phát sáng lên. Căn này luyện khí thất, phương viên có tới 6m, so phía dưới luyện khí thất muốn vượt xa tính toán rất nhiều bên trong trận pháp tập trung trình độ vừa xa rất nhiều lần quang mang lấp lánh lượng lớn linh khí phun ra ngoài trong ngay mắt xâm nhập đến diệp tinh hà trong cơ thể các nơi đây là gấp 10 lần linh khí không lô ma hùng hồn linh khí chăn vào trong ngay mắt diệp tinh hà cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới một hồi căng đau trong cơ thể vô tận lực lượng phun trào cơ hồ tràn ngập thân thể của hắn thân thể của hắn phồng lên dâng lên cố lực lượng kia không chỗ giải sầu khiến cho hắn gần như muốn nổ tung cái này là gấp 10 lần linh khí mang đến áp lực sao Gấp 10 lần linh khí, đã khủng bố như thế, nếu như bội số càng nhiều lời, không biết lại là gì các loại tình huống. Những linh đo khí, tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể va đập vào, nhường thân thể của hắn một mảnh đau đớn. Tựa hồ bắp thị toàn thân xương cốt, đều muốn bị xé rách ra tới. Nhưng, sau một khắc, Diệp Tinh Hà mi tâm tổ khiếu bên trong, thần cương hạt giống, nhẹ nhàng run dậy một cái. Mắt lạnh chi ý, tràn vào Diệp Tinh Hà toàn thân các nơi. Căng đau, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể tắc nghẽn linh khí toàn bộ tràn vào đến vòng xoáy màu xanh bên trong. Thần cương hạt giống phía trên, phản phát truyền đến một cỗ tên là vui thích cảm xúc, không nói ra được vui vẻ. Diệp Tinh Hà không biết chính mình có phải là ảo giác hay không, cái kia thần cương hạt giống, dường như hồ so với trước lớn một kia. Trong lòng của hắn vui vẻ, quả nhiên, gấp 10 lần linh khí, ta có thể tiếp nhận. Nhưng Diệp Tinh Hà biết, cái này cũng cơ hội là cực hạn của mình. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tinh tâm tu luyện. Cảm giác vô tận linh khí tràn vào, chính mình trở nên càng ngày càng mạnh. Từng đợt sinh mệnh khí tức ở trong người xoay quanh, không nói ra được dễ chịu. Nhưng Diệp Tinh Hà nhưng lại không biết, hắn trong tổ khiếu ở mi tâm, cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, hấp lực cũng là càng ngày càng mạnh. Một chén trà về sau, ông một tiếng vang nhỏ, toàn bộ luyện khí trong phòng trận pháp hào quang, độ sáng so vừa rồi để thăng lên một cấp. Trong ngay mắt, đạt đến vừa rồi chừng gấp đôi. Diệp Tinh Hà không biết, Này chút luyện khí thất bên trong trận pháp, bình thường căn bản không phải vận chuyển hết tốc lực. Tại bình thường, chẳng qua là vận chuyển 3 phần sức mạnh. Bởi vì vận chuyển hết tốc lực, đối với pháp trận có phá hoại cực lớn. Bình thường, 3 phần sức mạnh vận chuyển đã đầy đủ những đệ tử này sử dụng. Chương 164, hút khô luyện khí tháp. Nhưng bây giờ, này pháp trận thì là đã bắt đầu dùng toàn lực 6 thành tiến hành vận chuyển. Lại một khắc đồng hồ thời gian về sau, Diệp Tinh Hà trong tổ khiếu ở mi tâm cái kia vòng xoáy màu xanh lại là biến lớn hơn rất nhiều, hấp lực tùy theo tăng cường. Lại là ông một tiếng nhẹ vang lên, luyện khí trong phòng, hết thể pháp trận đều nhẹ hơi run rẩy lên. Lực lượng bị thôi động đến 10 thành ban đầu nhàn nhạt linh khí hào quang biến cực kỳ nồng đậm lúc này luyện khí thắt cổng lão giả dơ bẩn híp mắt lại tựa hồ ngơ ngơ ngác ngác đống nhiên trong mắt đống nhiên có tinh quang chợt lóe lên khỏe miệng phát họa ra một vệt giống như cười mà không phải cười biểu lộ tên tiểu tử này có chút ý tứ a lại có thể khiến này tụ linh trận dùng 10 thành lực lượng bắt đầu vận chuyển ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ngươi có thể làm được một bước nào lúc này luyện khí trong phòng diệp tinh hà không có chút nào phát giác mà lúc này cái kia thần cương hạt giống vòng xoáy màu xanh, tựa hồ còn không vừa lòng. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, hào quang màu xanh tấu thể mà ra. Vòng xoáy này, vậy mà đã lùi đến, đi thẳng tới Diệp Tinh Hà bên ngoài cơ thể. Hấp lực càng là so với trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Toàn bộ luyện khí thất đều là kịch liệt run rẩy lên. Chân pháp hào quang đã bắt đầu đứt quãng, tựa hồ muốn pha toái. Nguyên lai, like, Diệp Tinh Hà vị trí căn này luyện khí thất, vậy mà không thể tả này vòng xoáy màu xanh rút ra. Trận pháp này vậy mà bắt đầu muốn phá toái một dạng. Nhưng này tụ linh đại trận dù sao chính là tác hạ hấp lực tiền bối, hao phí to lớn trong lòng bố trí mà thành cực kỳ hào diệu. Như thế nào dễ dàng như vậy bị phá hư? Trong ngay mắt Diệp Tinh Hà bên cạnh gian kia chống không luyện khí thất, đung nhiên ông một tiếng nhẹ nhàng chấn động lên, hết thảy trận pháp trong nháy mắt khởi động. Quang mang lưu truyền, nguyên lai like, toàn bộ tụ linh đại trận chia làm mấy trăm tiểu trận pháp, mỗi cái luyện khí thất liền là một cái tiểu trận pháp, tức đơn độc vận hành lại lẫn nhau liên quan. Lúc này, vì Diệp Tinh Hà chỗ tiểu trận này không bị phá hủy, đúng là vận dụng tụ linh đại trận bên trong, còn lại mấy cái bên kia nhàn rỗi trận pháp. Căn này luyện khí trong phòng lực lượng đều bị rút ra mà ra, bị Diệp Tinh Hà hấp thu. Mà này chỉ là cái thứ nhất mà thôi. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cái kia vòng xoáy, hấp lực tiếp tục biến lớn. Cái kia một viên thần cương hạt giống thậm chí đã phá vỡ mi tâm tổ khiếu đi vào hắn bên ngoài cơ thể. Tại Diệp Tinh Hà trước mặt chập trùng lên xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt cái thứ hai nhàn rỗi luyện khí thất bị mở ra, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, sau đó tầng thứ 5 nhàn rỗi luyện khí thất đã không đủ dùng, thế là trong mấy mắt tầng thứ tư nhàn rỗi luyện khí thất cũng là cái này đến cái khác mở ra, sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ hai, đến cuối cùng liền tầng thứ nhất những cái kia nhàn rỗi luyện khí thất đều không bung tha, theo tầng thứ nhất đến tầng thứ năm trọn vẹn trên trăm cái nhàn rỗi luyện khí thất lực lượng toàn bộ đều hội tụ đến diệp tinh hà chỗ luyện khí trong phòng, lúc này Diệp tinh hà trung quanh thân thể cái kia vòng xoáy màu xanh đã biến thành cao 3 mét, đường kính 3 mét, đem diệp tinh hà hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Màu xanh thần cương hạt giống cũng là đã phát sinh biến hóa. Đúng là bắt đầu lớn lượng, sinh trưởng. Có thân thể, đầu, cái đuôi phân chia, tinh tế như một đầu tiểu long. Ngay mắt sau đó, cái kia màu xanh thần cương hạt giống triệt để hưng phấn, đang điên cuồng du động, phát ra trận trận vui thích cảm xúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu xanh thần cương hạt giống âm ầm chấn động. Tựa hồ đem lực lượng của mình toàn bộ phát huy ra tới. Cùng lúc đó, to lớn vòng xoáy màu xanh cũng đống nhiên tăng lên dữ dội mấy lần, biến thành cao 6 mét, đường kính 6 mét, tràn đầy toàn bộ luyện khí thất. Hấp lực trong nháy mắt đạt đến mức cực hạn, so vừa rồi điên cuồng hơn rất nhiều lần. Oanh một tiếng, Diệp Tinh Hà bên cạnh cách đó không xa, một gian đang ở sử dụng luyện khí trong phòng. Tiên kia đang ở ngồi xếp bằng đệ tử, đống nhiên mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn phát hiện, không có linh khí tràn vào. Sau đó, liền thấy Trận pháp vậy mà bắt đầu nghịch chuyển, tất cả lực lượng đều hướng bên cạnh Dũng Mãnh lao tới. Không biết thông hướng nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Tụ linh đại trận xảy ra vấn đề. Không chỉ là hắn, rất nhanh, cái này đến cái khác đang ở sử dụng luyện khí thất bên trong linh khí đều bị rút ra đi. Trong nháy mắt, tầng thứ nhất đến tầng thứ 5, tất cả luyện khí thất, vô luận là có người sử dụng vẫn không có người nào sử dụng, toàn bộ bị diệp tinh hà chỗ luyện khí thất, nắm linh khí cho hấp thu đi. Luyện khí thất bên ngoài lão giả, đột nhiên đứng dậy, trợn mắt hô mồm liền trong tay thủy trung không rời người hồ lô rượu đều rớt xuống đất lôi thôi mặt mo bên trên tràn ngập rung động kẻ này kẻ này vậy mà có thể làm đến bước này hắn đây là muốn hút khô toàn bộ luyện khí thập a hắn tự lầm bẩm tiểu tử này tu luyện cái gì công pháp lại là bực nào thiên phú hiện tại hắn hấp thu lực lượng tốc độ đã là võ giả tầm thường gấp trăm lần nguy tiên quá nguy tiên luyện khí thập bên trong tầng thứ nhất đến tầng thứ năm những cái kia ban đầu đang tu luyện đệ tử dồn dập đẩy cửa đi ra ngoài hai mặt nhìn nhau chàn đầy kinh ngạc. Tại trước mặt bọn hắn, cũng là xuất hiện một màn kỳ quan. Luyện khí tháp tầng 5 trở xuống, hết thảy pháp trận đều phát sáng lên. Vô cùng vô tận khổng lồ linh khí, hoan hồ, dùng một loại vô phương ngăn cản tư thái, tiến vào tầng thứ 5 mỗi một chỗ. Mà tất cả mọi người đều không thể lại tu luyện, chỉ có thể chơ mắt nhìn. Lại cái kia kiến thức rộng rãi người, lại là thông lâu co rút lại, thất thanh hô, chẳng lẽ nói, có một người đang tu luyện, đem chúng ta tất cả linh khí đều cho hấp thu đi qua sao? Làm sao có thể Bên cạnh người hoàng sợ nói, dùng lực lượng một người, hấp thu tầng năm phía dưới tất cả lực lượng. Quá kinh khủng. Làm sao lại có mạnh mẽ như thế công pháp? Chẳng lẽ nói, là một tên thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu trở lên sư hình, tại đây bên trong tu luyện. Này cũng có khả năng. Ta nghe nói, thần cương cảnh đệ tam trọng, đột phá đến đệ tứ trọng, cần phải hao phí cái giá cực lớn. Không ít người cũng là gật đầu. Đều coi là, là có một tên thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong cường giả, tại đây bên trong, dùng công pháp này tiên, cương ép hấp thu tất cả lực lượng. Vị nào tồn tại tại đây bên trong? Là Ung bằng, cuối cùng Hà Lâm vẫn là nhất sớm nói đệ tử, liên tục nói mấy cái tên, đều là hạ viện bên trong công nhận mạnh đại đệ tử, đồng thời cũng là long hổ chiến lực trên bảng bài danh trước ấy. Ngươi nói ra một cái, trên mặt mọi người liền đều là lộ ra kính ngưỡng chi sắc. Bọn hắn tại đây bên trong suy đoán dồn dập, mà chính sử tại vòng xoáy trung tâm diệp tinh hà, lại hồn nhiên không hay. Đám chìm trong lực lượng cực nhanh mạnh lên trong sự vui sướng, đột nhiên, toàn bộ luyện khí tháp phía dưới tầng năm một tiếng ầm ầm mạnh. Trong á mắt đúng là không còn có lực lượng có thể bị vòng xoáy màu xanh hấp thu người lai like, lúc này toàn bộ luyện khí tháp phía dưới tầng 5 vậy mà đều bị diệp tinh hà cho rút làm đi nếu như lại rút ra pháp trận chính là sẽ trực tiếp hư hao nhưng cũng chính là vào lúc này vòng xoáy màu xanh hấp thu một điểm cuối cùng lực lượng tựa hồ cũng là đạt đến mức cực hạn quanh một tiếng trực tiếp phá toái chương 165 luyện thành thần cương hình thức ban đầu hóa thành vô tận màu xanh sinh mệnh lực lượng sau đó đều co vào đến cái kia màu xanh hạt giống bên trong trong nháy mắt màu xanh thần cương hạt giống phía trên một đạo hào quang óng ánh bước lên sáng lên tràn đầy vô cùng cường đại lực lượng hủy diệt lúc này diệp tinh hà lặng yên tỉnh lại hắn mở to mắt tâm niệm vừa động trong nháy mắt mi tâm tổ khiếu, một đạo màu xanh hào quang lộ ra đi vào diệp tinh hà đầu ngón tay tại tay hắn chỉ trong khe tinh tế xoay quanh ước chừng dài ba tấc vậy mà chính là một đầu rút nhỏ vô số lần nho nhỏ thanh long hình thể tuy nhỏ Nhưng mặt mày đều đủ vậy và móng bay lên, không nói ra được uy manh ba khí. Bên trong càng có một cỗ mạnh mẽ sinh cơ bừng bừng. Diệp Tinh Hà theo bên trong cảm nhận được vô cùng cường hãn mà lại lực lượng kinh khủng. Diệp Tinh Hà đầy giấy kinh hỉ, thật lâu mới vừa lắng lại. Hồi lâu sau, khoe miệng phát hoạ ra một vệt nụ cười, nhẹ giọng thở dài, này chính là ta thần cương hình thức ban đầu a. Diệp Tinh Hà biết chính mình đạo thứ nhất thần cương cũng không ngưng luyện thành công, nhưng đây cũng không phải là không còn là một viên thần cương mầm móng mà là trưởng thành là thần cương hình thức ban đầu a. Dù cho chẳng qua là một đạo thần cương hình thức ban đầu mà thôi, lại cũng là có cực kỳ khủng bố cường hãn uy lực. Diệp Tinh Hà cảm giác, đạo này thần cương hình thức ban đầu uy lực, ít nhất tương đương với người khác mấy đạo, thậm chí hơn 10 đạo thần cương. Hắn có thể cảm nhận được cái kia cường hãn vô cùng lực công kích. Diệp Tinh Hà đã không kịp chờ đợi mong muốn thí nghiệm một thoáng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đẩy cửa đi ra luyện khí thất. Nhưng đẩy cửa đi ra ngoài trong ngay mắt, liền cảm thấy không đúng. Tầng thứ 5 bên trong, mấy người đứng tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. chuyện gì xảy ra? ta tu luyện, vì sao đột nhiên linh khí đoạn tuyệt? Tụ linh pháp trận xảy ra chuyện rồi. làm sao có thể? luyện khí tháp mấy trăm năm ở giữa, chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề. mọi người mặt mũi tràn đầy bối rối, không biết làm sao. diệp tinh hà đầu tiên là sững sở, sau đó trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ. hắn sờ lên mũi, cười khổ một tiếng, tựa hồ việc này là ta làm. nguyên lai ta vừa rồi trong nháy mắt. Vậy mà hút khô toàn bộ luyện khí tháp 6 tầng trở xuống. Diệp Tinh Hà càng là kinh ngạc tàn thán, "Này thánh đế trưởng sinh thần cương, là hạng gì khó mà tu luyện. Nếu là đổi lại người khác, hấp thu nhiều như vậy linh khí, chỉ sợ hơn 10 đạo thần cương đều ngưng luyện ra. Mà ta, vậy mà chỉ có thể luyện được một đạo thần cương hình thức ban đầu." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn biết, này luyện khí tháp, chính mình trong thời gian ngắn không cách nào lại tại đây bên trong hấp thu lực lượng. Lần này ngưng kết xuất thần cương hình thức ban đầu, cũng đã đem 6 tầng trở xuống hấp thu hầu như không còn nếu như lại cương ép hấp thu đoan chừng sẽ đem này luyện khí thấp đều phế bỏ nhưng mục đích của hắn cũng tính đi đến ít nhất đã ngưng luyện thần cương hình thức ban đầu đến mức ngưng tụ một đạo hoàn chỉnh thần cương diệp tinh hà tầm mắt xa xăm còn có một cái càng nơi thích hợp hắn hướng phía dưới đi đến đi vào tầng thứ 3 thời điểm thấy có mười mấy người tụ tại đây bên trong tựa hồ cũng mới từ luyện khí trong phòng ra tới chuẩn bị rời đi diệp tinh hà nhìn lướt qua chuẩn bị hướng phía dưới đi đến thời điểm đung nhiên Bên cạnh cách đó không xa vang lên một tiếng không nhịn được gầm nhẹ, "Cút ngay cho ta đi một bên." Người nói chuyện chính là một tên thô hào đại hán, ước chừng 27-28 tuổi tuổi tác, thân hình cao lớn, gần 2m. Sắc mặt đen kịt, tầm mắt hung bạo mà âm tàn. Hắn gầm nhẹ đối tượng thì là một tên mặt mũi tràn đầy nạo khí áo bào tím thiếu niên. Hai người luyện khí thất là liên tiếp, gần như đồng thời từ bên trong ra tới. Lúc đi ra cái kia, áo bào tím thiếu niên ngăn tại đại hán trước mặt. Bởi vậy, đại hán lạnh lùng quát lớn, nhường hắn lấn đi. Áo bào tím thiếu niên lỗ thai nhúc nhích một chút, nhưng lại căn bản không có đi nhanh. Mà là tiếp tục không nhanh không chậm, đi về phía trước. Tại thu hào đại hán trong mắt, này dĩ nhiên chính là đối với mình lớn lao khiêu khích. Trong ngay mắt, thần sát hắn lạnh lẽo.